Vậy đi thôi. Lư Kiêu bùng trong tay chén trà, ngước mắt nhìn Phục Nhan lại nói, vừa lúc mang mấy cái đệ tử cùng nhau, cũng coi như là một hồi rèn luyện. Phục Nhan cũng xác thật có quyết định này, tu tiên trên đường tổng không thể quá mức bình đạm, hiện giờ Sương Hoa Cung đệ tử xác thật yêu cầu ra ngoài trải qua một phen mới lả. Hảo. Nàng đáp lời. Đem Sương Hoa Cung ném cho Lư Kiêu văn sau, Phục Nhan lúc này mới đem tin tức chuyển đi xuống, sau đó làm nguyên hạc ở đệ tử chúng tuyển ra 5 tên đệ tử đi theo. Nếu chuẩn bị đi ra ngoài, Phục Nhan tự nhiên sẽ không lưu kỷ hiển tiếp tục đại ở xương hoa cung, cho nên cũng đem mang lên, sở hạc chắc mấy năm nay ở thần thù cung an ổn quán, nhưng thật ra lười đến đi. Nguyên hạc khí hải tổn thương còn chưa chữa trị, cũng tiếp tục liền ở trong cung. Thủy Lưu Thanh cùng dịch đồ đều chuẩn bị cùng nhau, Lưu Kiêu Văn cũng đem chính mình đệ tử lưu bộ cùng nhau ném cho Phục Nhan, vì thế đoàn người liền như vậy định rồi xuống dưới. Kỳ thật cũng không vài người, hơn nữa năm tên đệ tử cùng cái khác hai vị trưởng lão cũng bất quá khó khăn lắm mười mấy người mà thôi. Đi xuống chuẩn bị tốt, ngày mai sáng sớm xuất phát. Phục nhan nhìn trước mắt mọi người, cuối cùng phân phó nói. Trong đám người, kỳ hiển dư Quang thật sâu nhìn về phía mặt trên Phục nhan liếc mắt một cái, xoay người sau, khỏe miệng không khỏi chẩm rãi gợi lên, lộ ra một cái tươi cười tới. Phục nhan tự hồ cái gì cũng chưa từng phát hiện. Thức mau, đại điện thượng mấy người mới sôi nổi xoay người rời đi. Hôm sau... Thủy Lưu Thanh Cô Ý lấy ra một con thuyền chính mình luyện chế con rối thuyền, lấy cung cái khác đệ tử cùng trưởng lao sử dụng, mà nàng cung dịch đồ, còn có kỳ hiển cùng lưu bội, còn lại là bình thường ngồi trên phục nhan linh thuyền. Hai con thuyền, nhanh chóng hướng tới ưu tâm hồ phương hướng bay đi. Đệ 257 chương 257 Gió bác gào thét, nam vực trên bầu trời bay bay là tả đại tuyết, xa xa nhìn lại, thời tiết tựa hồ cũng không như thế nào hữu hảo. Xôn sao, rộng lớn trên bầu trời Hai con linh thuyền bóng dáng nhanh chóng từ nơi xa bay lại đây, ngược lại lại nhanh chóng biến mất tại đây phiến thiên địa, ngoại giới thời tiết vẫn chưa đối này có bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng. Trên linh thuyền, phục nhan 5 người chính ngồi vây quanh ở bên nhau, lúc này lên đường thời gian, mấy người đều là không có tiếp tục tu luyện ý tứ, mà là cẩn thận cân nhắc một phen lần này ưu tâm hồ biến cố. Ta nhớ do ưu tâm hồ sâu không thấy đáy, đáy hồ cũng là nguy hiểm thật mạnh, phía trước còn có người nói từng gặp qua bên trong xuất hiện quá giao long cũng không biết là thật là giả. Dịch đồ một bên hồi ước chính mình được đến tin tức, một bên lo chính mình chậm rãi mở miệng nói. Ngay vậy, một bên lưu bội nhưng thật ra nhận đồng gật gật đầu, ưu tâm hồ xác thật là cái thần bí địa phương, lần này sự tình, hẳn là sẽ hấp dẫn không ít tông môn tiến đến. Trong lúc nhất thời, hai người không khỏi nhẹ giọng mà nói chuyện với nhau lên. Chính phía trước phục nhan nhưng thật ra không có quá để ý, rốt cuộc nàng đã đoán được đáy hồ hiện thế đến tổn cùng là cái gì, mặc kệ như thế nào. Chỉ cần là nam chủ sẽ tham dự đi vào sự tình, đại khái suất đều sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá cũng không sao, tới đâu hay tới đó. Thủy lưu thanh dư quang nhìn nhắm mắt dưỡng thần Phục Nhan, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy hiện tại Phục Nhan có chút không giống nhau địa phương, chính là nàng lại nói không nên lời cái gì không giống nhau. Lúc này nàng, tự nhiên không biết trước mắt bóng người, đúng là nàng thân thủ luyện chế ra tới con rối Vì không bị người lợi dụng cái khác thủ đoạn nhìn ra tới, xuất phát phía trước buổi tối. Phục nhan cố ý tìm tới Lưu Tiêu Văn, làm nàng hỗ trợ ở chính mình trên người thiết hạ một tầng cầm chế. Hiện giờ trừ bỏ Lưu Kiêu Văn cùng Phục nhan chính mình, lại người thứ ba biết, hiện giờ Phục nhan chỉ là một đạo phân thân. Phần 296 Thu hồi chính mình tâm mắt, Thủy Lưu Thanh không có lại đi nhiều chú ý Phục nhan, nàng cũng chỉ cho là chính mình gần nhất tu luyện quá mệt mỏi mà thôi. Rốt cuộc nàng chính là cùng Phục nhan ký kết linh hồn chủ tớ khế ước. Nếu là trước mắt người là giả, nàng là có thể cảm giác ra tới. Nàng tưởng, phục nhan có lẽ là tu luyện cái gì đặc thù công pháp. Bên hai lại lần nữa chuyển đến dịch đồ cùng Lưu Bội thảo luận thanh âm, Thủy Lưu Thanh Lực chú ý lúc này mới một lần nữa bị mang về tới rồi, lần này U Tâm Hồ sự tình thượng. Chính như dịch đồ vừa mới lời nói, U Tâm Hồ Đế có bảo vật xuất thế tin tức, hiện tại cơ hồ đã chuyển khắp cả cái đại lục, các nàng ở Nam vực đều được đến tin tức. Kia, yeah. Hoa Linh Quốc hẳn là cũng sớm đã biết việc này. Thủy Lưu Thanh cũng không biết chính mình như thế nào liền bỗng nhiên nghĩ tới Hoa Linh Quốc. Trong lúc nhất thời, trong đầu không khỏi lại hiện ra kia nói, bị chính mình chôn dấu dưới đáy lòng thân ảnh. Cơ khuynh tuyệt, cũng tới sao? Nghĩ đến này người thân ảnh, Thủy Lưu Thanh theo bản năng dừng một chút, có lẽ là bởi vì đôi môi có chút khô giáo nguyên nhân, nàng cơ hồ bản năng nhẹ nhàng nhấp một chút, ánh mắt nhanh chóng chấp động. Thủy Lưu Thanh bỗng nhiên phát hiện, các nàng hai người mỗi lần phân biệt thời điểm, giống như đều không phải như vậy vui sướng. Nếu là lại gặp phải cơ khuynh tuyệt, nàng hẳn là sẽ đối chính mình làm như không thấy đi. Thủy Lưu Thanh có chút tự rêu nghĩ. Trong lúc nhất thời, Thủy Lưu Thanh ánh mắt không khỏi trở nên ảm đạm không ít, nàng hãy còn rũ đầu, như cũ chưa từng phát ra một đinh điểm thanh âm. Trên thuyền mấy người, tựa hồ cũng không ai chú ý đến cái gì. Một khác bên kỷ hiển từ lên thuyền sau, cũng gần là cùng phục nhan đánh một tiếng tiếp đón, sau đó liền vẫn luôn ở bên cạnh đà tọa, trước sau vẫn duy trì một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài bộ ráng. Tho như vậy trên linh thuyền, 5 người từng người suy nghĩ. Thức mau. Đoàn người liền thuận lợi bay ra nam vực lĩnh vực, trên bầu trời đại tuyết cũng ở bất chi bất giác trung biến mất không thấy, chỉ còn lại có từ phía trước thổi tới cuồng phong lạnh thấu xương. Rời xa nam vực sau không bao lâu, trên linh thuyền Phục Nhan đột nhiên mở con người, như là đột nhiên đã nhận ra cái gì giống nhau, mày đẹp nháy mắt bị trói chặt lên, thần sắc có chút khé biến. Làm sao vậy, cung chủ? Dịch đôi nhìn Phục Nhan, có chút nghi hoặc ra tiếng. Dứt lời, dư lại bốn người đều là nhìn về phía Phục Nhan. Người sau lại là không có gì biểu tình, chỉ là nhàn nhạt tại chỗ đứng dậy, sau đó mở miệng tùy ý giải thích nói, các người tiếp tục hướng tới ưu tâm hồ phương hướng lên đường, ta theo sau liền sẽ đuổi theo. Nói xong, Phục Nhan cũng không màng mấy người lộ ra khó hiểu chi sắc, hãy còn lắc mình vừa động, cơ hồ là đảo mắt trong nháy mắt, cả người cũng đã biến mất ở trên linh thuyền, lưu lại bốn người hai mặt nhìn nhau. Làm sao vậy đây là? Dịch đồ không rõ nguyên do nhìn về phía một bên Thủy Lưu Thanh. Thủy Lưu Thanh hoàn hồn bất quá lại chỉ là lúc đầu, đúng sự thật nói, cung chủ hẳn là có việc yêu cầu xử lý. Nghe xong nàng lời nói, mấy người mới nhận đồng gật gật đầu. Kỳ Hiển nhìn Phục Nhan biến mất thân ảnh, cũng không khỏi sửng sốt một chút, cặp kia thon dài trong con ngươi nhanh chóng hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá ngược lại lại hiện ra một tia không dung phát hiện vui mừng. Hiện tại trên thuyền, chỉ còn lại có hắn một cái đại thừa kỳ. Hắn đã không giấu vết tìm tòi một phen bốn phía, thực mau phải ra một cái kết luận, Phục Nhan xác thật đột nhiên rời đi nơi này. Hơn nữa nhìn xem nàng sốt ruột rời đi bộ ráng, đại khái một chốc cũng không về được. Cứ việc không biết Phục Nhan đi làm cái gì, nhưng là kỷ hiển biết, nơi này đã không ai có thể coi chừng hắn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi liễm đi đáy mắt thần sắc, khỏe miệng lại là câu ra một cái rất nhỏ độ cung, dây lát lướt qua. Mọi nơi yên tĩnh không tiếng động, trên bầu trời ánh trăng cũng có chút tảm đạm không ánh sáng. Bá. Từ trên linh thuyền xuống dưới Phục Nhan, thẳng tắp lọt vào phía dưới một mảnh đen nhánh trong rừng rậm. Sau đó nhanh chóng ổn định chính mình thân mình. Mau, mau. Liên ở bên kia, chỉ thấy một viên đầu đột nhiên phiêu ra tới, Ma Linh xem cũng không xem phục nhan liếc mắt một cái, bay thẳng đến cánh rừng chung một phương hướng bay qua đi. Phục nhan ngước mắt nên nó liếc mắt một cái, bất quá lại cũng không có ra tay ngăn trở, ngược lại nhanh chóng nhấc chân vừa động, đồng dạng thuận thế hướng tới cái kia phương hướng đuổi theo. Liên ở vừa mới linh thuyền trải qua nơi này thời điểm, giới tử không gian chung Ma Linh liền bỗng nhiên mở to hai mắt. Rất là dồn dập phát ra âm thanh, ta cảm thụ một cổ nồng đậm ma vật hơi thở, mau mau mau, chúng ta mau đi xuống. Cứ việc phục nhan cho nó ma mi thảo có nhất định tác dụng, nhưng cũng bất quá là miễn miễn cưỡng cưỡng đủ ma linh tắc kẽ răng mà thôi. Nó muốn khôi phục thực lực, vẫn là yêu cầu cắn nuốt càng mạnh mẽ ma vật mới được. Đúng là bởi vì như thế, ở phát hiện nơi này có ma vật xuất hiện thân ảnh sau, ma linh mới có thể vội không ngừng thúc dục phục nhan mang chính mình xuống dưới. Cứ việc có chút hương phấn quá mức. Thì thật ma Linh cũng không coi ôm quá lớn hy vọng, nó cảm thấy chính mình thỉnh cầu Phục Nhan rất có khả năng không thèm để ý, chỉ là chưa từng nghĩ đến, lần này Phục Nhan lại là một câu cũng chưa nói, trực tiếp mang theo nó hạ thuyền. Một niệm đến tận đây, nó cũng không kịp nghĩ nhiều, phủ một chút tới sau ngay cả vội hướng tới ma vật hơi thở phương hướng đổi theo. Vì thế đen nhánh cánh rừng chung, liền thấy một viên đầu cùng một bóng hình nhanh chóng xuyên qua ở trong bóng tối. Phục Nhan ngước mắt nhìn phía trước phẳng phất sói đói giống nhau ma Linh. Không khỏi bất đắc gì lắc lắc đầu, nàng sở dĩ sẽ dung túng ma linh khôi phục thực lực, kỳ thật có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, nàng chân thân đã cùng Bạch Nguyệt Ly ở bên nhau bế quan tu luyện chung, không cái giam 3 năm, sắc thật không có biện pháp dễ dàng xuất quan, lấy phục nhan hiện tại thực lực, vẫn là có một ít thai hoàng ẩm. Kết quả là, ma linh liền thành nàng một đại sát thủ. Ma linh nếu là khôi phục thất thất bát bát thực lực, trên cơ bản liền cùng nàng chân thân giống nhau, không sợ tiên nhân dưới bất luận cái gì đại thừa kỳ. Mà lần này U Tâm Hồ đế tiên mộ, nói như vậy, tiên nhân đều sẽ không quá cảm thấy hứng thú. Thứ hai, thi quỷ môn nếu là muốn ra tay, duy nhất cơ hội, cũng chỉ có thể là ở đi hướng U Tâm Hồ trên đường. Rốt cuộc hiện tại U Tâm Hồ hẳn là sẽ có rất nhiều người, bọn họ dám lộ diện cũng chỉ biết nên đón toàn diện thảo phạt. Hơn nữa lấy kỷ hiển thật cẩn thận, nếu là Phục Nhan vẫn luôn lưu tại trên linh thuyền, chỉ sợ hắn cũng chưa cơ hội trắng trận táo bạo cấp thi quỷ môn người truyền lại tin tức. Một khi đã như vậy, Phục Nhan tự nhiên muốn quạt gió thêm tuổi một phen. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi lộ ra một cái âm trầm tươi cười tới, nàng đều an bài hảo hết thảy, kỳ hiển nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng thất vọng mới là. Ma Linh nói là nơi này có ma vật hơi thở, cũng không biết đến tột cùng là cái gì cấp bậc ma vật, Phục Nhan lấy lại bình tĩnh, không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần. Ở cánh rừng trung lược không bao lâu, nơi xa bỗng nhiên liền truyền đến một trận kịch liệt đánh nhau thanh âm, Phục Nhan một đốn, ý thức được nơi này còn có những người khác sau. Cũng không rảnh lo quá nhiều Vội vàng một tay đem hưng phấn không thôi Ma Linh bắt trở về Làm gì làm gì Ma Linh tức khắc không vui Còn tưởng rằng là Phục Nhan lâm thời đổi ý Không khỏi nhanh chóng dây ruột Phục Nhan một bên đẹ nặng nó Một bên lạnh lùng ra tiếng Đừng núp nhích Dứt lời Ma Linh cuối cùng là an tĩnh không ít Nó ngước mắt nhìn Phục Nhan Chuyển sát lại lộ ra một bộ cực độ ủy khuất bộ dáng Người đều đáp ứng rồi Không thể nửa đường đổi ý Nó hào đói Lúc này nơi đó ma vật liền tưởng là cái gì mỹ vị món ngon giống nhau, đang ở vô hình cấp hướng ma linh vây tay. Phục nhan dối tay gõ một chút nó sọ não có chút tức giận nói, đừng lên tiếng. Nói, nàng lúc này mới ngừng lại rồi hô hấp, sau đó thật cẩn thận xách theo ma linh đầu, từng bước một tiếp tục hướng tới phía trước thâm nhập. Ma linh một đốn, lúc này mới hậu chi hậu giác nghe thấy phía trước chuyển đến đánh nhau thanh âm, không chỉ có có ma vật hơi thở, tựa hồ còn có chân nguyên dao động, nó sừng sốt, cũng ý thức được cái gì. Bất quá ma linh cũng không để ý, rốt cuộc nó cảm thấy chỉ cần chính mình khôi phục thực lực, liền tính là thiên vương lão tử tới cũng không mang theo sợ. Phục nhan tự nhiên không biết nó ý tưởng, lúc này nàng đã là sách theo đầu, nhanh chóng nhảy lên cách đó không xa một viên che trời trên đại thụ. Đem chính mình toàn bộ thân mình đều che giấu với trong bóng đêm sau, nàng lúc này mới bình tĩnh hướng tới đánh nhau phương hướng rồi nhìn lại. Chỉ thấy trong rừng sâu, kiếm Quang nổi lên bốn phía. Sư phụ, này đến tổt cùng là thứ gì? Nói chuyện chính là một vị tuổi trẻ thiếu nữ, nàng thật vất vả mới rảnh rối khích thời gian, vội vàng hướng tới một bên lão giả hỏi. lão giả chính là hóa hư hậu kỳ cường giả, nhưng là lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước ma vật, thật sâu hít một hơi, chi nhi, ngươi mau rời đi nơi này. Vừa dứt lời, đối diện thật lớn ma vật đã là lại lần nữa hướng tới hai người nhào tới, lão giả không rảnh lo cái khác, nhanh chóng trở tay nắm chua kiếm, lại lần nữa tuôn ra chân nguyên mạnh mẽ mũi kiếm trực tiếp giết đi ra ngoài. Chỗ tối phục nhan sửng sốt một chút, rốt cuộc là thấy rõ kia chỉ màu đen ma vật, chỉ thấy nó hình chứng thân thể thượng, tràn đầy nhau dính dính chất lỏng, một đôi mắt lại là phiếm nhàn nhạt màu xanh lục. Quỷ dị khi, nó phía sau lại là trường bảy tám chỉ xúc tua. Nhẹ nhàng vừa động, sở hữu xúc tua đã hoàn toàn đem lão giả áp chế gắt gao. Thấy rõ ma vật bộ dáng sau, phục nhan không khỏi toàn bộ đều ngây người một chút, càng là khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Nàng như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, cư nhiên lại ở chỗ này gặp gỡ Dư Thiên Phàm. Kia chỉ quỷ dị ma vật, đúng là Thủy Linh Tông tông chủ Dư Thiên Phàm. Nói đúng ra, nay chỉ ma vật là Dư Thiên Phàm trong thân thể dưỡng ra tới, nghĩ đến đây, phục nhan trong đầu không khỏi hiện ra lúc trước các nàng ở Thủy Linh Tông thượng nhìn đến hình ảnh. Dư Thiên Phàm ở lúc sắp chết, bất đắc dĩ thả ra chính mình lấy thân chăn nuôi ma vật, vốn dĩ cho rằng chính mình có thể bằng này đánh chết phục nhan cùng Bạch Nguyên Ly, lại không nghĩ kết quả là bị ma vật phản phệ. Khi đó, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt ly thực lực còn bạc nhược, cho nên làm này chỉ ma vật nhanh chóng chạy trốn, hiện giờ nó không chỉ có không cũng có bị tiên nhân trừ bỏ, lúc này càng là lại lần nữa xuất hiện Phục Nhan trước mặt. Phục Nhan há miệng thở dốc nhìn chầm chầm kêu chỉ xúc tua ma vật hảo nửa ngày, suy nghĩ mới từ từ thu hồi. Không nghĩ tới, nó cư nhiên còn sống. Phục Nhan dừng một chút, có chút lầm bẩm. Ma Linh nhìn chầm chầm cả người tản ra ma khí xúc tua, chỉ cảm thấy chính mình nước miếng đều phải chạy xuống tới. Nó không tự giác nuốt nuốt nước miếng, mặc danh liền nghe thấy được Phục Nhan như vậy một câu. Người nhận thức bọn họ. Ma Linh không nghĩ nhiều, cho rằng Phục Nhan nói chính là kia một già một trẻ. Phục Nhan không để ý tới Ma Linh, ngược lại nhìn chầm chầm dư thiên phàm lưu lại ma vật nở nụ cười, lại lần nữa tự mình lầm bẩm, không thể không nói, duyên phận thật đúng là tuyệt không thể A Nàng sắc thật không nghĩ tới, kết quả là hết thể nhân quả vẫn là yêu cầu chính mình tự mình giải quyết. Cảm khai nháy mắt. Bên kia lão giả đã là bị mấy chỉ xúc tua băng một chút, đột nhiên đánh ra đi, cuối cùng mánh liệt đâm chặt đứt mấy viên đại thụ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi té rớt trên mặt đất. Sư phụ! Thiếu nữ thấy vậy, cả người đều một bộ hoảng không chọn mà bộ dáng, có chút chân tay luôn cuống hướng tới láo giả chạy qua đi. Nhưng mà trên mặt đất láo giả thật vất vả thở hồn hển một hơi, mới vừa ngước mắt tìm theo tiếng nhìn lại thời điểm, liền thấy một cái thô tráng xúc tua, đột nhiên từ thiếu nữ sau lưng xuyên qua. À à! Thiếu nữ kêu lên đau đớn, chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt phẳng phất bị xé rách thành hai cánh, nàng nhìn chính mình nóng bỏng máu tươi theo màu đen xúc tua, chậm rãi trượt xuống dưới lạc. Nghĩ đến ma vật xúc tua có thể đem người hút thành một khối thơi khô, trên cây phục nhan cũng là trước tiên tâm thần vừa động Hưu. Ngay sau đó, tinh túc kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một đạo mãnh liệt kiếm ý từ trên trời răng xuống, chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, thật dài xúc tua nháy mắt một phân thành hai, liền như vậy trực tiếp bị phục nhan chặt đứa. Thiếu nữ thuận thế rơi trên lão giả bên cạnh. Chi nhi. lão giả mở to hai mắt, muốn đứng dậy nhưng, là trong cơ thể hơi thở lại là một trận như loạn, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra. Phục nhan rốt cuộc rối tay buông ra ma linh đầu, một bên lắc mình đi xuống, một bên âm thầm dặn giò nói, ngươi có thể đi ăn non nê, nhớ kỹ không cần nhanh như vậy, động tĩnh điểm nhỏ. Nói xong, Phục nhan thân ảnh đã là hạ xuống, nàng cũng chưa lo lắng quay đầu lại đi xem những cái đó xúc tua liếc mắt một cái trực tiếp một tay sách lên một người, nhanh chóng bạo bước mà ra, không đến một cái hô hấp, gian, đã là mang theo một già một trẻ kịch liệt thoát đi nơi này. Phía sau, Ma Linh cũng hoàn hồn, lo chính mình phiêu xuống dưới. Ma Linh xem như một loại trí tà chi vật, nó tồn tại khẳng định là không thể bị người nhìn qua đi, cho nên Phục Nhan mới có thể trước tiên đem này hai người cứu ra, xa xa rời đi nơi này. Phục Nhan có nhanh hơn tốc độ linh khí, chỉ là một cái nháy mắt, ba người đã là khoảng cách xúc tua ma vật mấy chục dằm xa. Ở chỗ này đã là cảm thụ không đến một kia ma vật hơi thở Xác định nơi này đã đủ xa Phục nhan mới đưa trong tay một da một trẻ đặt Ở một chỗ hơi chút ẩn nấp lùn cây chung Phần 297 Lao giả bị thực trọng nội thương Thiếu nữ thực lực quá yếu Lúc này đã hoàn toàn chết ngất qua đi Phục nhan chỉ là vội vàng nhìn lướt qua Liền ném cho hai người hai quả chữa thương đang dược Cứ việc bọn họ thương thế nghiêm trọng Bất quá nói như thế nào cũng là người tu tiên Cũng không sẽ bởi vậy nguy hiểm cho đến sinh mệnh Cũng may mắn Phục Nhan ra tay kịp thời, bằng không thiếu nữ sợ là đã trở thành một khối thây khô. Khu khu lao giả kịch liệt ho khan lên, vừa mới chuẩn bị cảm tạ Phục Nhan ân cứu mạng thời điểm, người sau đã là xoay người, tựa hồ chuẩn bị trở về. Các người trước tiên ở này chưa thương. Nói xong, Phục Nhan thân hình vừa động nhanh chóng hướng tới ma vật phương hướng trở về. Lao giả mới vừa ý thức được Phục Nhan ý đủ, chính là đã không kịp ra tiếng ngăn trở. Bên này, Phục Nhan một lần nữa gấp trở về thời điểm. Ma Linh đã cắn nuốt rất ma vật vài điều xúc tu, trong lúc nhất thời, nồng đậm ma khí nhanh chóng hướng tới nó dũng đi. Ông. Phục Nhan không khỏi kéo kéo khỏe miệng, này động tĩnh như là đói bụng vài thập niên soi đói giống nhau, sợ sẽ không đưa tới cái khác người tu tiên. Không rảnh lo cái khác, Phục Nhan chỉ có thể vội vàng dơ tay vung lên, một cổ cường đại chân nguyên nhanh chóng từ tay nàng trung trào ra, sau đó nhanh chóng đem nơi này vây quấn lên, xem như đơn giản thiết hạ một cái kết giới. Để ngừa Ma Linh trên người ma khí Hấp dẫn tới cái khác người tu tiên, nếu là tới một vị tiên nhân, kia đã có thể phiền thoái. Làm xong này hết thẻ sau, Phục Nhan mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, lại lần nữa ngước mắt nhìn lại thời điểm, giữa không chung ma linh lộ ra vẻ mặt thoải mái biểu tình. Ma linh vốn chính là thiên khắc sở hữu ma vật, lúc này đối diện kia đoàn đồ vật đã là thấp thấp kêu dây lên, tựa hồ rất là thống khổ, nhưng là rồi lại trốn không thoát, chỉ có thể tùy ý ma linh đi tàn thực. Chỉ chốc lát sau, nó sở hữu súc tua đều không có. Chỉ còn lại có một cái hình tròn thân thể, trên người như cũ nhào rình dính, dính thoạt nhìn rất là ghê tởm. Phục Nhan lại là ma linh tạm thời thu tay. Đối diện ma vật đã là suy yếu chỉ còn mấy hơi thở, một đôi phát ra lục quang đôi mắt lẳng lặng nhìn chầm chầm từng bước một đi tới Phục Nhan. Phục Nhan ngừng ở nó trước mặt, trở tay thu hồi vừa mới ném văng ra tinh túc kiếm, ngước mắt dù bận vận ung dung nhìn chầm chầm ma vật, sau đó mới chầm gì gì môi đỏ hẽ mở, lại gặp mặt, dư, thiên ở Thủy linh Tông thời điểm Lúc ấy tất cả mọi người thấy Dư Thiên Phàm ý thức bị ma vật tàn thực, chính là chưa từng có người nghĩ đến, hắn thế nhưng còn chưa không có chân chính tiêu tán, cường đại ý thức ngược lại làm hắn cùng này chỉ ma vật dung hợp ở cùng nhau. Hiện giờ có thể nói ma vật chính là Dư Thiên Phàm, Dư Thiên Phàm chính là ma vật. Không thể không nói, xác nhận sự thật này khi, Phục Nhan cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc, nàng thậm chí lần đầu tiên hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Chính là nhìn cặp kia phiếm lục quang đôi mắt, sắc thật hỗn loạn một loại không cam lòng. Cái loại này từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến không cam lòng, không phải ma vật bản thân sẽ có. Ngẫm lại phía trước ma vật mới từ dư thiên phàm trong thân thể ra tới thời điểm, cũng cùng hiện tại có rất lớn bất đồng, nếu là Phục Nhan chưa từng thấy khi đó chân chính ma vật, chỉ sợ thật đúng là nhìn không ra cái gì. Cũng khó trách ma vật có thể sinh tồn đến bây giờ, chắc là dư thiên phàm biết hắn một khi hiện thân, chắc chắn bị người trừ bỏ, cho nên mấy năm nay thời gian đều là thật cẩn thận, không dám dễ dàng lộ diện. Nghĩ đến chỗ này, Phục nhan nhìn trước mắt ma vật, không khỏi không tiếng động cười một chút. Ô, theo Phục nhan hô lên tên này sau, cặp mắt kia rốt cuộc lại lần nữa trừng lớn, nó gắt gao nhìn chằm chằm Phục nhan, thậm chí tưởng trực tiếp nhào qua đi, chính là ma linh hơi thở đem nó gắt gao áp chế. Nó chỉ có thể phát ra một trận ghét cay ghét đắng than nhẹ thanh. Thế vậy, Phục nhan không khỏi cười nhạo một tiếng, lạnh lung nhìn chằm chằm nó, ngươi tưởng cắn nuốt ma vật, nó đồng dạng tưởng cắn nuốt ngươi, loại mùi vị này. Như thế nào Không cần như vậy nhìn ta, loại này kết cục đều là chính ngươi tự thực hậu quả xấu thôi. Lời này không giả, liền tính không có Phục Nhan cùng Bạch Nguyễn Ly, Dư Thiên Phàm dám lấy thân chăn nuôi ma vật, chúng sẽ lạc như thế kết cục. Ô, ngay vậy, trước mắt ma vật tức khắc lại lần nữa kích động lên, Phục Nhan từ từ nở nụ cười, nàng nghe thấy được linh hồn bị tàn thực thanh âm, ma vật ý thức ở ma linh hơi thở hạ, thành công áp chế Dư Thiên Phàm Nó ở một chút một chút đem Dư Thiên Phàm cuối cùng linh hồn tàn thực Thẳng đến cái gì cũng không dư thừa hạ. Thức mau, cặp kia phiếm lục quang đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia dạ tính. Phục Nhan rốt cuộc thu hồi kiếm, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi nơi này, giữa không chung ma linh hiểu ý, đem ma vật cuối cùng lực lượng toàn bộ hấp thu. Dây lát gian, ma linh trên người lực lượng cơ hồ bạo trướng gấp đôi. Một lần nữa trở lại lồn cây bên này thời điểm, thiếu nữ đã ở lão giả dưới sự trợ rút, từ từ chuyển tỉnh. Đa tạ đạo hưu ân tứ mạng. Lão giả nhìn không ra Phúc Nhan thực lực. Chỉ đương nàng là đại thừa kỳ cao thủ Vội vàng ra tiếng cảm tạ nói Lão giả tên là Mộc Trác Vốn là một cái tiểu gia tộc trưởng lão Sau lại tiểu gia tộc bởi vì đắc tội không đại nhân vật Bị bắt giải tán Nó cũng liền thành một vị tán tu Thiếu nữ là hắn thu đồ đệ Bởi vì là một vị cô nhi Liền đi theo hắn họ Tên là Mộc Chi Hai người là tiếp cách đó không xa một cái thị trấn treo giải thưởng Mới có thể tới đây Vốn tưởng rằng là một con bình thường yêu thú Không nghĩ lại là thực lực cường hãn ma vật Vì thế liền có Phục Nhan vừa mới gặp phải hình ảnh. Phục Nhan đã cứu hai người một mạng, cũng không có tiếp tục xen vào việc người khác ý tưởng, bất quá nàng thấy thiếu nữ tư chất không tồi, vẫn là thuận miệng đề ra một câu, "Nam dược xương hoa cung, đang ở tuyển nhận trưởng lão cùng đệ tử, nếu là các ngươi có hứng thú nói, có thể đi nhìn xem." Nói xong, Phục Nhan liền cùng hai người cáo tử, trực tiếp thân hình vừa động, nhanh chóng bay ra nải phiến rừng sâu, đến nỗi mục chắc có thể hay không mang mục chi đi xương hoa cùng, liền xem chính bọn họ ý nguyện. Đêm khuya trên bầu trời, Phục Nhan rỗi tay sách theo khôi phục hơn phân nửa thực lực Ma Linh, từ từ mở miệng nói, thế nào, lần này thực lực tổng khôi phục. Ma Linh tâm tình không tồi, như cũ ngạnh cổ cao ngạo nói, liền. Qua loa đại khái đi. Ngay vậy, Phục Nhan rỗi tay lại lần nữa gõ một chút đầu của nó đỉnh, hay còn cười khẽ một tiếng, cuối cùng mới nhàn nhạt nói, a no, nên làm việc. ân Ma Linh không do nguyên do, đối với chính mình bị đánh rất là bất mãn. Phục nhan lại là không có tiếp tục nguồn ngữ, nàng ngước mắt nhìn xa sôi không trùng, ánh mắt rõ ràng sáng ngời, lúc này mông lung ánh trăng đã là dần dần khuynh tiết xuống dưới. Nàng tưởng, thi quỷ môn người nói vậy cũng nên hiện thân. Đệ 258 chương 258 Trên Linh Thuyền Nhìn Phục nhan sau khi rời đi thật lâu cũng chưa trở về, một bên Thủy Lưu Thanh cũng vẫn chưa quá để ý, rốt cuộc lấy Phục nhan thực lực, hoàn toàn không có gì hảo lo lắng. Đoàn người tiếp tục hướng tới U Tâm Hồ Phương hướng lên đường. Cũng không biết đi qua bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận xôn sao phát động thanh, mấy người nhanh chóng hoàn hồn, tiếp theo liền sau khi nghe thấy mặt chuyển đến các đệ tử kinh ngạc thanh âm. mau xem, bên phải kia một đám đen nghìn nghịt bóng dáng, là thứ gì? Như thế nào nhiều như vậy, bên trái cũng có. Không tốt, chúng nó tựa hồi hướng tới chúng ta linh thuyền bày tới. Trong lúc nhất thời, một khắc con con dối trên thuyền mọi người, tức khắc có chút luống cuống tay chân lên. Cũng may kia mặt trên vẫn là có hai vị hóa hư kỳ trưởng lao. Kiến thức nhiều tâm tính tự nhiên cũng tương đối chầm ổn một ít, bọn họ hai người trước tiên hoàn hồn, vội vàng khởi động phòng ngự trận pháp. Thủy Lưu Thanh ở luyện chế con rối thuyền thời điểm, tự nhiên cũng là ở mặt trên thiết hạ một bộ bình thường phòng ngự trận pháp, sớm tại lấy ra tới khi đó, nàng liền đem việc này chỉ biết hai vị trưởng lão. Bên này phục nhan trên linh thuyền, tựa hồ là nghe thấy được bên ngoài động tính, Thủy Lưu Thanh mấy người vội vàng vội vàng từ bên trong chạy ra tới. Trong mấy mắt, đầy trời đen nghìn nghịt bóng dáng nhanh chóng ánh vào mi mắt. Tuy là các nàng thường xuyên bên ngoài du lịch ở nhìn thấy cái này hình ảnh thời điểm cũng là có chút kinh ngạc chỉ thấy mông lung dưới ánh trăng một đám màu đen bóng dáng chính nhanh chóng hướng tới các nàng chạy tới Thủy Lưu Thanh Định nhìn lại thời điểm mới có thể thấy rõ những cái đó bóng dáng chân thân lại là một đám lại một đám bệnh dụng tóc bệnh dụng tóc là một loại quần cư yêu thú chúng nó sở kinh ngơi liền phản phất là châu chấu quá cảnh giống nhau lực phá hoại không phải giống nhau đại càng là lấy huyết nhục vì thực thông thường tới nói Cứ việc chúng nó sức chiến đấu đơn độc sách ra tới không đủ xem, chính là hóa hư kỷ cường giả đều không muốn cùng chúng nó dây dừa quá nhiều, rốt cuộc này yêu thú tựa như châu chấu giống nhau, rất khó giết sạch sẽ. Gặp gỡ chúng nó, căn bản không chiếm được cái gì tiện nghi. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy bệnh dụng tóc, hơn nữa dịch đồ cũng nháy mắt nhận ra này đó bóng dáng thân phận, sắc mặt tức khắc không khỏi biến đổi, thần sắc nghiêm nghị nói, chúng nó hình như là trực tiếp theo dõi chúng ta. nay đàn bệnh dụng tả Hữu d Rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà gỡ. Loại này thời điểm, các nàng hai con thuyền khẳng định là ném không xong này đàn bệnh dụng tóc. Đừng Hoàng hốt, trước chạy nhanh khởi động trên linh thuyền phòng ngự trận pháp. Một đám người trung tuệ hồ chỉ có đại thừa kỳ kỳ hiển tương đối bình tĩnh, hắn chỉ là nhìn hai mắt chân trời, liền hãy còn thu hồi chính mình tầm mắt, nhìn chằm chằm Thủy Lưu Thanh mấy người chậm rãi nói. Vừa dứt lời, Thủy Lưu Thanh đã là nhận đồng gật gật đầu, vội vàng lắc mình vừa động, lấy ra đại lượng thượng phẩm linh thạch, tới chống đỡ phòng ngự trận pháp mở ra xôn sao? Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, hai con không lớn không nhỏ thân thuyền đều là bị một tầng quang mang bao vây lại, phòng ngự cái chắn thoạt nhìn phá lệ kiên cố không phá vỡ nổi. Cũng liền tại hạ một giây, đen nghìn nghịt bệnh dụng tóc đã là nhanh chóng đón đi lên. Cơ hồ là cùng thời gian, sở hữu bệnh dụng tóc sôi nổi hướng tới các nàng trên linh thuyền công kích mà đến, bén nhọn móng bước mánh liệt hoa phòng ngự trận pháp, y đồ mạnh mẽ công phá trước mặt chướng ngại. Một con tiếp theo một con, hành vi tiếp cận điên cùng giống nhau Không đúng a Dịch đồ nhìn chầm chầm trên không đen nghìn thân ảnh, chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ta nhớ rõ bệnh dụng tóc hẳn là sẽ không như vậy điên cuồng mới đúng, chúng nó như thế nào một lòng muốn công kích chúng ta. Khi nói chuyện, con dối trên thuyền năm tên đệ tử đã bắt đầu ở hai vị trưởng Lao An bài hạ, liên thủ hướng tới trên bầu trời bệnh dụng tóc khởi sướng công kích. Bá! Bá! Mông lung trong trời đêm, kiếm quang nổi lên bốn phía, màu trắng mũi kiếm như giống nhau, kích liệt ở đen nghìn nghịt bóng dáng chung Bên này Thủy Lưu Thanh mấy người đều không có ra tiếng ngăn cản các đệ tử, rốt cuộc hiện tại cái này tình huống, bọn họ không có khả năng vẫn luôn ngồi chờ chết, xác thật yêu cầu ra tay phản kích mới được. Kỳ Hiển lại lần nữa đứng dậy, mặc kệ như thế nào, trước bảo hộ linh thuyền mới được. Nếu là chờ bệnh dụng tốc đột phá phòng ngự trận pháp, bọn họ nhưng thật ra có năng lực đột phá trùng đây, bất quá này hai con thuyền sợ là muốn thi cốt vô tổn. Vừa dứt lời, Kỳ Hiển nhưng thật ra dẫn đầu dơ tay phát ra công kích. Mặt khác mấy người trở về qua thần. Tự nhiên cũng không có chỉ hoang đi xuống, không khỏi sôi nổi bắt đầu ra tay, trong lúc nhất thời, khắp bầu trời đêm thượng, đều là một chỉnh hoảng loạn. Không đúng. Không đến một lát công phu, đầu thuyền lưu bộ như là phát hiện cái gì, không khỏi trừng lớn hai mắt, tầm mắt gắt gao nhìn chầm chằm phía trên bệnh dụng tóc đàn. Hảo nửa ngày mới buột miệng thốt ra nói, các ngươi nhìn kỹ, này đó bệnh dụng tóc trên người, giống như trường thứ gì, đó là... Là thi đốm. Thủy lưu thanh thuận thế lên tiếng. Lưu bộ giọng nói vừa ra Thủy Lưu Thanh liền chú ý tới bệnh dụng tóc trên người những cái đó từng khối từng khối đen nhánh, như là hư thối ra tới giống nhau, nàng nháy mắt ý thức được, mấy thứ này là thi đốm. Thi đốm. Dịch đồ tựa hồ còn có chút khó hiểu, ngơ ngác tiếp tục nói, chẳng lẽ này đó bệnh dụng tóc đều là vật chết. Dứt lời, Thủy Lưu Thanh cùng Lưu Bội đồng thời lắc đầu. Trên người chúng nó vẫn là có một ít sống hơi thở, bằng không bọn họ đã sớm có thể cảm nhận được một cổ thi xú vị, bất quá cho dù là như thế này. Này đó bệnh dụng tóc kỳ thật cũng cùng vật chết không có gì quá lớn khác biệt Xem ra, bọn họ sẽ tao ngộ bệnh dụng tóc tập kích Quả nhiên không phải cái gì ngẫu nhiên Phục Nhan cùng Ma Linh gấp trở về thời điểm liền thấy các nàng thuyền đã bị một đám đen nghìn nghịt bệnh dụng tóc bao phủ Bên trong kiếm Quang nổi lên bốn phía Nàng lại là mắt thường khó có thể thấy trên thuyền tình hình Hiện tại Phục Nhan cũng không có biện pháp sử dụng chính mình tinh thần lực tìm kiếm Bất quá nàng đảo cũng không có quá lo lắng Rốt cuộc trên thuyền phòng ngự trận pháp đều còn chưa đột phá Thủy lưu thanh cùng các đệ tử Tạm thời còn là phi thường an toàn Nôn Ma Linh vừa nhấc mắt Liền làm ra một bộ muốn nôn mửa bộ ráng Tức giận nói Nơi này thi khí hảo trọng Có thể không nặng sao Rốt cuộc này một tảng lớn đều là dài quá thi đốn bệnh dụng tóc Phục nhan nhưng thật ra không có gì cảm giác Nàng sớm đã tạm thời phong bế chính mình khứu rác Bất quá nhìn Ma Linh khó chịu bộ ráng Nàng vẫn là đại phát từ bi tâm thần vừa động Phần 298 dây tiếp theo, pháp tác chi lược theo thoáng nhẹ đậu, thuận thế giam cầm ma linh cảm giác. Trong ngấy mắt, phảng phất cảnh xuân tươi đẹp. Phục nhan vẫn chưa không có sốt ruột hiện thần, ngược lại sách theo ma linh đầu tránh ở chỗ tối vẫn không núp đích, liền như vậy bình tĩnh người đứng xem phía trước chiến đấu. Ma linh cuối cùng là từ thi xú chung hoàn hồn, toàn bộ đầu tức khắc lại tinh thần, nó nhìn phía trước chẳng huống cười nói, bọn họ đang đứng ở nước sôi lửa bỏng chung, ngươi thế nhưng ở chỗ này xem diễn, như thế nào. Không phải là sợ rồi sao? Phục Nhan! Thế nào? Muốn ta ra tay giúp người đem đám kia vô dụng người cứu tới, không phải ta nói, này trung tình huống chính là động động ngón tay sự tình. Ma Linh tử khôi phục hơn phân nửa thực lực sau, tựa hồ toàn bộ đầu đều có chút lâng lâng Phục Nhan ru mắt, tựa hồ rất là không thể tưởng tượng, người có ngón tay. Đây là nhân thân công kích. Ma Linh giận mà không dám nói gì, chỉ có thể âm thầm hung hăng mà trừng mắt nhìn Phục Nhan liếc mắt một cái, nói nữa. Nó lần trước không có thể nảy sinh ra tân thân thể, còn không phải toàn bộ bái Phục Nhan ban tặng Có chút buồn cười chụp một chút nó chán, Phục Nhan lúc này mới ngước mắt, một lần nữa đem tầm mắt rừng ở nơi xa trong chiến đấu. Phục Nhan sắc thật không có ra tay tính toán, rốt cuộc nàng cố ý đem xương hoa cung đệ tử mang ra tới, chính là vì rèn luyện bọn họ, nàng nếu là cái gì đều xử lý tốt, kia còn rèn luyện cái gì. nay đó bệnh dụng tóc thoạt nhìn đáng sợ, kỳ thật giải quyết lên cũng rất đơn giản, đối với bọn họ tới nói Vẫn là có thể đối phó, hốn hồ Thủy Lưu Thanh cùng dịch đồ bọn họ còn ở bên trong. Hơn nữa hiện tại thi quỷ môn người còn không có chân chính thò đầu ra, chỉ là ném ra một ít dọa người thi chọc mặt tôi mặt sau hẳn là còn có động tác mới đúng. Phục nhan không nóng nảy, nàng còn không biết kỳ hiển có thể hay không trực tiếp bại lộ chính mình. Bên này, ở xác định bệnh dụng tóc trên người thi đông sau, Thủy Lưu Thanh mấy người sắc mặt đều là có chút khó coi, không biết vì sao, nàng đống nhiên liền nghĩ tới lần trước gặp gỡ tổ thi. Thủy Lưu Thanh không khỏi nghĩ tới thi quỷ môn, rốt cuộc có thể cùng thi khí có quan hệ, cũng chỉ có bọn họ. Thật mau, theo mọi người cùng nhau phát ra, trên bầu trời bệnh dụng tóc số lượng đã thiếu gần 3 phần 1, chính là còn xa xa không đủ, chúng nó như cũ gắt gao hòa phòng ngự trận pháp. Phúc Nhan trên linh thuyền còn hảo, con dối trên thuyền phòng ngự trận pháp quá bình thường, đã có chút không chịu nổi, mắt thấy liền phải tan vỡ. Nhìn những cái đó rậm rạp bóng dáng, Thủy Lưu Thanh trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì, ngay sau đó liền thấy nàng dừng công kích chợ tay từ trong lòng móc ra một quả bạo hỏa châu, sau đó bay thẳng đến bên ngoài ném đi ra ngoài. Phanh! Trong phút chốc, khắp trên bầu trời đều vang lên một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, mãnh liệt ngọn lửa nhanh chóng thiêu thượng bệnh dụng tóc đàn, bốn phía tức khắc ánh lửa tận trời. Đúng rồi, thi khí sợ hỏa. Dịch Đồ nháy mắt hiểu ý, cũng vội vàng từ chữ vật linh giới chung móc ra một cái hỏa phủ, trực tiếp bậc lửa ném đi ra ngoài. Bên kia con rối trên thuyền các đệ tử thấy, cũng là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng sôi nổi móc ra chính mình trên người hỏa thuộc tính bảo vật, cuối cùng đồng thời hướng tới bên ngoài đen nghìn nghịt bóng dáng chung ném đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bốn phía phản phất rơi vào một mảnh thật lớn biển lửa, khắp trên bầu trời đều truyền đến một trận bùm bùm tiếng vang, một đoàn lại một đoàn ngọn lửa sôi nổi rơi xuống đi xuống. Bất quá một lát công phu, bốn phía đã là nhìn không thấy cái gì ban trọc bóng dáng, chúng nó tựa hồ đều thành công táng thân cùng vừa mới biển lửa bên trong, trong trời đêm lại khôi phục ngắn ngủ yên tĩnh thấy vậy Những đệ tử này không khỏi sôi nổi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chúng ta đêm nay trốn không thoát đi. Nói bừa cái gì, chúng ta xương hoa cung hai vị phong chủ đều ở chỗ này, sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Phục nhan thấy bọn họ liên thủ giải quyết đầy trời bệnh dụng tóc, đảo cũng không có lộ ra cái gì biểu tình tới, ngược lại đem ánh mắt dừng ở kỷ hiển trên người. Nhìn sở hữu bệnh dụng tóc đều bị thiêu diệt, kỳ hiển như cũ không có quá nhiều thần sắc, phản phất một chút cũng không thèm để ý Phục Nhan cười khẽ một tiếng, nàng liền biết còn có hậu tay. Hiện giờ thi quỷ môn ở cả cái đại lục thượng đều ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng, Phục Nhan không cảm thấy bọn họ sẽ có cái gì quá lớn động tác, hơn nữa lần này ưu tâm hồ biến cố, bọn họ đối phó khẳng định không chỉ là xương hoa cung một nhà, phòng trừng còn có rất nhiều thế lực đồng dạng đã chịu công kích. Đúng là bởi vì như thế, Phục Nhan mới có thể yên tâm mang đệ tử ra tới rèn luyện. Cứ việc thi quỷ môn năm gần đây phát triển tấn mãnh, nhưng là giống thi quỷ đạo nhân như vậy, Trung đô tiên nhân đều nhìn chầm chầm tức hẳn, tất nhiên là không dám dễ dàng lộ diện, lúc này khẳng định cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đương nhiên, liền tính thi quỷ môn thật sự có tiên nhân đại năng xuất hiện cũng không sao, nói như thế nào xương hoa cung mặt sau còn có một cái lưu kiêu văn. Hiện giờ xem ra, phục nhan sắc thật không có đoán sai, thi quỷ môn tự hồ liền tưởng chỉ do ghê tẩm một chút mọi người, bọn họ sẽ phân tán mở ra công kích các thế lực lớn, không thành công cũng không tổn thất, thành công tự nhiên là hảo cũng không biết Đêm nay nơi này sẽ có mấy cái đại thừa kỳ. Nghĩ đến chỗ này, Âm Thẩm Phục Nhan nhìn chầm chầm một đám bệnh dụng tóc bị đốt cháy qua đi, không khỏi gắt gao nhìn chầm chầm thời điểm, tựa hồ ở xác nhận chỗ tối bóng người vị trí. Ngay sau đó, bầu trời đêm thượng liền truyền đến một cổ nhàn nhạt hơi thở. Phục Nhan một đốn, đột nhiên mở to hai mắt. Cùng lúc đó, trên linh thuyền thủy lưu thanh còn chưa tới kịp tùng một hơi khi, liền nháy mắt đột nhiên nghe nói cái gì, không rảnh lo quá nhiều, nàng vội vàng hướng tới này mọi người hô. Mọi người lập tức ngừng thở, đường cử động. Dứt lời, bên kia con rối trên thuyền mọi người không khỏi sửng sốt cứ việc không biết vì sao, nhưng là bọn họ vẫn là phản xạ có điều kiện làm theo, chỉ là tựa hồ có chút trưởng. Khu khu. Ô. Giây tiếp theo, liền thấy một vị đệ tử đầy mặt thống khổ chi sắc quỷ gối trên thuyền, hắn rôi tay gắt gao nắm chặt chính mình ngực, tựa hồ đang ở thừa nhận thật lớn thống khổ. thấy vậy, vừa mới ngừng thở mấy người đều đống nhiên trừng lớn hai mắt, chính là trưởng lao không ra tiếng bọn họ cũng không dám lộn xộn. Làm sao vậy? Dịch Đô cả kinh, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía Thủy Lưu Thanh, lo chính mình truyền âm hỏi. Thủy Lưu Thanh nhìn Trúng Chiêu một vị đệ tử, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, nhưng nàng vẫn là nhanh chóng hướng mọi người truyền âm giải thích một câu, trong không khí có thi độc. Nàng đối thi độc sở dĩ sẽ như thế mà cảm, chính là bởi vì mấy năm trước, khi đó đúng là thi quỷ môn quật khởi thời điểm, Thủy Lưu Thanh ở một cái tẩu thi trong thôn Chiêu. Nàng lúc ấy còn thần trí không rõ. Cùng tìm tới tới cơ khuynh tuyệt đánh Một trận Bên kia đệ tử thống khổ thanh âm lại lần nữa chuyển tới Thủy Lưu Thanh không có nghĩ nhiều Vội vàng lắc mình bay qua đi Sau đó nhanh chóng rôi tay ở đệ tử trên người điểm vài cái Cuối cùng lại nâng lên hăng cằm Đem một quả đan dược ném đi vào Làm xong này hết thảy Thủy Lưu Thanh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Đứng dậy khi truyền âm dặn giò nói Thi độc đã bị ta ước chê ở Này hai ngày ngàn vạn không cần điều động chân nguyên Nói xong Nàng lại nhìn về phía liền một vị trưởng lão, làm hắn hỗ trợ vì đệ tử hoàn toàn trừ bỏ trong thân thể hắn thi độc. thấy vậy, mọi người mới hiểu được trong không khí chính nổi lơ lửng thi độc, cứ việc tạm thời không thể hô hấp, bất quá hành động lại là không chịu kiềm chế. Trong lúc nhất thời, mặt khác vài tên đệ tử vội vàng ngồi sổm xuống đi, đối với chúng độc đệ tử trước sau quan tâm một phen. tựa hồ không ai chú ý tới, từ Thủy Lưu Thanh bay đến bên này vì đệ tử giải độc thời điểm, kỳ hiển ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở nàng trên người. Nhàn nhạt đáy mắt tựa hồ hiện lên một tia đen tối không rõ. Hắn nắm sáo nhỏ tay không tự rắc nắm thật chặt, trong đầu suy nghĩ chính nhanh chóng chuyển động, thấy nhiều người như vậy chỉ có một người đệ tử chúng chiêu, kỳ hiển nhất thời liền có chút lưỡng lự. Chuyện đêm nay còn muốn tiếp tục sao? Bất quá hắn vẫn chưa không có quá nhiều thời giờ băn khoăn, bởi vì trong khoảnh khắc, một cổ nồng đầm thi xú vị đã là nhanh chóng từ bốn phía đánh lút lại. Phục nhan cảm nhận được bốn phía thi độc, nhưng thật ra không có quá lớn ngoài ý muốn Rốt cuộc đây là thi quỷ môn quen dùng kỹ xảo, bất quá nàng nhưng thật ra chưa từng nghĩ đến, Thủy Lưu Thanh sẽ phản ứng như thế nhanh chóng. Suy nghĩ một lần nữa trở về lung, chỗ tối phục nhan không khỏi dối tay đem ma linh ném đi ra ngoài, nhan nhật nói, này đó thi độc, hẳn là cũng có thể trợ giúp ngươi khôi phục thực lực. Ma linh. Phục nhan lời nói không giả, thi khí kỳ thật ma linh cũng có thể hấp thù, nếu nói ma khí là mỹ vị món ngon nói, như vậy thi khí chính là siêu mỹ vị món ngon, ma linh không đến bạn bất đắc dĩ. Là sẽ không hấp thu cái này tới khôi phục thực lực Nghe xong Phục Nhan nói Ma Linh Hảo nửa ngày đều không có bất luận cái gì động tác Nhìn nhìn Phục Nhan Lại nhìn nhìn trong không khí thi độc Chỉ cảm thấy khó có thể nuốt xuống Đầy mặt đều viết kháng cự Không Nhanh lên Phục Nhan ra tiếng thúc giục nói Ngược lại lại Hảo Tâm Trấn An nói Ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao Hơn nữa hấp thu cũng sẽ không bị nhiệm thi số vị Còn có thể khôi phục thực lực Ma Linh toàn thân ma khí này vừa mới dư thiên phàm kia chỉ ma vật còn muốn lợi hại, như vậy điểm thi độc sắc thật không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ông. Giây tiếp theo, liền thấy Ma Linh một bộ thượng đoạn đầu đài bộ ráng, đột nhiên một cái rút rơi, trong không khí sở hữu thi độc đều bị nháy mắt hướng tới nó vọt tới. Nó ô hế. Trong nháy mắt, bên kia đã là có mấy đạo thân ảnh vây thượng linh thuyền. Bọn họ thuận gian hợp lực một kích trực tiếp đánh bại con rối trên thuyền phòng ngự, ngay sau đó không có bất luận cái gì chần chờ nhanh chóng hướng tới trên thuyền các đệ tử giết qua đi. Thủy Lưu thanh vội vàng tế ra chính mình bản mạng con dối, tính cả hai vị trưởng lão, cùng nhau chắn con rối thuyền trước mặt, không ra một lát thời gian, trên bầu trời đã là một mảnh hỗn chiến. Bên kia dịch đồ mấy người cũng là như thế, bọn họ tựa hồ đều bị thình lình xẻ ra thân ảnh kiềm chế. Mấy người định nhãn nhìn lại, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện này, đó thân ảnh căn bản không phải người, mà là từng khối mãn nhãn phiếm hồng quang thi vương, bọn họ thực lực đại khái cũng liền ở hóa hư Trung, kỳ tạp hữu. Chính là này đó thi vương không biết đau đớn, hơn nữa chiêu chiêu Chí mệnh, một chốc hai bên đều không chiếm được cái gì tiện nghi. thấy vậy, phía sau kỷ hiển năm sáo nhỏ, không khỏi cười khẽ một tiếng, một cổ lực lượng trợt ở hắn trong tay hình thành, mà hắn ánh mắt lại là dừng ở lưu bội bóng dáng thượng. Không hề nghi ngờ, hắn này một kích nếu là đánh lén tới rồi lưu bội, người sau nói không chừng sẽ trực tiếp một kích mất mạng, rốt cuộc bất luận cái gì hóa hư kỳ cứng giả, đều không thể không hề phòng bị hạ thừa nhận trụ đại thừa kỳ toàn lực một kích Nhưng mà nhưng vào lúc này, kỳ hiển bỗng nhiên cảm giác bốn phía trong không khí truyền đến một trận rất nhỏ chấn động, cứ việc động tĩnh phi thường mỏng manh, bất quá vẫn là bị hắn nhanh chóng bắt giữ tới rồi. Trong phút chốc, kỳ hiển không thân mình không khỏi một đốn, trong tay nhất chiêu lại là trực tiếp đánh hướng khoảng cách hắn gần nhất một khối thi vương trên người. Phan! Một tiếng, thi vương trực tiếp bị hoành tan thành từng mảnh. Thu tay lại trong ngáy mắt, kỳ hiển vội vàng không giấu vết quan sát đến bốn phía, liền ở vừa mới. Hắn đột nhiên cảm giác được trong không khí thi độc đột nhiên toàn bộ biến mất không thấy. Sao có thể? Thi độc tuy rằng không phải cái gì không có thuốc nào cứu được cái độc, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy có thể hóa giải rớt. chính là lúc này gần là chớp mắt công phu, trong không khí thi độc liền như vậy hoàn toàn không thấy. Kỳ hiền còn xem như tương đối cẩn thận, cho nên ở nhận thấy được cái này biến cô sau, hắn nhanh chóng thay đổi công kích đối tượng, đem chính mình vừa mới chuẩn bị liên hợp thi vương, đem mọi người một lưới bắt hết ý tưởng từ bỏ. Hắn minh bạch. Nơi này xem ra còn có người ở bên xem. Là ai? Sương hoa cung cung chủ sẽ có như vậy năng lực sao? Mặc kệ như thế nào ở không có 10 phần năm chắc dưới tình huống, hắn đều không thể bại lộ thân phận. Lựa chọn từ bỏ sau, kỳ hiển vội vàng lại lần nữa nhặt lên sáo nhỏ, sau đó đặt ngôi hạng, một cổ mang theo công kích âm luật trợt vang lên, tựa hồ ở nghiêm túc hỗ trợ đối phó giữa không trung thi vương. Không nghĩ tới, hắn là lại hướng thi quỷ môn người truyền lại tin tức. Toàn bộ hành trình đem kỳ hiển sở hữu động tác đều xem đập vào mắt Trung Phục Nhan, lúc này không khỏi hay còn cười khẽ một tiếng, không thể không nói, kỷ hiển sát thật cũng đủ thật cẩn thận, phát hiện một chút không đúng, tốt như vậy cơ hội đều cao nguyện từ bỏ. Một khi đã như vậy, như vậy là thời điểm tìm ra âm thầm thao tác thi vương người. Một bên ma linh tựa hồ còn có chút không thể tin được chính mình thật sự hấp thu thi độc, chỉnh cái đầu đều có chút héo héo, bất quá Phục Nhan cũng không có cho nó tự bế thời gian, trực tiếp dối tay bắt lấy nó. Thân hình vừa động lóe đi ra ngoài. Mông lung dưới ánh trăng, Phục Nhan nhanh chóng hiện lên, đáy mắt lộ ra một cái thị huyết tươi cười, thấp thấp lẩm bầm nói, tìm được rồi. Tranh. Chỉ một thoáng, khắp trên bầu trời đều truyền đến một trận kiếm minh thanh, không đến một cái hô hấp gian, liền thấy một phen bóng kiếm thẳng tắp hướng tới mổ một chỗ nổ bắn ra đi ra ngoài. Xoát một tiếng, phản phất là không gian bị xé rách thanh âm, Phục Nhan hội tâm nhất kiếm lập tức xé rách đối phương che giấu. Một đạo thân ảnh liền như vậy đột ngột xuất hiện ở cách đó không xa. Phần 299 Người nọ tựa hồ cũng có chút ngoài ý mớn, một đôi đen nhánh trong con ngươi hiện lên một tia hoảng sợ, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, vội vàng vung lên, trực tiếp đem phục nhan nhất kiếm đánh đi ra ngoài. Đối phương vừa thấy chính là đại thừa kỳ cao thủ, phục nhan này nhất kiếm sắc thật không đau không ngỡ, nhưng là nàng mục đích chính là vì buộc hắn hiện thân mà thôi. Không thể không nói, người này che giấu sắc thật phi thường lợi hại. Nếu không phải kỳ hiển nghị truyền lại tin tức, làm đối phương nhanh chóng lui lại nói, Phục Nhan thật đúng là không nhất định nhanh như vậy phát hiện đối phương. 3. Lại lần nữa thân hình vừa động, Phục Nhan đã là nhanh chóng một lần nữa rôi tay tiếp được chính mình chua kiếm, nàng cơ hồ không có cấp đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội, nhấc chân nhẹ đạp hư không, lập tức giết qua đi. Người nọ đầu tiên là ngẩn ra, nếu bị phát hiện hắn xác thật chuẩn bị rút lui, bất quá hắn lại ở Phục Nhan ra tay nháy mắt. Liếc mắt một cái nhìn ra thực lực của nàng chỉ có hóa hư lúc đầu, tức khắc nở nụ cười Vì thế, người nọ không có lại trốn tránh, trực tiếp đón đi lên Tựa hồ là cho rằng chính mình có thể dễ như trở bàn tay đánh chết rất phục nhan Trật gian, không gian chung dòng khí đều kịch liệt lưu động lên Hai người thân ảnh nhanh chóng ở trong trời đêm chạm vào nhau Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, người nọ đột nhiên cảm giác chính mình giống như không động đậy nổi Càng đáng sợ chính là hắn cảm thấy chính mình toàn thân lực lượng chính như thủy Triều Nhanh chóng bị Phục Nhan hút qua đi. Người nọ tràn đầy hoảng sợ, lộ ra một bộ hoảng sợ không thôi thần sắc tới, liều mạng muốn tránh thoát ra tới, lại phát hiện hết thể đều bổng phí. Ngay sau đó, mũi kiếm xẹt qua hắn cổ. Lúc này trên linh thuyền, thi vương môn cũng đã bị Thủy Lưu Thanh đoàn người chế trụ, bọn họ cũng là ở kiếm Minh Thanh nhớ tới nháy mắt, mới phát hiện Phục Nhan trở về thân ảnh. Này hết thể bất quá đều là phát sinh ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chờ mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Liền thấy Phục Nhan đã là dẫn theo một viên không hề sinh cơ đầu, lắc mình vững vàng trở xuống trên linh thuyền. Trong lúc nhất thời, tựa hồ tất cả mọi người xứng sờ ở tại chỗ. Phục Nhan sắc thật không để ý, trở tay đem trong tay máu chảy đầm địa đầu ném cho một bên dịch đồ, rất là tùy ý nhàn nhạt nói đã mở miệng. Hẳn là thi quỷ môn bắt tương trí nhất, này viên đầu người cần phải lấy hảo, đại để là có thể giá trị thượng mấy cái tiền. Đệ 259 chương 259 Theo Phục Nhan đạm nhiên thanh âm, đánh vỡ trên linh thuyền ngắn ngủi an tinh sau, mọi người cuối cùng là thoáng hoàn hồn. Mà dịch đồ liền có chút bi thôi, bởi vì phục nhan đem đầu người ném lại đây thời điểm, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, cơ hội là phản xạ có điều kiện vội vàng rối tay tiếp nhận. Đầu người lạc tay thời điểm, còn có ấm áp máu tươi hôn loạn một cổ thi xú vị, nhiễm dịch đồ đôi tay, hắn rũ mắt nhìn lại thời điểm, vừa lúc đối thượng đầu người trên mặt cặp kia tràn đầy hoảng sợ đôi mắt. Dịch đồ trong phút chốc Sợ tới mức dịch đồ thiếu chút nữa liền phải tùy tay ném đi ra ngoài, bất quá cũng may hắn lý trí kịp thời thu hồi, vội vàng lo chính mình thật sâu hô hấp một hơi, đem chính mình vừa mới hoảng sợ tâm tình đè ép đi xuống. 8. bát tương trí nhất. Dịch đồ chịu đựng thi số vị, vội vàng giải phóng ra một bàn tay, cho chính mình thi triển một cái khiết tinh thuật, lúc này mới cảm giác chính mình một lần nữa sống lại. Phục nhan gật gật đầu, ánh mắt tựa hồ lơ đãng dừng ở một bên kỷ hiển trên người, mang theo nhật nhạt ý cười nói. Nghe nói thi Quỷ môn có 8 vị đứng đầu đại thừa kỳ cao thủ, bị người coi là bắt tương. Về thi Quỷ môn tin tức, Phục Nhan tự nhiên sáng sớm liền hỏi thăm phi thường rõ ràng, bọn họ nằm gần đây phát triển tấn mãnh, tiên nhân phía trên cấp bậc đại năng, ít nhất tổng cộng có 4 vị trở lên, đại thừa kỳ cao thủ cũng rất nhiều. Bất quá có thể bị xưng là bắt tương đại thừa kỳ, tự nhiên là không bình thường người, thực lực của bọn họ có thể nói đều là trải qua quá 2 lần thi tiếp, đại thừa kỳ chung đứng đầu một tầng tồn tại. Mấy năm nay tới Thi quỷ môn Bát Tương cũng trở thành làm một ít tiểu thế lực nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại, gặp gỡ bọn họ cơ hồ rất khó tồn tại chạy trốn. Đúng là bởi vì như thế, Bát Tương cánh mạng chính là ở rất nhiều thế lực treo giải thưởng danh sách thượng, cho nên Phục Nhan mới có thể đem vừa mới người nọ đầu lưu lại, không thể không nói, xác thật có thể giá trị thượng mấy cái tiền. Dịch đồ đối với thi quỷ môn tự nhiên cũng là hiểu biết một ít, nghe xong Phục Nhan nói sau, tức khác liền lộ ra một bộ kinh ngạc thần sắc tới, cư nhiên thật là thi quỷ môn Bát Tương chí nhất. Cuối cùng, lại bừng tỉnh đại ngộ nói, ta liền nói vừa mới một đám bệnh dụng tóc cùng thi độc, không có khả năng là ngoài y mớn, này thi quỷ môn thế nhưng theo dõi chúng ta. Phục nhan không tiếp tục giải thích, ngược lại như suy tư gì nhìn về phía kỳ hiển, hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Vừa dứt lời, bốn phía ánh mắt đều không tự chủ được dừng ở kỳ hiển trên người. Kỳ hiển dư quang, còn có thể thấy dịch đồ trong tay đầu, vị này bắt tương chi nhất người, chết phía trước tựa hồn là gặp gỡ cái gì phi thường hoảng sợ sự tình. Một đôi mắt trừng lao đại, thoạt nhìn có chút sợ hãi. Hắn trong đầu không khỏi lại lần nữa hiện ra chính mình vừa mới thấy kia một màn, phục nhan nhất kiếm hướng tới đồng lóa giết qua đi thời điểm, hoàn toàn là toàn phương diện nghiền áp đối phương, người nọ lại là liền một chút sức phản kháng đều không có. Phục nhan thực lực như thế nào sẽ như thế khủng bố. Lần trước tỉ thí cứ việc kỷ hiền thua, chính là hắn cũng không cảm thấy phục nhan thực lực là cỡ nào sông ra, cỡ nào nghịch thiên tồn tại. Thì quỷ môn bắt tương tuy rằng đáng giá Nhưng là Phục Nhan thân là một cung chi chủ, rõ ràng là sẽ không quá để ý này đó, không biết vì sao, Kỳ Hiển trong lòng đống nhiên liền có một cái đáng sợ ý tưởng. Phục Nhan cố ý đem hắn đầu mang về tới, chẳng lẽ là cố ý cho chính mình xem. Thân phận của hắn đã bại lộ. Không có khả năng, Kỳ Hiển nhanh chóng phủ nhận cái này ý tưởng, hắn tự nhận là ngụy trang thiên y ý vô phùng, người khác căn bản phát hiện không đến hắn trong thân thể thi khí mới đúng. Mắt thấy tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, Kỳ Hiển trên mặt bất biến. Ngược lại cười khẽ một tiếng, tựa hồ thực ngột định chính mình cái nhìn, như vậy xem ra, thi quỷ môn theo dõi tới tất nhiên sẽ không chỉ có chúng ta. Nói, hán tựa hồ phá lệ thản nhiên đối thượng Phục Nhan ánh mắt, tiếp tục nói, ưu tâm hồ bảo vật xuất thế tin tức sớm đã truyền khắp đại lục, muốn mất đến chỗ tốt thế lực tất nhiên tụ họp tề chạy đến, thi quỷ môn người đại khái chính là đã biết điểm này, mới có thể cố ý ở nửa đường cản sát. Bất quá kỳ hiển cũng minh bạch, cứ việc không thể xác định, Phục Nhan đại để là đối chính mình có nhất định lòng nghi ngờ. Kỳ hiển phân tích đạo lý rõ ràng, những người khác nhưng thật ra không có bất luận cái gì nghi hoặc, lưu bội gật gật đầu đáp lời, này thi quỷ một người, thật đúng là so ma vực còn muốn thượng không được mặt bản chỉ biết ngầm làm một ít đánh lén, không hổ là. Con hảo có cung chủ ở, bằng không hôm nay chúng ta nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Dịch đồ đầu tiên là tiêu hóa trong chốc lát, ngược lại lại nhìn Phục Nhan cười ha hả nói sự thật. Phục Nhan có chút không chút để ý thu hồi chính mình tâm mắt, sau đó tùy ý mở miệng nói, ngươi nói không tồi. Thi quỷ môn sắc thật tổn ý nghĩ như vậy. Dừng một chút, nàng lại là cười nói, hi vọng chúng ta, kế tiếp sẽ không gặp gỡ để nhị sóng đánh lén. Nói xong, nàng lúc này mới nhìn về phía mấy người, phất tay nói, đi thôi, tiếp tục lên đường. Được phục nhan ý tứ, mọi người tự nhiên sẽ không tại đây nhiều dừng lại, thực mau lại là tiếp tục điều khiển linh thuyền, nhanh chóng hướng tới ưu tâm hổ phương hướng chạy đến. Đến nỗi vừa mới kia viên bắt tương chi nhất đầu, đã bị dịch đồ thu hồi tới. Chuẩn bị đến lúc đó cầm đi trung đô một ít thế lực lớn, đi đổi lấy treo giải thưởng. Đến không treo giải thưởng tài nguyên, không cần bạch không cần. Phục Nhan không để ý, làm cho bọn họ tiến vào sau, chỉ để lại chính mình cùng Thủy Lưu Thanh Lưu tại đầu thuyền bong tàu thượng. To như vậy bầu trời đêm thượng, ánh trăng rốt cuộc trộm lộ đầu, lúc này bốn phía cuối cùng là khôi phục một trận bình tĩnh, tựa hồ không còn có cái gì nguy hiểm. Bong tàu thượng nên diện thổi tới một trận thanh phong, vén lên Phục Nhan cùng Thủy Lưu Thanh song tân trước sợi tóc Các nàng váy áo cũng ở trong đêm đen nhẹ nhàng đông đưa, giống như ở mực nước trung vượng khai một mặt nhàn nhạt nhan sắp tới. Phục nhan khoanh tay mà đứng, ngước mắt nhìn về phía bên cạnh Thủy Lưu Thanh, nhàn nhạt mở miệng do hỏi, ngươi phía trước cùng thi quỷ môn đánh quá giao tế. Từ vừa mới Thủy Lưu Thanh trước tiên nhận thấy được thi độc, liền có thể nhìn ra tới. Thủy Lưu Thanh sớm đã phất tay thu hồi chính mình bản mạng con dối, lúc này chính nắm chính mình linh kiếm, trên mặt không có gì quá lớn biểu tình, gặp gỡ quá, lần đầu tiên thời điểm Ta cũng không cẩn thận chúng thi độc. Từ Phục Nhan tiến vào Sương Hoa cung khảo nghiệm sau, Thủy Lưu Thanh kia mười mấy năm tao ngộ, Phục Nhan vẫn luôn không như thế nào hỏi đến, rốt cuộc người tu tiên rèn luyện đều có chính mình bí mật, nàng cũng không nghĩ tới hỏi quá nhiều. Bất quá lần này là về thi quỷ môn, cho nên nàng mới cố ý rõ hỏi việc này. Vì thế, Thủy Lưu Thanh cũng không có dấu giếm, đem chính mình chúng thi độc cùng đêm đó huyết tế lại trận, nhất nhất nói cho Phục Nhan. Đương nhiên, về nàng cùng cơ khuynh tuyệt bộ phận. Thủy Lưu Thanh tự nhiên là không nói thêm gì. Nghe vậy, Phục Nhan nhưng thật ra thoáng có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Thủy Lưu Thanh cư nhiên vừa lúc gặp gỡ thi quỷ môn quật khởi thời điểm, còn may mắn từ lần đó huyết tế đại trận chung trốn thoát. Suy nghĩ một lần nữa thu hồi sau, Phục Nhan không khỏi hơi hơi như mày. Xem ra, thi quỷ môn sắc thật cái đại phiền thoái. Hiểu biết một ít về thi quỷ môn sự tình sau, Phục Nhan cũng vẫn chưa tiếp tục hỏi nhiều cái gì, chỉ là dặn dò Thủy Lưu Thanh nếu là lúc sau gặp lại bọn họ nhất định phải vạn thêm cẩn thận. Cuối cùng, Phục Nhan đang chuẩn bị xoay người trở về thời điểm, một bên Thủy Lưu Thanh lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng ngẩng đầu, nàng dừng một chút, lại là không có lựa chọn ra tiếng, mà là hướng Phục Nhan truyền âm nói, "Cung chủ, ta cảm thấy đêm nay có chút trùng hợp." Ngay vậy, Phục Nhan tự hồ có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Thủy Lưu Thanh sẽ như vậy cẩn thận, cũng nhìn ra có cái gì không thích hợp địa phương, vừa mới nâng lên chân phải thuận thế một lần nữa rơi xuống, lại nhìn về phía đối phương. Thủy Lưu Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là đúng sự thật giải thích nói, ta tổng cảm thấy, chúng ta trên thuyền hẳn là có không thể tin người. Có lẽ là trên linh thuyền, cũng có lẽ là con dối trên thuyền. Nghe xong Thủy Lưu Thanh nói, Phục Nhan như cũ không có gì phản ứng, phản phất cái gì cũng không nghe thấy giống nhau, lại tùy ý dịch khai chính mình tầm mắt, sau đó nhấc chân hướng tới linh thuyền đi đến. thấy vậy, Thủy Lưu Thanh không khỏi một đốn. Bất quá liền ở Phục Nhan xoay người dây tiếp theo, nàng trong đầu liền vang lên một cái tên. Kỳ hiển! Phục Nhan đúng sự thật nói. Ngày thứ hai buổi chiều thời điểm, một con thuyền linh thuyền đột nhiên từ phía trước nên diện mà đến. Đó là Nam La Tông Người. Dịch đồ dẫn đầu nhận ra bọn họ thân phận, không khỏi hướng tới bên cạnh mấy người giải thích nói, bất quá lại cũng có chút nghi hoặc khó hiểu. Bất quá, ta nhớ rõ bọn họ sớm chúng ta một ngày xuất phát đi trước cú tâm hồ, lúc này như thế nào đường cũ quay trở về. Khi nói chuyện, Nam La Tông Linh Thuyền đã là cùng bọn họ sát vai mà đến. Đến gần, Phục Nhan mấy người mới rõ ràng thấy có chút không đúng, Nam La tông linh thuyền tựa hồ đã chịu công kích, nhìn qua có chút rách nướp, vài chỗ đều là dùng linh thạch bổ lỗ sâu dưới. Người trên thuyền, lại là chỉ còn lại có ba đạo thân ảnh, lại còn có đều tựa hồ thân bị trọng thương. Đây là phát sinh cái gì? Lưu Bội cũng tràn đầy tò mò nhìn vài lần, không khỏi lẩm bẩm tự nói nghi hoặc nói. Phục Nhan thu hồi tầm mắt, trong lòng đại khái suất đã có suy đoán, bất quá vẫn là nhìn dịch đồ liếc mắt một cái. Hữu Ý làm hắn qua đi một chuyến. Vì thế, dịch độ thân hình vừa động, nhanh chóng biến mất ở trên linh thuyền. Kỳ hiển toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện, trên mặt cũng nhìn ra cái gì cái khắc thần sắc tới, phản phất đối này một chút cũng không thèm để ý, cũng không có gì tò mò. Thủy Lưu Thanh dư quang bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, dây lát lướt qua, sau đó mới ngước mắt nhìn Phục nhân, bình thường suy đoán nói, Nam La tông người, có lẽ tối hôm qua cũng đồng dạng gặp tới rồi thi quỷ môn đánh lén. Dứt lời, Một bên lưu bội cũng hoàn hồn, thuận thế đáp lời khẳng định nói, nhất định là thi quỷ môn, trừ bỏ bọn họ còn có thể có ai. Phục Nhan không nói chuyện, đã vô nhận đồng ý tứ, cũng không phản bác ý tứ. Chỉ chốc lát sau, dịch đồ liền đã trở lại, hắn cũng không có chỉ hoán vội vàng nhìn về phía Phục Nhan, đem chính mình được đến tin tức đúng sự thật nói, quả nhiên, bọn họ tối hôm qua cũng gặp gỡ thi quỷ môn đánh lén. Sự thật này, tự hồ không ai sẽ cảm giác ngoài ý muốn. Bất quá. dịch đông nhiên lại nói Bọn họ cùng chúng ta tối hôm qua lại không giống nhau. Lưu bội khó hiểu, nói như thế nào. Nam La Tông lần này đoàn người chung, thế nhưng có thi quỷ môn người mai phục tại trưởng lao chung, mới đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, nếu không phải vị kia đại thừa kỳ trưởng lao có điểm bảo mệnh thủ đoạn, bọn họ rất có khả năng đã toàn quân bị diệt. Nói lên cái này, dịch đồ thần sắc nghiêm nghị, tựa hồ cũng rất là khó có thể tin. Dứt lời, một bên thủy lưu thanh tựa hồ nhanh chóng nghĩ tới cái gì? Lại bất động thần sắc quét bên kia kỷ hiển liếc mắt một cái. Phần 300. kia bọn họ lúc này, không sợ nửa đường thượng lại lần nữa tao đánh lén. Lưu bội thấy vừa mới ba người đều thân bị trọng thương, không khỏi nghĩ tới vấn đề này. Dịch đô, Nam La Tông đã đã chịu tin tức, sẽ có người tự mình ra mặt tiếp ứng bọn họ. Bọn họ gặp gỡ cũng là bắt tương trí nhất sao. Phục nhan tử vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn chưa từng mở miệng, lúc này đột nhiên chậm rãi hỏi. Nghe xong nàng lời nói, dịch đô lắc đầu, sau đó câu mày nói Không rõ ràng lắm, bọn họ đại để cũng là không biết. Tối hôm qua nếu là không có Phục Nhan, bọn họ khẳng định đồng dạng là liền vị kêu bắt tương mặt, đều không có cơ hội thấy thượng. Hiện tại cũng không phải cùng thi quỷ môn phát sinh chính diện xung đột thời cơ, cho nên đoàn người trong lòng có số sau, cũng chưa từng tiếp tục nói thêm cái gì, rốt cuộc các nàng trước mắt nhiệm vụ là đi trước U Tâm Hồ. Những việc này chỉ có thể trước sau này phóng phóng. Phục Nhan ngước mắt nhìn về phía chân trời, nàng đống nhiên cảm thấy, lần này U Tâm Hồ. Trừ bỏ nam chủ cùng hắn hậu cùng nhóm ở ngoài, thi quỷ môn người ta nói không chừng cũng sẽ lâm thời cắm thượng một chân. Đương nhiên, bọn họ chỉ có thể ám mặt tới, vẫn là không dám dễ dàng thò đầu ra đương đầu thương điểu. Nửa tháng sau, phục nhan đoàn người rốt cuộc điều khiển linh thuyền tới gần ưu tâm hồ, các nàng tới thời điểm cũng không tính sớm, giờ này khắc này toàn bộ mặt hồ trên bầu trời, đã là tụ tập một con thuyền lại một con thuyền linh thuyền. Bởi vì môn phái thế lực quá nhiều, cho nên phục nhan các nàng chỉ có thể ngừng ở ưu tâm hồ mặt sau rừng sâu trên không, từ xuất hiện đến lạc định ra tới, đều không có hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Sao lại thế này? Dịch đồ nhìn phía trước tình huống, không khỏi có chút nghi hoặc nói, nhưng mà hắn nói âm vừa ra, ưu tâm hồ đế trung liền bỗng nhiên chuyển đến một trận thật lớn chấn động. Phan! Theo tiếng nổ mạnh văng lên, toàn bộ mặt hồ đều bắt đầu mãnh liệt run rảy lên, thậm chí có không ít bọt nước trực tiếp rung bay ra đi. Dịch đồ! Thực hiện nhiên! U tâm hồ đế bởi vì tiên mộ xuất thế duyên cớ, phía dưới không gian còn không có hoàn toàn ổn định xuống dưới, lúc này nếu là đi xuống, phòng trừng sẽ bị rách nát không gian treo cổ, hoặc là bị ngăn cách lưu đẩy đến một cái khác hốn độn không gian chung. Theo vừa mới chấn động thanh một lần nữa xu với bình tĩnh sau, Phục Nhan liền thấy có vài vị đại thừa kỳ cao thủ, chật buôn một tiếng, nhanh chóng chìm vào đáy hồ xem xét đi. Một lần nữa thu hồi chính mình tầm mắt, Phục Nhan có thể cảm nhận được đáy hồ như cũ không có ổn định xuống dưới Chỉ sợ còn cần cái mấy ngày thời gian mới được Nghĩ đến chỗ này Phục nhan không có lại nhiều chú ý phía trước trên mặt hồ chạm hướng Mà là hãy còn xoay người về tới trên linh thuyền Thủy lưu thanh cùng kỷ hiển tựa hồ cũng ý thức được Hai người theo sát sau đó Dịch đồ cùng lưu bội Nhưng thật ra không có tiếp tục lưu tại trên thuyền ý tưởng Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái sau Không hẹn mà cùng lắc mình hạ linh thuyền Lúc này bốn phía người tu tiên đông đảo Bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài thăm thăm tin tức Ngày thứ hai buổi sáng Ú tâm hồ đế lại truyền đến thật lớn chấn động thanh. Phục nhan ra tới thời điểm, đã là một lần nữa quy về bình tĩnh, nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn vài lần, tầm mắt lúc này mới nhìn về phía nơi xa các thế lực lớn. Trong đám người, kiếm vương tông tiêu chí tựa hồ phá lệ dẫn nhân chú mục, Phục nhan nhìn bên kia linh tuyển, không khỏi hơi hơi hiếp hiếp mắt, nàng tựa hồ vừa lúc thấy nam chủ phương vũ thân ảnh. vai thập niên không thấy, hán tu vi đồng dạng đột phá tới rồi đại thừa kỳ. Không thể không nói Nam chủ sắc thật là ngàn năm khó gặp thiên tài, hiện tại cũng không đến trăm tuổi tuổi tác liền thành công đạt tới hiện giờ độ cao, thậm chí có người suy đoán, hắn khả năng sẽ ở trăm tuổi nội trực tiếp phi thăng thành tiên. Nếu là dựa theo nguyên thư cốt chuyện tới xem, đại khái đích sắc sẽ như thế. Cứ việc phục nhan thoạt nhìn cũng là như vậy, bất quá nàng minh bạch chính mình dựa vào trước nay đều không phải thiên phú, nàng sở dĩ có thể có được hiện tại thực lực, cũng là vì khư bông ngọc cấn cùng ngày qua ngày nỗ lực. Nói đúng ra, Nàng tu luyện thời gian không sai biệt lắm đã qua trăm năm. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Phục Nhan đồng dạng có được cùng nam chủ bệ nghệ thực lực, lợi dụng khư bông ngọc cấn tu luyện, cũng coi như là nàng khí vận. Phục Nhan vẫn chưa tưởng quá nhiều, thực mau liền dịch khai tầm mắt, lại nhìn về phía cái khác thế lực. Thủy Lưu Thanh không biết khi nào cũng từ thuyền đi ra, nàng dừng một chút, ánh mắt ở trong đám người nhanh chóng tỏa định Hoa Linh quốc phương hướng. Hoa Linh Cốc đồng dạng thân là trung đô đứng đầu môn phái chi nhất, khí thế tự nhiên cũng không thua kiếm Vương Tông. Các nàng linh thuyền ngừng ở ưu tâm hồ nhất bên trái. Ngăn cách thật xa khoảng cách, cũng không dám có cái khác thế lực tới gần. Hoa linh gốc từ trước đến nay không thế nào cùng người giao tiếp, to như vậy trên bầu trời. Tựa hồ chỉ có các nàng bên kia là một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ đầu thuyền thượng bình thường đệ tử. Tựa hồ nhìn không tới này nàng nhân thân ảnh. Lúc này, hoa linh gốc trên thuyền trong phòng, lưu hương đang lẳng lặng bốc cháy lên, khói trắng chậm dãi thăng động. Chỉ thấy một đạo mạn diệu thân ảnh đang ở đả Người nọ đột nhiên mở hai mắt. Cơ khuynh tuyệt hoàn hồn thời điểm, bên ngoài đã truyền đến một trận nho nhỏ xôn xao, nàng cũng không có quá để ý, bất quá lại cũng tu luyện không nổi nữa, dừng một chút, nàng vẫn là đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Linh tuyển ngoại, hoa linh quốc tiến vào đáy hồ tiền bối đã đã trở lại, sau đó trực tiếp đi vào một đám trưởng lao trong phòng. Cơ khuynh tuyệt thần sắc nhạt nhạt, trên người vũ mị tửa hồ sinh ra đã có sắn, dơ tay nhấc chân chi đô làm người khó có thể rời đi mắt Nàng tùy ý nhìn về phía phía dưới một vị đệ tử do hỏi, phát sinh chuyện gì? Cơ sư tỷ Người nọ tựa hồ hoàng sợ, bất quá vẫn là vội vàng ra tiếng giải thích nói, thường trưởng Lao đã trở lại, giống như đang nói ngày mai liền có thể hạ đáy hồ. Cơ khuynh tuyệt một đốn, sau đó gật gật đầu, không có quá ngoài ý muốn, rốt cuộc các nàng đã chờ ở đây gần 10 ngày thời gian. Khả năng cái khác tiểu thế lực còn không xác định đáy hồ phía dưới là cái gì, bất quá hoa linh cốc nội lại là sáng sớm phải tới rồi tin tức. Lần này ưu Tâm Hồ Đế là một tòa tiên mộ muốn xuất thế. Bên ngoài vị kia bị hỏi chuyện đệ tử thấy cơ khuynh tuyệt không có lời phía sau, tự hồ có chút nho nhỏ mất mát, nàng ngước mắt trộm nhìn cơ khuynh tuyệt liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy sắc mặt có chút ửng đỏ. Cơ sư tỉ thật là quá đẹp, nàng tưởng. Nên diện thổi tới một trận thanh phong, cơ khuynh tuyệt ngước mắt tùy ý nhìn quét một vòng trên mặt hồ các thế lực lớn, trong ánh mắt nhìn không ra cái gì tiêu cự. Thức mau, nàng đó là một lần nữa xoay người trở về phòng. Hiện tại Hết thảy đều chỉ chờ ngày mai. Thủy Lưu Thanh vẫn chưa thấy chính mình hình bóng quen thuộc, nàng hơi hơi một đốn, thực mau liền liễm đi đáy mắt những cái đó không rõ minh thần sắc. Làm sao vậy? Phục Nhan quay đầu lại thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy Thủy Lưu Thanh thần sắc tựa hồ có chút khác thường, liền thuận miệng hỏi một câu. Thủy Lưu Thanh lắc đầu, lại lần nữa ngước mắt thời điểm sắc mặt lại khôi phục nguyên trạng, phảng phất vừa mới chỉ là Phục Nhan nào giác giống nhau, không có việc gì. Thấy Thủy Lưu Thanh không muốn nhiều lời, Phục Nhan cũng liền không có nói thêm cái gì, rốt cuộc đó là nàng tâm sự. Chạm vạng thời điểm, đi ra ngoài lãng một ngày một đêm dịch đồ cùng lưu bội hai người, rốt cuộc là một lần nữa đã trở lại, bọn họ ánh mắt hơi lượng, rõ ràng là nghe được cái gì hưu dụng tin tức. Dịch đồ cũng không có út út mở mở ý tưởng, nhìn Phục Nhan chính là đúng sự thật nói, Cung chủ, giống như ngày mai đáy hồ không gian liền sẽ ổn định xuống dưới, đến lúc đó đại khái liền có thể đi xuống. Tin tức này trước mắt chỉ có trung đô những cái đó thế lực lớn mới biết được, vẫn chưa hoàn toàn triển khai, dịch đô cũng là phí rất lớn công phu, mới trộm thám tính tới. Phục nhan gật gật đầu, không có quá ngoài ý muốn. Kỳ thật liền tính bọn họ so cái khác thực lực sớm biết rằng thời gian, nhóm đầu tiên đi xuống cũng chỉ sẽ là trung đô những cái đó đại môn phái, những người khác chỉ có thể thuận thế theo sát sau đó. Đúng rồi. Một bên lưu bội bỗng nhiên mở miệng nói, kỳ phong chủ nói quả nhiên không tồi, ta hỏi thăm qua, này dọc theo đường đi. Sắc thật có không ít tông môn nửa đường thượng đều gặp tới rồi thi quỷ môn đánh lén. Bị bọn họ nhìn chằm chằm thượng đối tượng, đều là một ít tương đối tới nói tương đối nhược thế tông môn, thi quỷ môn người thành công hơn phân nửa, cơ hồ sở hữu tông môn đều tổn thất thảm trọng. Tựa hồ chỉ có bọn họ xương Hoa Cung, gần chỉ có một vị đệ tử chúng thi độc, hơn nữa còn chém giết bọn họ bắt tương trí nhất. Nghe xong Lưu Bộ nói, trên linh thuyền mấy người đều là lặng một chút, đặc biệt là Kỷ Hiển, đang nghe thấy đối phương đề ra một câu chính mình là Thần sắc không khỏi nhẹ giật mình. Ta nhớ rõ thi quỷ môn người đều rất am hiểu người trang, phòng trừng bên ngoài các thế lực lớn chung liền có bọn họ người trộm dấu ở bên trong. Dịch đồ nghĩ tới bên ngoài mắt cá hôn tạp, không khỏi suy đoan nói. Phục nhăn tưởng, trước mặt còn không phải là có một cái. Chánh. Nhưng mà nhưng vào lúc này, bên ngoài lại là bỗng nhiên chuyển đến một trận kiếm minh thanh, ngay sau đó chính là đánh nhau dao động, mấy người sửng suốt, không khỏi sôi nổi đi ra. Chỉ thấy ưu tâm hồ thượng, Giờ phút này có lưỡng đạo thân ảnh chính chém giết ở bên nhau, một người từng bước ép sát, một người chật vật bất ham Phục nhan thấy rõ người nọ thân ảnh sau, có chút ngoài ý muốn, đánh người lại là nam chủ phương vũ. Phát sinh cái gì? Dịch đồ vẻ mặt mẫu bức, như thế nào sẽ có người dám tại đây quyết đấu? Bất quá thức mau, bọn họ sẽ biết. U tâm hồ thượng động tính tự nhiên tức khắc hấp dẫn ở đây tầm mắt mọi người, lúc này bốn phía nghị luận thanh cũng là càng lúc càng lớn. Kiếm vương tông phương vũ quả nhiên đáng sợ Thế nhưng có thể liếc mắt một cái ở trong đám người trảo ra thi quỷ môn người, đối phương giống như còn là bắt tương trí nhất. Mau xem, kia thi quỷ môn bắt tương cũng bất quá như thế à, hoàn toàn là bị Phương Vũ đè nặng đánh, Phòng Trừng nếu không mấy chiều, hắn Phòng Trừng liền sẽ đầu rơi xuống đất. Chỉ thấy bầu trời đêm thượng, Phương Vũ trở tay vừa động, trong tay bóng kiếm nháy mắt bay ra mấy chục đạo mũi kiếm, trực tiếp động tác nhất trí công thượng đối phương sở hữu mệnh môn. Xoẹt một tiếng, ngay sau đó liền thấy hắn cả người đều hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp từ đối thủ trong thân thể xuyên qua đi. Bất quá một lát công phu, Thi Quỷ môn vị kêu bắt tương trí nhất, đã là đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Xem mọi người đại khoái nhân tâm. Tựa hồ không ai chú ý tới, một bên Kỷ Hiển sắc mặt tức khắc có chút trắng bệnh, có chút không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Cùng lúc đó, giới tử không gian chung. Ma Linh chính nhàm chán ăn một gốc cây ma mi thảo, lại ở trong nháy mắt bỗng nhiên cảm giác được cái gì, tức khắc không khỏi trừng lớn hai mắt, cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền tưởng lao ra đi. Cũng may Phục Nhan tay mắt lenh lẹ, lại lần nữa đem nó án trở về, ta khuyên ngươi không cần lúc này ra tới, bằng không ta nhưng không nghĩ quả ngươi. Ma Linh thân phận đặc thủ, khẳng định không thể lộ diện. Vừa mới bên ngoài đã xảy ra cái gì? Ma Linh hoàn hồn, cũng biết chính mình không thể đi ra ngoài, đành phải có chút vội vàng hỏi. Phục Nhan không nghĩ nhiều, có người ở quyết đấu. Ma Linh không hề răng, lại là thoáng như mày, liền ở vừa mới, nó giống như cảm nhận được một tia phi thường đạm thiên đạo ý chí. Bên ngoài ưu tâm hồ thượng, phương vũ thành công đánh chết thi quỷ môn bát Tường chi nhất sau, cũng là chém xuống đối phương đầu, sau đó lắc mình về tới kiếm vương tông trên linh thuyền. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở cảm khái. Xem xong rồi là thú, Phục Nhan cũng liền thu hồi tâm mắt, thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện giới tử không gian chung ma linh tựa hồ có chút không thích hợp. Làm sao vậy? Ma linh một đốn, cuối cùng là hoàn hồn, lúc này nhưng là khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, không biết có phải hay không ta ảo giác Ta vừa rồi hình như cảm nhận được một tia phi thường đạm thiên đạo ý chí. Thiên đạo. Phục nhan có chút kinh ngạc. Không biết vì sao, nghe thấy này hai chữ Phục nhan đột nhiên liền nghĩ tới nam chủ Phương Vũ. Hắn vừa ra tay, Ma Linh liền cảm giác được thiên đạo ý chí, không phải là trùng hợp. Chính là đây là có ý tứ gì. Phương Vũ là vai chính không tồi, nhưng hắn không phải thiên đạo. Ma Linh tựa hồ biết nàng nghi hoặc, lại nói, vừa mới người nọ lực lượng chung, tựa hồ hôn loạn một tia thực đạm thực đạm thiên đạo ý chí. Tựa như trên người của ngươi pháp tắc chi lực Thiên đạo cùng pháp tắc Đều là một phương thế giới lực lượng Đệ 260 chương 260 Nghe xong ma linh nói Phục nhan không khỏi giật mình Nàng cảm giác chính mình suy nghĩ Lại là một chốc có chút phản ứng không kịp Lời này là có ý tứ gì Chẳng lẽ nói Hắn là thiên đạo hóa thân Phục nhan nghi hoặc ánh mắt nhẹ nhàng lẻ lẻ Cuối cùng là thoáng hoàn hồn Theo bản năng buộc miệng tốt ra Theo lý mà nói Thông thường vai chính đều sẽ là thế giới này khí vận chi tử, Phục Nhan cũng vẫn luôn là như vậy cho rằng, nhưng mà hiện giờ xem ra, tựa hồ có chút lệch là không đúng địa phương. Ma Linh cũng là không nghĩ ra, trong miệng mới vừa ăn xong đi ma mì thảo, đều quên nhấm nuốt hấp thu, lắc đầu nói, cũng không phải thiên đạo hóa thân, chỉ là hắn lực lượng chung hỗn loạn một tia thiên đạo ý chí mà thôi, có lẽ, ngươi cho rằng chính mình là pháp tắc hóa thân. Phục Nhan thật sâu hít một hơi, nàng lúc này cuối cùng là hoàn toàn hoàn hồn. Phần 301. Nàng nếu là pháp tác hóa thân liền không khả năng lấy không só tiểu dược đoàn tử trên người kia đạo pháp tác chi lực sát thật như thế nam chủ hiện tại cũng không có khả năng đại biểu chân chính thiên đạo Nếu tưởng không rõ phục Nhan cũng vẫn chưa vẫn luôn rồi dám đi xuống rốt cuộc Nam chủ có phải hay không thiên đạo hóa thân cùng nàng cũng không có trực tiếp quan hệ giới tử không gian chung ma Linh lại lâm vào trầm tư giữa nó cảm thấy này không phải là cái gì ngẫu nhiên pháp tác cùng thiên đạo đều ở bộc lộ tài năng ưu tâm hồ bên ngoài Mọi người tựa hồ còn chưa từ phương vũ đánh chết rất một vị thi quỷ môn bắt tương chi nhất sự thật chung phục hồi tinh thần lại. Bốn phía nghị luận thành, chỉ cao không thấp. Nghĩ đến ngày mai đáy hồ không gian liền sẽ ổn định xuống dưới, Phục Nhan tạm thời chỉ hảo đem ma linh nói vức chi sau đầu, làm con dối trên thuyền đệ tử lại đây, chuẩn bị công đạo dặn dò mọi người một phen. Hiện giờ tiên mộ mở ra, cứ việc không rõ ràng lắm nhập khẩu có phải hay không tùy cơ truyền tống, nhưng là các nàng đoàn người tự nhiên không có khả năng sẽ vẫn luôn đái ở bên nhau Cơ hội tất cả mọi người khả năng bị phân tán mở ra. Ta nơi này có phía trước luyện chế con rối người giấy. Nói liền thấy Thủy Lưu Thanh từ trong lòng lấy ra mười mấy trương con rối người giấy. Này đó người giấy, lớn nhỏ gần chỉ có một ngón tay cái đầu. Dịch đồ to mò cầm lấy một trương, nhìn kỹ vải mắt cũng không thấy ra cái gì tên tuổi tới. Đành phải ngước mắt nhìn Thủy Lưu Thanh hỏi, con rối người giấy. Làm gì vậy dùng? Thủy Lưu Thanh dẫn đầu cấp 5 tên đệ tử một người phân một chương Sau đó mới từ từ mở miệng giải thích nói, đại gia đem con rối người giấy đặt ở trên người, liền có thể cho nhau cảm giác đến đồng bạn vị trí. Lưu Bội tức khắc sáng tỏ, không khỏi nhìn về phía năm tên bình thường đệ tử dặn dò nói, các ngươi tiến vào sau, tận lực trước hội hợp, không cần đơn độc hành động, mọi việc không được lòng tham không đáy, nhớ kỹ mệnh chỉ có một cái, là trưởng lão. Mấy người vội vàng đáp lời. Thức mau, thủy lưu thanh lại cho phục nhan bọn họ một người một trường, cuối cùng cấp chính là một bên kỳ hiển. Nàng bình tĩnh đưa qua đi, kỷ phong chủ. Đa tạ, kỷ hiển dối tay tiếp nhận, không nói nhiều. Tựa hồ không ai chú ý tới, kỷ hiển trong tay con rối người giấy cùng với người khác trong tay, thoáng có một đạo hoa văn không giống nhau. Công đạo xong, dịch đồ lúc này mới làm cho bọn họ trở về con dối trên thuyền, đêm nay nhớ rõ hảo hảo chuẩn bị. Thức mau, trên thuyền lại dư lại mấy người bọn họ. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, tới gần buổi trưa thời điểm. Ú tâm hồ phía dưới lại lần nữa chuyển đến một trận thật lớn chấn động thanh, đại gia tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, thấy nhiều không trách. Chỉ là đương lần này chấn động mang đến động tinh xu với bình tĩnh sau không bao lâu, liền thấy nhất trung tâm mấy đại tông môn trung đệ tử, không khỏi sôi nổi nhảy xuống, giống như hạ sủi cảo giống nhau, sôi nổi tiềm nhập đáy hồ. Đã sớm được đến tin tức thế lực đều không có quá lớn ngoài y mớn, tựa hồ chỉ có những cái đó cái biết cái không tiểu thế lực còn có chút mờ mịt Sao lại thế này? Bọn họ như thế nào đều nhảy vào hưu tâm hồ đế, chẳng lẽ bảo vật sẽ không thăng lên tới. Mau mau mau, đáy hồ không gian đã ổn định xuống dưới, nghe nói phía dưới chính là một vị tiên nhân mộ phủ, khẳng định là tài nguyên khắp nơi nhặt. Theo mấy đại tông môn sôi nổi rơi vào đáy hồ sau, những người khác mới hậu chi hậu giác ý thức được cái gì, tức khác cũng không rảnh lo quá nhiều, vội vàng sôi nổi nhảy xuống thuyền. Trong lúc nhất thời, bốn phía đều là vào nước thanh âm. Bên này phục nhan mọi người cũng là không có nhiều trí hoã Cũng may các nàng người cũng không nhiều, cùng nhau tạp nhập trong hồ nước thời điểm, phía trước phía sau đều ở bên nhau. Ú tâm hồ kỳ thật rất lớn, hồ nước tựa như một mảnh biển rộng giống nhau khổng lồ, cho dù là mấy trăm người đồng thời vào nước, thoạt nhìn cũng không phải là chen trúc. Ngược lại các thế lực lớn chi gian, đều phi thường ăn ý cách xa nhau khá xa, rốt cuộc lúc này, không khó bảo toàn trưng có người có thể hay không tồn tại đánh lén ý tưởng, tất cả mọi người không nốc, mặc kệ khi nào, đều yêu cầu vì chính mình lưu một cái tâm nhãn. Xôn sao, rơi vào trong hồ sau, bên hai liền truyền đến một trận kịch liệt dòng nước thanh, Phục Nhan vẫn chưa để ý, mà là cùng kỷ hiển song song thâm nhập, vi hậu mặt các đệ tử mở đường. Rốt cuộc nơi này chỉ có Phục Nhan cùng kỷ hiển là đại thừa kỳ cao thủ. Kỳ thật mở đường Phục Nhan một người cũng không thành vấn đề, bất quá không đạo lý phóng một cái kỷ hiển không cần, tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực. Ú tâm hồ rất sâu, theo mọi người nhanh chóng hướng tới phía dưới quang mang phương hướng thâm nhập khi... Bốn phía dòng nước thanh đã trở nên càng ngày càng yếu, phía trước những cái đó đại tông môn trong tay tựa hồ đều có pháp bảo mở đường, chậm xuống tốc độ muốn xa xa mau với những người khác. Trừ bỏ tông môn đệ tử ở ngoài, lần này tiến đến tán tu cũng không ít, bọn họ đều là lẻ loi một mình chậm rãi lặn xuống. Cũng không biết đi qua bao lâu, phía trước mở đường phục nhan cùng Kỷ Hiển đều là vội vàng móc ra mấy cái đan dược, sau đó một ngụm nuốt đi xuống, nháy mắt điều động lực lượng hấp thu, bắt đầu khôi phục. Không thể không nói Ở trong nước mở đường sắc thật phi thường tiêu hào chân nguyên. Ông. Giây tiếp theo, xanh biết hồ nước bốn phía bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng vang. Mọi người cả kinh, ghé mắt hướng tới bốn phía nhìn lại thời điểm, mới phát hiện một đám yêu thú thân ảnh, chính nhanh chóng hướng tới bọn họ đánh lại. Trong lúc nhất thời, không ít người đều sắc mặt đại biến. Nương, này đáy hột như thế nào có nhiều như vậy yêu thú. Con hảo ta sớm có chuẩn bị, ưu tâm hồ vốn chính là cực kỳ hung hiểm nơi. Nghe nói phía trước có người ở chỗ này gặp gỡ Giao Long, cũng không biết thật hợp dạ. Giao Long? Không thể nào, chúng ta sẽ không như vậy xui xẻo đi, còn không có đi xuống tiến vào mộ phủ, liền trực tiếp bỏ mạng tại đây. Xôn sao? Theo dòng nước thanh truyền đến, Phục Nhan cũng nhanh chóng hướng tới một đám yêu thú bóng dáng nhìn qua đi, không kịp nghĩ nhiều, nàng vội vàng dơ tay vung lên, một đạo vô hình lực lượng đột nhiên đem mấy người bảo hộ ở bên trong. Cùng thời gian, đáy hổ phía dưới đều sáng lên lớn lớn bé bé bảo hộ quang tầng. Giống giống giống. Giây tiếp theo, một cái thật lớn mãng xà liền dương buồn máu mồm to, thẳng tắp hướng tới phục nhan các nàng công kích mà đến. Phía sau thủy lưu thanh mấy người thấy thế, vội vàng sôi nổi chấp kiếm dựng lên, sau đó nhanh chóng hướng tới tân mặt mà đến yêu thú khởi sướng công kích. Sâu thẳng trong hồ nước, kiếm quăng nổi lên bốn phía, chân nguyên tản ra. Cứ việc này đàn tập kích mà đến yêu thú cũng không phải phi thường lợi hại, nhưng là ở đáy hồ chung chiến đấu, xa xa muốn so ở trên bờ khó khăn thượng gấp đôi hơn nữa dày nặng hồ nước giống như là một cái thiên nhiên si nhược khí. Rõ ràng toàn lực nhất kiếm huy đi ra ngoài, nhưng mà dừng ở yêu thú trên người khi, đều đã yếu bất gần một nửa lực lượng. Chỉ chốc lát sau công phu, trong hồ nước đã là hình thành một mảnh hôn chiến, tông môn thế gia đệ tử đều có thể ôm đoàn, nhưng thật ra cũng không tổn thất quá lớn, bất quả những cái đó tán tu đã có thể không dễ dàng như vậy. Bốn phía yêu thú cũng có nhất định ý thức, biết cùng nhau vây công những cái đó lạc đơn tán tu, cơ hồ một sự chuẩn bị Mười mấy cái hô hấp, gian, cũng đã có nhân thân chết vào yêu thú trong miệng. Màu đỏ máu tươi tức khắc ở trong nước tràn ngập mở ra. Phan, thức mau, phía trước những cái đó đại tông môn không biết móc ra cái gì linh khí, trực tiếp đưa bọn họ bốn phía yêu thú xử lý hết nguyên ổ, chọc đến cái khác yêu thú cũng không dám nữa dễ dàng tới gần. Đối với này bầy yêu thú tập kích, phía trước kiếm vương tông đám người, cơ bản không có bất luận cái gì tổn thất, bọn họ bày ra ra tới thực lực làm đông đảo yêu thú từ bỏ vây công ý tưởng Không khỏi lại xoay người đi công kích những cái đó nhược thế lực. Này đối với mặt sau mọi người tôi nói, không thể nghi ngờ không phải dậu đổ bìm leo. Á á á, chỉ chốc lát sau, có chút năm sau cá nhân tiểu tông môn, cũng chưa chống đợi yêu thú tập kích, bảo hộ quang tầng tàn vỡ, bọn họ thân ảnh nhanh chóng bao phủ ở một đám yêu thú chung. Phục nhan tử vừa mới bắt đầu, vẫn luôn ở phía trước tiếp tục mở đường, vẫn chưa ra tay, cứ việc nàng không e ngại này đó yêu thú, nhưng là cũng không thể hơi sát nhữ như mày. Nhưng vào lúc này, một bên kỷ hiển đột nhiên hướng tới Phục Nhân nói, Cung chủ, các ngươi đi trước, ta tới cản phía sau. Phục Nhân nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, nhưng thật ra sảng khoái lên tiếng, Hảo, đã có người tưởng tỏ vẻ trung tâm, nàng tự nhiên sẽ không ngăn cản. Ngay sau đó, liền thấy một bên kỷ hiển thân hình vừa động, trực tiếp lắc mình đi tới đội ngũ mặt sau cùng, hắn dơ tay chuyển động khởi chính mình xáo nhỏ, trực tiếp đặt ngôi hạ. Một trận mang theo sát ý âm luật nhanh chóng hướng tới bốn phía sở hữu yêu thú giết đi ra ngoài Kỳ phong chủ, cẩn thận. Dịch đồ vội vàng hô một tiếng. Phục nhan quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau kỳ hiển, vẫn chưa nói thêm cái gì, ngược lại thực mau dịch khai chính mình tầm mắt, lại nhìn chầm chầm mọi người thình lình nói, mọi người, nhanh hơn chầm xuống tốc độ. Dứt lời, mọi người sôi nổi nổ tung chân nguyên. Phục nhan không có nói thêm nữa, mà là phất tay háo dương lên, trong thân thể phát ra lực lượng phản phất là muốn đem dòng nước bổ ra giống nhau, nàng một bên âm thầm khống chế được tốc độ linh khí. Một bên mang theo mấy người kịch liệt trầm xuống mà đi. Xôn sao. Kỳ hiển nhanh chóng bị kéo ra, trong tay hắn xáo nhỏ như cũ không có bông, nhìn lại lần nữa vây công mà đến yêu thú, không khỏi trong mắt hẳn. Không bao lâu, phía sau liền vang lên thật lớn tiếng nổ mạnh, yêu thú thi thể bị tạc tứ tán mở ra, mùi máu tươi nhanh chóng tràn ngập ở khắp đáy hồ. Theo thanh em rơi xuống, kỳ hiển đã là lại lần nữa đuổi theo. Thức mau, một đám người rốt cuộc lại lần nữa chầm xuống tới rồi một cái chiều sâu. Rồi sau đó mặt yêu thú thân ảnh cũng mở ra trở nên càng ngày càng ít, thẳng đến biến mất không thấy. Dưới nước cuối cùng là khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Trải qua một hồi yêu thú tập kích, vốn dĩ xuống dưới người tu tiên đại khái có 7-800 người, hiện giờ tựa hồ đã là thiếu gần 1 phần 3. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải toàn bộ tang thân tại đây, có không ít người bất đắc dĩ từ bỏ trầm xuống, ngược lại cũng không quay đầu lại lên bờ đi. Phục nhan vẫn chưa để ý này đó, dù sao cũng phải tới nói. Các nàng mấy người cũng không có đã chịu bao lớn tổn thất, giữ lại tới mọi người, còn ở tiếp tục hướng đáy hồ thâm nhập. Phía dưới kia nói quang mang cũng càng ngày càng gần. Ước chừng lại đi qua gần 15 phút thời gian, đằng trước những cái đó đại tông môn người bỗng nhiên đều ngừng lại, mọi người một đốn, lúc này mới phát hiện bọn họ đã không sai biệt lắm chầm xuống rốt cuộc. Ông! Trong khoảnh khắc, một loại vô hình cầm chế lực lượng từ đáy hồ chuyển đến. Phục nhan thoáng ổn định thân mình, lúc này mới vội và ngước mắt nhìn về phía đáy hồ chỗ sâu nhất Chỉ thấy kia trận quang mang toàn là một tầng cấm chế. Ở Phục Nhan nhận chi chung, nay tòa mộ phủ hẳn là mai táng ở ưu tâm hồ phía dưới một không gian khác chung, rốt cuộc giống loại tình huống này, đều sẽ chuyên môn sáng lập ra một phương độc lập không gian. Nhưng mà sự thật cũng không giống như là như thế này. Chỉ thấy mở mang ưu tâm hồ đế, một tòa thật lớn mộ phủ cứ như vậy xuất hiện ở mọi người trước mặt, cấm chế chung, nhưng cái đó to lớn kiến trúc, liền phẳng phất là một tòa trong nước cung điện giống nhau. rõ ràng Mộ phủ vẫn chưa giấu ở một cái khác độc lập không gian trùng mà là tự thân liền dung với ưu tâm hồ đế. Phúc nhăn tưởng, tiêu tầng sáng lên cầm chế đại khái chính là một đạo che chắn tầng. Trước đó chưa bao giờ có người phát hiện đáy hồ có như vậy một tòa cung điện, đúng là bởi vì bị nó che chắn. Hiện giờ không biết vì sao, che chắn tầng lực lượng đang ở trầm dại suy yếu, cho nên này tòa tiên nhân mộ phủ mới có thể hiển lộ ra tới. Cái này cảnh tượng, nghĩ đến những cái đó đại tông môn đệ tử cũng là không có dự đoán được. Cho nên một đám người thấy sự thật này sau, đều là có chút kinh ngạc. Nhưng là mặc kệ như thế nào, ở đây người sẽ không đến không một chuyến, độc lập không gian cũng hảo, trong nước cung điện cũng thế, bọn họ đều là muốn xông vào một lần. Khư bông Ngọc Cấn Trung, tự phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau bế quan tu luyện khởi, nơi này đã qua đi tiếp cận suốt 5 năm thời gian. Lúc này phong trên đài linh trì trung, như cũ hơi thở mờ mịt, màu trắng xương mù chậm rãi tràn ngập ở khắp linh trì phía trên, xa xa nhìn lại. Bốn phía tràn đầy từng trận mông lung. Bất quá lúc đó màu trắng xương mù trùng, tựa hồ có lưỡng đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Bên trong tự nhiên là Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly. Lúc này hai người sớm đã rơi vào linh chi trung, ấm áp nước giao đã là không qua các nàng bà vai các nàng nhắm chặt hai tròng mắt, bất quá hai người thân thể lại là gần ôm nhau ở bên nhau, tựa hồ tìm không thấy một tia khe hở. Hoàng Hốt Gian, Phục Nhan tựa như đã là cùng Bạch Nguyệt Ly hòa hợp nhất thể. Một cổ dòng nước gấm chậm rãi ở các nàng trong thân thể lên lỏi. Bốn phía trong không khí dòng khí lại là phi thường vững vàng, sương mù thoáng tan đi thời điểm, hai người khuôn mặt mới hiển lộ ra tới. Chỉ thấy linh trì trung Bạch Nguyệt Ly, sắc mặt từng đỏ, tựa hồ đang ở trải qua cái gì, cả người hô hấp trong chốc lát rồn rộng, trong chốc lát bình tĩnh, khỏe mắt chỗ tựa hồ cũng phiếm nhàn nhạt từng hồng. Giây tiếp theo, liền thấy một viên tinh ánh dịch thấu nước mắt từ Bạch Nguyệt Ly đôi mắt chỗ chạy xuống, cùng lúc đó, đối diện phục nhân động, nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện túi người tiến lên Sau đó cực hạn ôn nhu nhớ nhung hôn tới kia tích trân Châu Thức mau, vốn dĩ bình tĩnh linh trì đột nhiên lại động lên, dòng nước chụp đánh trong thanh âm tựa hồ còn kèm theo bạch nguyệt ly rất nhỏ rên động thanh. Phần 302 Trong lúc nhất thời, một đạo nhu hòa quang mang nhanh chóng ở các nàng trên người tàng ra, sau đó một chút xâm nhập phục nhan thân thể, cuối cùng chậm rãi lại lưu chuyển vào bạch nguyệt ly thân thể. Cơ hồ cùng thời gian, bạch nguyệt ly thân thể tựa hồ không tự giác run rảy một chút. Dưới nước thủ hạ ý thức gần bắt được phục nhan bà vai. Thời gian lại đi qua mấy ngày. Linh chỉ bốn phía dòng khí không biết vì sao, đồng nhiên quay chung quanh phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hai người, nhanh chóng len lỏi lên. Ao ào, ào. Trong khoảnh khắc, linh chỉ chung nước ao cũng bị mang theo tới chấn động, nồng đậm linh khí còn ở tiếp tục lưu động, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng mà, trong ao phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, tựa hồ không có đã chịu một đinh điểm ảnh hưởng, lương đạo thân ảnh như cố gắt gao từng dán. Giờ này khắc này, To như vậy thức hải chung, chỉ thấy một đoàn thần thức đang lẳng lặng phập phình ở trung tâm, bất đồng chính là, nó cả người lại là lué hai loại không giống nhau quan mang. Hai cổ quan mang, khi khi còn yếu cường. Ngay sau đó, một trận thật lớn màu trắng Quang mang nhanh chóng hiện lên, ngay sau đó liền thấy một đoàn màu trắng mềm mại thần thức chậm rãi từ giữa tách ra tới. Hoàn toàn tách ra trong nháy mắt kia, hai luồng thần thức đều là cảm giác một trận sảng khoái, toàn thân không thể khống chế run dẩy một chút, linh chỉ chung hai người. Hô hấp cũng không khỏi trọng vài phần. Không bao lâu, kia nói bị tách ra tới thần thức liền chẩm gì gì bay ra này một mảnh thức hải. Thần thức một lần nữa quý vị trong nháy mắt kia, Phục Nhan chỉ một thoáng cảm giác một trận tê dại cảm nhanh chóng từ trong thân thể lên lỏi, chóp đến nàng ôm ở Bạch Nguyệt Ly eo và thượng tay phải, đều không chịu khống chế nắm thật chặt. Ân. Ý thức vừa mới thu hồi một cái trước mắt, Bạch Nguyệt Ly liền cảm giác bên hông thượng chuyển đến một trận nhẹ ngứa, đối diện Phục Nhan càng là gắt gao đè ép lại đây. Không bao lâu, Linh chỉ bốn phía dòng khí cuối cùng là dần dần bình tĩnh trở lại, mông lung sương mù cũng tiêu tán không ít. Dây lát gian, trong nước Phục Nhan dẫn đầu mở hai tròng mắt. Ánh vào mi mắt đó là một bộ mỹ nhân xuất dục đồ, chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly cả người đều phiếm nhàn nhạt hồng ý, cặp kia lông quả lông mi đều bị sương mủ xâm nhiễm nhật nhạt tứ tác, một đầu đen nhánh tóc đen lẳng lặng rơi dụng trên vai, môi mỏng hồng nhuận mà lại no đủ, làn da tinh tế vô cùng mịn màng. Thấy vậy, Phục Nhan không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Chỉ cảm thấy vẫn là một trận miệng khô lưỡi khô. Rốt cuộc là từ tu luyện trung hoàn hồn, Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng hô hấp một hơi, thật dài lông mi nhẹ nhàng kích động một chút, cặp kia thanh triệt thấy đáy con ngươi, một chút một chút mở. Nhưng mà dây tiếp theo, Bạch Nguyệt Ly cảm giác chính mình còn không có tới kịp thấy rõ Phục Nhan Khi, một đạo bóng dáng đã là nhanh trong túi người mà đến, sau đó ngậm lấy nàng đôi môi. Bạch Nguyệt Ly sử sốt, chỉ cảm thấy Phục Nhan đầu lưỡi, đang từ từ vướt ve chính mình đôi môi. Nô Dư lại thanh âm lại lần nữa bị Phục Nhan lấp kín, nàng một chút một chút cậy ra Bạch Nguyệt Ly hầm răng, liền như vậy hôn loạn không khí thổi quét mà đến, công lược mỗi một tấc hô hấp. Linh trì chung, xích đi quả hai người lại lần nữa miên triển ở bên nhau. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phục Nhan cuối cùng là một lần nữa buông ra đối phương, Bạch Nguyệt Ly phủ vừa được tự do, không tự giác thật sâu hô hấp. Nàng ngước mắt nhìn Phục Nhan, ánh mắt để lộ ra một tia giả vờ tức giận. Nhìn Bạch Nguyệt Ly trên mặt tưởng hồng càng sâu Phục Nhan không khỏi cả người đều để lộ ra một bộ dáng lạn tươi cười tới, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nhận sai, "Xin lỗi, sư tỷ không biết chính mình thật đẹp, ta nhất thời không nhịn xuống." Bạch Nguyệt Ly, dâm một tiếng, ngay sau đó liền thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh nhanh chóng lượe ra linh trì, bất quá là một cái xoay người, toàn thân đã là mặc vào chính mình váy áo. Phục Nhan cũng nhanh chóng nhảy đi lên, một kiện váy áo đồng dạng đột nhiên xuất hiện ở trên người, liền thấy một đầu tóc đen cũng bị hao khô. "Sư tỷ ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận." Phục Nhan vội vàng dối tay tún chặt Bạch Nguyệt Ly, trứng mắt một đôi vô tội con ngươi, đáng thương hề hề nói. Bạch Nguyệt Ly quay đầu lại, bất đắc dĩ lắc đầu, không sinh khí. Dứt lời, Phục Nhan lúc này mới lại nở nụ cười, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đôi môi mất máy, đúng rồi, là phát sinh sự tình gì sao. Theo lý mà nói, các nàng hai người tại đây bế quan tu luyện mới khó khăn lắm 5 năm, bên ngoài cũng mới qua đi không đến 2 năm thời gian, các nàng sẽ không xuất quan, nhưng là Bạch Nguyệt Ly lại trước tiên kết thúc tu luyện. Phục Nhan tưởng, đại để là ma vực đã xảy ra cái gì đại sự. Bạch Nguyệt Ly lắc đầu, đảo cũng không có gì giấu giếm ý tưởng, nhìn Phục Nhan đúng sự thật giải thích nói, trước đó không lâu, ta cảm giác muốn độ kiếp. Độ kiếp? Phục Nhan một đốn, nhất thời không phản ứng lại đây. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, lại nói, ta hiện tại có thể rõ ràng nhận thấy được, ta lần đầu tiên thiên kiếp lập tức liền phải tiến đến. Ngay vậy, Phục Nhan lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nhớ do không sai nói. Cứ việc Bạch Nguyệt Ly kế thừa nguyên ma quân lực lượng đạt tới hiện giờ độ cao, lại là còn chưa từng vượt qua kiếp, hiện tại thiên kiếp rốt cuộc muốn tới. Phía trước Bạch Nguyệt Ly liền đối này có điều nghi hoặc, Phục Nhan còn cấp ra chính mình cái nhìn, hiện giờ xem ra nàng ngay lúc đó suy đoán quả nhiên không tồi, xem ra thiên đạo sát thật không có thừa nhận sư tỷ trong thân thể, kia nói nguyên ma quân lực lượng. Hiện giờ sở dĩ phải trải qua thiên kiếp, đúng là bởi vì Bạch Nguyệt Ly bản thân thực lực, đã đã đạt tới độ kiếp độ cao. Bạch Ly gật gật đầu hiện giờ xem ra, giống như xác thật là cái dạng này. Nghĩ đến đây, Phục Nhan cũng không quá lại tiếp tục dối rắm vội vàng lại hỏi, độ kiếp nói, chúng ta có phải hay không tạm thời yêu cầu từ khư bông ngọc cấn chung đi ra ngoài, hồi ma vực độ kiếp? Không thể. Bạch Nguyệt Ly không hề nghĩ ngợi liền ra tiếng cự tuyệt nói, dừng một chút mới tiếp tục giải thích, hiện giờ ma vượt đệ tử đại bộ phận còn tưởng rằng ta là nguyên ma quân, nếu là trực tiếp ở ma vực độ kiếp. Ma vật đổi chủ tin tức. Phỏng chừng ngày thứ hai là có thể chuyển khắp cả cái đại lục. Phục nhăn vừa mới lại là không ngờ tới này một tầng, trong lúc nhất thời không khỏi ngẩn ra một chút, chúng ta đây. Vâng, đủ. Nhưng mà nàng giọng nói còn chưa nói xong, khư bông ngọc cấn trung trên bầu trời, chợt liền truyền đến một trận thật lớn tiếng sấm. Hai người đều là sừng sốt, ngước mắt nhìn lại thời điểm, mới phát hiện vốn là trời xanh mây trắng, lúc này đã biến thành mây đen răng đầy, bên trong càng là tiếng sấm cuốn cuộn, hảo không làm cho người ta sợ hãi Phục Nhan hậu tri hậu giác ý thức được, chỉ cần là trên đại lục này đột phá độ kiếp, như vậy mặc kệ ngươi thân ở nơi nào, thiên kiếp đều là sẽ tùy theo mà đến, rốt cuộc độ kiếp là tránh cũng không thể tránh. Bất quá như vậy cũng hảo, các nàng liền không cần từ khư bông ngọc cấn trung đi ra ngoài. Bạch Nguyệt Ly nhìn không chung thiên kiếp, nhưng thật ra hãy còn thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng không nghĩ nhiều, cùng Phục Nhan nói một tiếng, liền vội vàng lắc mình bay lên giữa không chung. tựa hồ vì không họa cập đến Phục Nhan. Bạch Nguyệt Ly còn cố ý cách nàng xa xa. Phục nhan nhìn không chung Bạch Nguyệt Ly, nhưng thật ra không có quá lớn lo lắng. Rốt cuộc lấy Bạch Nguyệt Ly thực lực, lần đầu tiên thiên lôi kiếp tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề. Giang giác. Thức mau, đạo thứ nhất thiên lôi rốt cuộc là hạ xuống, thẳng tắp đánh hướng về phía Bạch Nguyệt Ly thân ảnh. Bất quá nàng chỉ là nhẹ nhàng dơ tay vung lên, đã là thành công chắn xuống dưới. thấy vậy, phía dưới Phục nhan như là đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hướng tới Bạch hô sư tỷ không cần dùng nguyên ma quân lực lượng. Nếu thiên đạo không thừa nhận nguyên ma quân lực lượng, như vậy nếu là Bạch Nguyệt Ly sử dụng, liền sẽ làm như là mượn dùng ngoại lực độ kiếp, như vậy thực lực liền không thể được đến tốt nhất lễ rửa tội cùng đột phá. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly tựa hổ cũng nghĩ đến điểm này, quay đầu lại hướng tới phục nhan gật gật đầu. Vâng, uh. Trên bầu trời thiên lôi còn ở tiếp tục, thiên lôi kiếp mới vừa bắt đầu. Đệ 261 chương 261 Khư bông ngọc Trung, tiếng cuộn chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang lớn, lại là một đạo đáng sợ thiên lôi bổ xuống dưới, thẳng tắp đánh hướng về phía giữa không trung kia nói lủa mỏng dương động thân ảnh. Phía dưới linh chỉ phong trên đài phục nhan, tựa hồ từ lúc bắt đầu đều không có dịch khai quá tầm mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạch nguyệt ly phương hướng. Theo thiên lôi rơi xuống, trong không khí dòng khí chợt gian kịch liệt lưu động lên, cứ việc hư bông ngọc cấn không gian thực ổn định, chính là phục nhan vẫn là có thể cảm giác được bốn phía truyền đến một trận rung động. Giữa không trung Chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng trở tay vừa động, tức khắc toàn thân ma khí lại lần nữa gia tăng rồi một cái cường độ, nàng ngước mắt nhìn về phía không chung thời điểm, thanh triệt đáy mắt vừa lúc ảnh ngược một đạo thiên lôi. Và anh Ngay sau đó, liền thấy Bạch Nguyệt Ly thân hình vừa động, bốn phía sở hữu ma khí nhanh chóng chạy trốn qua đi, chỉ một thoáng liền đem thiên lôi gắt gao bao vây lại, bên trong trận chuyển đến các loại va chạm tiếng nổ mạnh. Thật mau, thiên lôi lực lượng cuối cùng là bị Bạch Nguyệt Ly tiêu hao xong rồi. Trong chớp mắt, Đã là liền dư lại cuối cùng một đạo Lần này đánh xuống tới thiên lôi phá lệ khủng bố Cứ việc Phục Nhan thực tin tưởng Bạch Nguyễn Ly Chính là ở cảm nhận được thiên kiếp khủng bố sau Vẫn là không tránh được có chút lo lắng Bất quá nàng biết Loại này thiên lôi kiếp Tốt nhất là chính mình toàn lực vượt qua Nghĩ đến chỗ này Phục Nhan một đôi ánh mắt không khỏi nhẹ giật mình Sau đó một lần nữa gắt gao nhìn chầm chầm Bạch Nguyễn Ly Tựa hồ không muốn buông tha thời gian trôi đi Bất luận cái gì một giây Trên bầu trời Chỉ thấy bạch nguyệt ly trên người ma khí cuối cùng nên đón một cái bạo trướng, nàng thân hình một lượt, dôi tay ở trước mặt hư không một họa, trước mắt ma khí tức khắc nhanh chóng hội tụ ở bên nhau. Trong lúc nhất thời, cương đại ma khí giống như hóa thành một cái cự mãng, trực tiếp dương buồn máu mồm to đón nhận thiên lôi. Ông! Ngược lại chính là một trận rung động thanh, ngay sau đó hai cổ lực lượng liền phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh, đương nhiên này cuối cùng một đạo thiên lôi vẫn chưa như vậy biến mất, ngược lại cự mãng biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một đoàn sâu không thấy đáy ma khí Bạch Nguyệt ly tựa hồ sớm có điều liêu Ánh mắt không khỏi một ngừng Trực tiếp lắc mình xông vào sở hữu ma khí chung Đảo mắt công phu Trên bầu trời đã nhìn không tới bất luận Cái gì bỏng dáng Vô số ma khí chung Chỉ thấy bên trong lôi quang hiện lên Ma khí nhanh chóng lưu động Nếu không phải phục nhăn có được tinh thần lực Sợ là cái gì cũng thấy không rõ Cũng không biết đi qua bao lâu Bên trong thoáng chốc vang lên một trận trói thai thanh âm Phục nhan một đốn Vội vàng lắc mình bay qua đi. Bá. Trong nháy mắt, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh lại là bị bắn ngược ra tới, bất quá phục nhan tựa hồ đã trước tiên phát hiện, chỉ thấy nàng mũi chân nhẹ đạp hư không, không hề ngoài ý muốn bứng vàng tiếp được đối phương. Trải qua này một hồi liên tục tính thiên kiếp, Bạch Nguyệt Ly sắc mặt đã có chút tái nhợt, trên trán cũng thấm ra tích tích mồ hôi. Xôn xao một tiếng, trên bầu trời mây đen thực mau liền tản ra tới, phục nhan chỉ là vội vàng ngước mắt nhìn thoáng qua, xác nhận Bạch Nguyệt Ly đã vượt qua thiên kiếp sau. Lúc này mới ôm nàng có chút suy yếu thân thể về tới phong trên đài. Sư tỷ không có việc gì đi. Phục nhan rũ mắt nhìn trong lòng ngực Bạch Nguyệt Ly, thân sắc có chút đau lòng. thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi chậm rãi tác động một chút khỏe miệng, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười tới, không có việc gì, chỉ là lực lượng có chút bị hao hết. Nói, Bạch Nguyệt Ly vội vàng điều động nổi lên trong cơ thể một khác nói nguyên ma quân lực lượng, ngay sau đó, cả người cơ hồ này đầy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ khôi phục lại. Phục nhăn lên tiếng, lúc này mới buông Bạch Nguyệt Ly. Bạch Nguyệt Ly đơn giản xem kỹ một chút thân thể của mình sau, nhưng thật ra thoáng thở dài nhẹ nhõn một hơi, kế tiếp hai người lại tiếp tục cùng nhau nghỉ ngơi một ngày. Không bao lâu, vượt qua thiên kiếp sau tân sinh lực lượng liền bắt đầu tràn ngập Bạch Nguyệt Ly toàn thân, nàng nhìn Phục nhăn nói, nếu tính toán mau chóng phi thăng thành tiên, vậy không cần trì hoán đi xuống, người mau đi tiếp tục tu luyện đi thôi, ta cũng yêu cầu thời gian tự mình củng cố điều tức. Bạch Nguyệt Ly vừa mới vượt qua thiên kiếp, Hiện tại lực lượng vẫn chưa ổn định, tự nhiên không phải xong tu hảo thời cơ, hơn nữa xong tu tuy rằng phương tiện mau lẹ, nhưng là muốn chân chính trở nên cường đại lên, cũng là yêu cầu thực chiến tu luyện. Hú hù, các nàng lần này xong tu thời gian bốn là có chút trường, nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Ly tức khắc cảm giác bên thai lại chuyển đến một cổ nhiệt ý. Phục nhan nhẹ nhàng cười cười, nàng tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, ngược lại túi người như chuồn chuồn lướt nước, nước mổ một chút Bạch Nguyệt Ly đôi môi, lúc này mới ánh mắt sáng lấp lánh đáp lời, hảo. Bạch Nguyệt Ly. Phục Nương còn sót lại thời gian xác thật không nhiều lắm, thấy Bạch Nguyệt Ly không có việc gì sau, nàng lúc này mới xoay người đi tới bên kia tu luyện phù đệ, lại lần nữa lâm vào tu luyện giữa. Bên này Bạch Nguyệt Ly duỗi tay sờ sờ lỗ thai, thật sâu thở ra một hơi sau, cũng vội vàng đem trong đầu kiểu diễm tạm thời phóng tới một bên, đồng dạng tự mình củng cố điều tức lên. Thức mau, cơ bông ngọc cấn chung một lần nữa khôi phục không bình tĩnh. U cục. Sâu thẳm đáy hồ chung, bên hai là dòng nước nhẹ động thanh âm. Trước mắt cực đại che chắn tầng thượng, như cũ tản mát ra quang mang nhạt nhạt. Phần 303 Bị u tâm hồ bao phủ gần ngàn năm dưới nước mộ phủ, lúc này đang ở kia tầng quang mang chung, như ẩn như hiện, giống như hải thị thật lâu. Bao la hùng vĩ cảnh tượng, lệ người không cấm vì này kinh ngạc cảm thán. Này ưu tâm hồ đế, lại là thật sự tồn tại một tòa thật lớn mộ phủ, không biết này đến tổn cùng là vị nào tiên nhân lưu lại. Hắc hắc, nơi này vừa thấy liền yên lặng mai một thật lâu. Phòng chừng còn khả năng thượng tồn tại thượng và năm, bên trong bảo bối nhất định rất nhiều. Ha ha, muốn phát tài Nghe bốn phía chuyển đến các loại hưng phấn thanh âm, Phục Nhan vẫn chưa để ý, nàng thu hồi chính mình ánh mắt sau, ngược lại liền nhìn về phía phía trước nhất những cái đó đại tông môn đệ tử. Quả nhiên không một lát sau, bọn họ chi gian liền từng người có người đứng ra, tựa hồ là chuẩn bị hợp lực cùng nhau, mở ra dưới nước mộ phủ bên ngoài kia tầng cấm chế. thấy vậy, mặt sau mọi người tự nhiên cũng không nóng nảy. Rốt cuộc bọn họ vẫn là còn có nhất định lý trí, không hề nghi ngờ, nếu là lúc này có người dám qua đi, chỉ biết xúc những cái đó trung đô đại tông môn rủi ro. Thức mau, liền thấy phía trước đứng ra mấy người, sôi nổi từ trong lòng lấy ra một kiện pháp bảo, bộ dáng dường như một cây trung quy trung cụ đũa theo một trận thật lớn chân nguyên nổ tung mà đến, pháp bảo mũi nhọn thượng lập tức lệ ra chói mắt trùm tia sáng. Bốn năm đạo trùm tia sáng, ngáy mắt thẳng tắp hướng tới cầm chế một cái điểm nổ bắn ra đi ra ngoài. Ông Trong phút chốc, khắp dưới nước đều truyền đến một trận rất nhỏ run rẩy thanh, bất quá một lát công phu, liền thấy đạo cấm chế kia bị bắt mở ra một cái thật lớn nhập khẩu tới. Cấm chế bị mở ra, phía trước những cái đó đại tông môn đệ tử rốt cuộc là đã không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp thân hình vừa động, nhanh chóng nhóm đầu tiên xuyên qua cấm chế nhập khẩu. Xôn sao? Theo một trận nhẹ động thanh, bọn họ đã là vững vàng tiến vào cấm chế chung, sau đó dừng ở kia tỏa thật lớn mộ trước phủ. Trong lúc nhất thời, Bốn phía những người khác đều là có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Mau mau mau mau. Rốt cuộc có thể đi vào, không chạy nhanh nhân cơ hội đi vào, đừng chờ bọn họ lại đem nhập khẩu đóng cửa. Thực hiển nhiên, đối với những cái đó tiểu thế lực tới nói, muốn bằng vào lực lượng của chính mình mở ra câm chế, phòng trừng sẽ phi thường khó khăn. Phục nhan nhìn thoáng qua phía sau mọi người, cũng phân phó nói, đi, chúng ta đi vào. Dứt lời, phía trước Phục nhan cùng kỷ hiển hai người, liền dẫn đầu nhanh chóng hướng tới câm chế bên lao đi. Trước mắt ngáy mắt, các nàng đoàn người đã là đi tới nhập khẩu. Trước mắt cấm chế thượng như cũ phát ra quang mang nhạt nhạt, thẳng đến đến gần, Phục Nhan mới phát hiện cầm chế là bị bọn họ lâm thời căng ra, kỳ thật vẫn chưa gặp đến tổn hại, cũng không biết sẽ liên tục dài hơn thời gian. Phục Nhan chỉ là vội vàng nhìn quét liếc mắt một cái, cũng không có rôi răm quá nhiều, thực mau liền lắc mình xuyên qua cấm chế. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy bốn phía trợt chuyển đến một trận năng lượng dao động, ngay sau đó liền có loại phá thủy mà ra đánh sâu vào xôn xao chỉ là trong nháy mắt công phu phục nhan thân ảnh đã là thành công tiến vào căm chế chung bất quá nàng còn không có tới kịp tự hỏi đột nhiên liền cảm giác một trận vô hình mà lại thật lớn dẫn lực từ dưới chân chuyển đến ân phục nhan mày nhăn lại lập tức liền ý thức được không đúng cơ hồ là bản nàng xoay người vừa động nhanh chóng hướng tới phía dưới rơi xuống cũng may nàng vẫn là không có ngoài ý muốn bững vàng rơi xuống dưới chân dâm đến cũng là thật đánh thật đáy hổ a tình huống như thế nào Theo vừa dứt lời, liền nghe thấy bang, bang, thanh truyền đến, mới vừa tiến vào người tu tiên, có một nửa bóng người trực tiếp kẽ rớt trên mặt đất, càng có xui xẻo, lại là mặt hướng xuống đất. Sương hoa cung đệ tử cũng đều là không có phòng bị, sôi nổi một chức một sau từ giữa không trung kẽ rớt xuống dưới, thủy lưu thanh mấy người như thế nào cũng nói đều là hóa hư kỳ cứng giả, phản ứng vẫn là thực nhanh chóng. Nơi này hẳn là bị thiết hạ đặc thù câm chế, phòng trưng ở mộ phủ này phiến thiên địa trung. Là không có cách nào phi hành. Lưu bội đã đi tới, hướng tới vài người chậm dãi nói. Phục nhan gật gật đầu, xác thật như thế. Đi thôi, chúng ta nên đi vào. Thủy lưu thanh nhìn thoáng qua một lần nữa thu thập tốt đệ tử, thu hồi tầm mắt nói. Ngay vậy, mấy người vì không có quá trì hoãn, bay thẳng đến phía trước trong đám người đi qua. Không thể không nói, này phiến thiên địa trung phá lệ âm ú ấm ướp, phía trước cung điện bóng dáng, cũng là đen như mực một mảnh, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì ánh sáng. Ngay cả trong không khí đều cái kẹp một cổ nhàn nhạt chiều vị. Tiến vào mọi người lúc này mới minh bạch, vừa mới ở bên ngoài thấy nơi này gợn sóng đồ sộ, hoàn toàn là đã chịu kia tầng quang mang ảnh hưởng. Bất quá mọi người cũng không đi quá rồi rắm cái này, lối vào dòng người, còn ở phía sau tiếp trước tiến vào, mà rơi xuống đất mọi người, còn lại là thật cẩn thận hướng về phía phía trước. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa lại là xuất hiện một cái hơn 10 mét khoan ám thủy hà, đem toàn bộ mộ phủ gắt gao vây quanh lên. Thoạt nhìn liền phẳng phất là một cái sông đào bảo vệ thành. Giờ này khắc này, con sông bên này đã tụ tập hơn phân nửa đám người. nay đến tổt cùng là cái gì hả An mòn tính quả thực đáng sợ, căn bản không có biện pháp qua đi à? Những cái đó đại tông môn đệ tử thật sự hảo phú quý, như thế nào mỗi người đều qua sông linh khí phát bảo. Phục nhan vừa tới tới rồi bờ sông, liền nghe thấy được khắp nơi các loại nghị luận thanh, nàng hơi hơi một đốn, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía dưới chân cái kia ám thủy Hà con sông cũng không phải quá rộng, nếu là ở bên ngoài đối với các nàng tới nói, cũng chính là một chân vượt qua đi khoảng cách, nhưng là hiện tại nơi này không thể phi hành, sát thật một cái phi thường đại phiến thoái. Chỉ là này con sông, thấy thế nào có chút quen thuộc. Nghĩ đến chỗ này, phục nhan trong đầu không khỏi nhanh chóng hiện lên cái gì, này con sông cùng nàng ở Bắc vực bí cảnh chung gặp gỡ ngầm sông ngầm tựa hồ có chút tương tự, nhưng cũng không phải hoàn toàn tương đồng. Suy nghĩ gian, bên kia đã có không ít đệ tử sôi nổi móc ra các loại linh khí pháp bảo. Sau đó cười ở mặt trên, chậm rãi vượt qua con sông, cuối cùng thành công đến đến đối diện. Cung chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Dịch đô đã đi tới, hắn vừa mới thực nghiệm vài cái phương pháp, đều không có biện pháp qua sông. Một bên kỷ hiển thu hồi chính mình tầm mắt, nhìn Phục Nhăn nói, ta có thể qua đi, nhưng là cũng chỉ có thể làm ta chính mình một người qua đi. Lời này kỳ thật cũng không giả, hắn xác thật không có biện pháp mang cái khác đệ tử qua sông. Phục Nhăn kỳ thật cũng có biện pháp qua đi, nhưng là phía sau vài tên đệ tử. Sắc thật có chút không dễ làm, nàng đông nhiên nhìn về phía một bên Thủy Lưu Thanh, hỏi, con dối có thể chứ? Ta nếm thử một chút. Thủy Lưu Thanh lên tiếng. Bởi vì tu luyện con rối chi thuật duyên cớ, Thủy Lưu Thanh trừ bỏ luyện chế hình người con dối ngoại, kỳ thật còn luyện chế không ít cái khác một ít tiểu ngọn ý, trong đó liền có một loại trung hình tròn con rối phi hành cái bệ. Nói, liền thấy Thủy Lưu Thanh thuận tay lấy ra một khối không lớn không nhỏ phi hành cái bệ, nàng cũng không có do dự trực tiếp đem cái bệ hướng tới con sông trùng ném đi. Vào nước mặt trong nháy mắt, liền thấy đáy tỏa hiện nhanh chóng bắt đầu hư thối lên, bất quá cái bệ ở linh lực tồi động hạ, thế nhưng cũng kiên trì vài cái hô hấp gian, theo sau hoàn toàn bị tiêu hủy. thấy vậy, Thủy Lưu Thanh không khỏi trước mắt sáng ngời, thời gian này, hoàn toàn đã đủ thời gian đến đến đối diện đi. Thật tốt quá, chúng ta có thể đi qua. Dịch đô thấy, trong chấp mắt liền lộ ra vẻ mặt hương phấn, ngay cả mặt sau đệ tử cũng là mãn nhãn vui sướng Thủy Lưu Thanh suy nghĩ hoàn hồn, lúc này mới từ chữ vật linh giới chung móc ra mười mấy con rối cái bệ, một người phân hai cái. Thức mau, trong đó hai vị trưởng lão liền lánh vài tên đệ tử sôi nổi xuyên qua con sông, thành công đến đến đối diện, trong lúc cũng vẫn chưa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, tự nhiên là có không ít người từ lúc bắt đầu liền nhìn về phía bên này, thấy những cái đó đệ tử thành công, bọn họ tức khắc trong mắt một mảnh lửa nóng, gắt gao nhìn chầm chầm Thủy Lưu Thanh trong tay con dối cái bệ. Phục Nhan bất động thanh sắc đem bốn phía tầm mắt thu hết đáy mắt, không khỏi thoáng gợi lên khỏe miệng. Nàng dừng một chút, mới âm thầm hướng Thủy Lưu Thanh truyền âm nói: "Ngươi trong tay còn có bao nhiêu con rối cái bệ?" Thủy Lưu Thanh chưa kịp tự hỏi, theo bản năng liền truyền âm trở lại: "Đại khái còn có gần 100." Kỳ thật loại này cái bệ luyện chế lên cũng thực khó khăn, nhưng là nó yêu cầu tài liệu đều là tương đối thường thấy, cho nên Thủy Lưu Thanh không thiếu lấy nó dùng để luyện tập. Phục Nhan không ở ra tiếng, mà là ý bảo Thủy Lưu Thanh làm ra lập tức qua xong bộ dáng. Thấy vậy trong đám người rốt cuộc có người nhịn không được, vội vàng đứng dậy, ngựa ngùng không biết đạo hưu trong tay còn có hay không dư thừa cái bệ, tại hạ nghị ra giới mua sắm Ngay vậy, Thủy Lưu Thanh nháy mắt liền minh bạch liền phục nhan ý đồ. Có là có. Thủy Lưu Thanh ngước mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, tựa hồ có chút chần chờ nói, bất quá vì chính chúng ta bên trong cánh cửa đệ tử, ta trên tay đã còn thừa không có mấy. Thủy Lưu Thanh minh bạch loại tình huống này, khẳng định là không thể nói thẳng còn có gần 100 Ngay vậy, người nọ không khỏi vui vẻ, vội vàng tiếp tục ra tiếng nói, tại hạ muốn hai cái, không biết. Ta cũng muốn. Đạo hưu cho ta lưu một cái. Nương, ai lại tế ta đừng trách ta không khách khí, từ từ. Mặc kệ nhiều ít linh thạch, đạo hưu cho ta lưu một cái. Thức mau, một đám người lập tức phía sau tiếp trước hướng tới phục nhan mấy người phương hướng Dũng lại đây, thật náo nhiệt. Loại này thời điểm, tự nhiên không hảo trực tiếp định một cái chết giới, một bên dịch đồ lúc này đã bừng tỉnh đại ngộ. Nháy mắt liền cười ra tiếng nói Đại gia đừng có gấp Bởi vì số lượng hữu hạn Cho nên chúng ta liền đơn giản điểm Đại gia trực tiếp ra giá Ai ra giá cao thì được Này một phen nói đảo cũng hợp tình hợp lý Bất quá một bên lưu bội thiếu chút nữa Liền có chút không banh ngưng cười ra tiếng tới Không khỏi trong lòng cảm thán dịch đồ gian trá Mau mau đạo hữu Ta ra 5.000 cái thượng phẩm linh thạch Cho ta một cái đi Đạo hữu xem bên này Ta nguyện ý ra giá vạn cái thượng phẩm linh thạch Ta ra vạn Chỉ chốc lát sau công phu, mọi người đã là sôi nổi bắt đầu kêu rơi lên, con sông bên bờ, phẳng phất lâm thời khai một cái đấu giá hội giống nhau, náo nhiệt phi phạm. Thức mò, cái thứ nhất cái bệ chính là lấy 4 vạn cái thượng phẩm linh thạch giá cả bán cho một vị tông môn đệ tử. Bởi vì tất cả mọi người tưởng chạy nhanh tiến vào mộ phủ, cho nên giao dịch tiến hành phi thường mau không đến một lát, Thủy Lưu Thanh đã là bán đi mười mấy cái bệ, trong đó tối cao giá cả lại là bị cạnh tới rồi 15 vạn cái thượng phẩm linh thạch. Thật sự lại người liễu lưới. Bất quá ở Thủy Lưu Thanh lấy ra hai mươi mấy người con dối cái bậy lúc sau, vốn lý kích động đám người tựa hồ đã chậm rãi bình tĩnh không ít, đại khái là thấy còn thừa rất nhiều, giá cả cũng lại lần nữa hàng tới rồi 10 vạn linh thạch trong vòng. Thủy Lưu Thanh cũng minh bạch lại bán đi xuống cũng không có gì dùng, rốt cuộc như vậy một lát sau nàng cũng đã kiếm lời thượng trăm vạn linh thạch, cho nên lấy ra thứ 30 cái thời điểm, nàng cười nhìn về phía mọi người nói thẳng nói, ngượng ngùng, đây là cuối cùng một cái. Cái gì? Nay liên cuối cùng một cái. A à, à, sớm biết rằng vừa mới ta liền nhiều ra một vạn giá cả. Dịch đồ mấy người cũng không nói chuyện, bọn họ kỳ thật cũng tưởng chạy nhanh đi qua, lại trì hoan đi xuống sợ là cái gì thứ tốt đều không vứt được. Vì thế thực mau, cuối cùng một cái cái bậy lấy 20 vạn giá cả bán đi sau, phục nhan mấy người liền không có một chút chần trờ, sôi nổi xoay người nhanh chóng xuyên qua con sông đi tới bờ bên kia. Mộ phủ diện tích phi thường đại, tuy rằng ôm đoàn tương đối an toàn, nhưng là cũng không có khả năng đều vẫn luôn ở bên nhau, cho nên Sương Hoa cung liền đơn giản chia làm tam tiểu đội. Hai vị trưởng lão cùng dịch đồ lưu bội phân biệt mang theo hai ba danh đệ tử, Phục Nhan còn lại là cùng kỷ hiển còn có thủy lưu thanh ba người cùng nhau. Ba người nhấc chân hướng tới bên phải phương vị đi qua, các nàng tốc độ thực mau, thoáng một lược liền đi ra hơn 10 mét khoảng cách, không bao lâu công phu, một phiến đại môn liền xuất hiện ở mấy người trước mắt. Phục Nhan cũng không có do dự, trực tiếp dẫn đầu đẩy cửa ra đi vào. Phù một xuyên qua một đoạn hành lang, một trận nồng đậm dược hương liền từ phía trước phiêu lại đây, ba người không khỏi trước mắt sáng ngời, vội vàng nhanh hơn tốc độ, sải bước nghe hương đi đến. Nơi này là một mảnh dược viên. Thủy lưu thanh nhìn chầm chầm phía trước cảnh tượng, rất là kinh ngạc ra tiếng nói. Ngay cả một bên phục nhan cùng kỷ hiển đều là sướng sốt. Giờ này khắc này, chỉ thấy hành lang cuối là một mảnh rộng lớn vườn, vườn trung bị một tầng nhu hòa màn hào quang bảo hộ, bên trong lại là gieo trồng đủ loại linh dược. Xem người hoa cả mắt. Nếu là tiểu dược đoàn tử tại đây, phòng Trừng sẽ hạnh phúc ngất xỉu đi. Gần chỉ là liếc mắt một cái, Phục Nhan cũng đã nhận ra vài cây bên ngoài cơ hồ diệt sạch linh dược, cho dù kiến thức rộng rãi nàng, lúc này cũng cảm giác hô hấp cứng lại. Cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, ba người vội vàng lắc mình đi tới dược viên trước mặt, trước mắt màn hào quang tựa hồ chỉ là vì bảo hộ linh dược sinh trưởng, đều không cần tiêu trừ, các nàng liền có thể trực tiếp đi vào đi. Phần 304 Phục nhan trước tiên hoàn hồn, nàng hướng tới phía sau hai người phân phó nói, thu khi không cần phá hủy linh dược sinh trưởng, tận lực liền phía dưới thổ nhưỡng cũng cùng nhau đào ra, sau đó gieo trồng ở chữ vật linh giới chung. Tốt như vậy linh dược, cũng không thể lãng phí, hoặc là đạp hư. Thức mò, ba người vội vàng sôi nổi bắt đầu thu dược viên Trung linh dược, 300 năm, 500 năm, 800 năm, thậm chí còn có gần ngàn năm. Phản phất ở chỗ này, bất luận cái gì hy hưu chân quý linh dược đều như là cải trắng giống nhau. Bất quá một lát công phu, ba người chính là đã đem dược viên quét sạch gần một nửa, ừ. nhưng mà đúng lúc này, Phục Nhan đông nhiên sững sờ ở tại chỗ, nàng ánh mắt rừng ở một gốc cây bàn tay đại đoá hoa thượng. Nho nhỏ, nhỏ đóa hoa có được tám cánh hoa cánh, băng một bạc cánh hoa chung còn để lộ ra nhẹ nhẹ phấn hồng, thoạt nhìn giống như là một gốc cây hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng là, băng linh bát biện tiên lan, nhận ra linh dược tên sau, Phục Nhan không tự giác nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh chóng dựng lên Nếu là Phục Nhan không nhìn lầm nói, này châu băng linh bát biện tiên lan, lại là có được gần 2.000 năm dược lực. Cũng không trách Phục Nhan sẽ như thế động dung, truyền thuyết chỉ cần còn có một hơi, một mảnh cánh hoa liền có thể làm người hoàn hồn. Cứ việc sự thật không khoa trương như vậy, nhưng nói nó là chữa thương giới thánh dược sắc thật không quá. Có nó, nguyên hạc tổn hại khí hải cũng có thể hoàn toàn khôi phục lại. Dân dân hoàn hồn, Phục Nhan vội vàng chuẩn bị rối tay đi hái băng linh bát biện tiên lan, chính là liền tại hạ một giây. Một đạo xa lạ hơi thở đột nhiên từ một bên chạy trốn ra tới, lại là trước phục nhan một bước đem hoa hái được đi. Người nọ cầm hoa sau không có bất luận cái gì do dự, xoay người liền muốn thoát đi nơi này, nhưng là phục nhan sao có thể sẽ liền như vậy làm hắn rời đi. Bá. Trong chớp mắt, phục nhan cả người như gió sẽ qua, trực tiếp trở tay chấp kiếm dựng lên, hội tâm nhất kiếm ra, đống chốc đâm xuyên qua người nọ vẫn luôn cánh tay. A a. Trong đáy mắt, băng linh bát biện tiên lan bị hắn theo bản năng quăng qua đi. Phục nhan ánh mắt chưa từng rời đi quá, dây tiếp theo chính là trực tiếp nhảy dựng lên, thành danh đem hoa nắm trong tay. Người nọ phía sau che lại chính mình sắp bị chặt đứt cánh tay, nhìn về phía phục nhan trong con ngươi nhanh chóng phun ra lửa giận, tựa hồ muốn đem phục nhan thân ảnh thật sâu khắc vào trong đầu. Chai Vừa mới hết thể đều là phát sinh nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một bên thủy lưu thanh hoàn hồn thời điểm, cũng không rảnh lo cái khác, vội vàng chấp kiếm hướng tới hắc ý hề nhân giết qua đi. Bất quá người nọ rõ ràng không dám cùng phục nhan mấy người ngạnh đối ngạnh, chỉ thấy hắn nhanh chóng móc ra một quả sương khói trâu ném đi ra ngoài, xoay người liền biến mất tại chỗ. Lúc này, kỳ Hiển tự hồ mới phản ứng lại đây, hắn vội vàng lắc mình đuổi theo, bất quá thời gian đã muộn, kia đêm tối người vẫn là đào tẩu. "Thực xin lỗi công chủ, chúng ta không có thể trước tiên phát hiện có người trộm lưu tiến vào." Thủy Lưu Thanh cùng kỳ Hiển nhìn đầy người Hàn khí phục nhan, vội vàng rũ mắt nói. Nhìn chằm chằm trước mắt tràn ngập mở ra sương khói, Phục Nhan ánh mắt một mảnh lạnh băng, cứ việc người nọ hơi thở phi thường ẩn nấp, bình thường tới nói Phục Nhan cũng sẽ không hoàn toàn không biết gì cả. Quái nàng vừa mới sắc thật sơ suốt quá, bởi vì thấy Băng Linh bắt biện tiên lan quá mức với hưng phấn, lại là đồng dạng không có bất luận cái gì phát hiện. Bất quá cũng may, Băng Linh bắt biện tiên lan như cũ về tới tay nàng chung. Hoan hồn, Phục Nhan nhanh chóng nói, trước nắm chặt thời gian tiếp tục thu linh dược. Đệ 262 chương 262. Theo Phục Nhan thanh âm rơi xuống, Ba người cũng không có chỉ hoán đi xuống, vội vàng tiếp tục đem dược viên trung dư lại linh dược trở thành hư không. Không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng bước chân. hiển nhiên, lúc này thời gian, đã có không ít những người khác lại đây, các nàng cầm nhiều như vậy chân quý linh dược, nếu là bị một đám người nhìn lại, khó tránh khỏi sẽ không có nhân tâm sinh ý xấu. Phục nhăn nhưng thật ra không sợ hãi, chỉ là không nghĩ chọc phải một ít không cần thiết phiền thoái. Thực mau ba người cho nhau nhìn thoáng qua lẫn nhau. Ở xa lạ hơi thở càng ngày càng gần trước một nhịp, vội vàng thân hình vừa động, bất quá là trong chớp mắt liền biến mất ở này phiến dược viên trung. Lật qua dược viên, mà sau tầm nhìn tức khắc trở nên trống trải lên, chỉ thấy phía trước phảng phất là một cái đại hình tỉ thí đài, hai bên đứng lặng một cái cái giá, mặt trên treo tràn đầy đủ loại kiểu dáng vũ khí. Có kiếm có đao, thoạt nhìn cùng một cái bình thường tỉ thí đường không có gì quá lớn khác biệt. Bốn phía im lặng, ba người không khỏi ngừng ở tỉ thí dưới đại mặt, các nàng ngước mắt nhìn quanh bốn phía. Cũng không có dễ dàng nhấc chân xoay người đi lên Cung chủ, chúng ta Đường lui đã không có Một bên thủy lưu thanh quay đầu lại nhìn thoang qua Sắc mặt tức khắc đột biến Tựa hồ có chút gian nan ra tiếng nói Dứt lời, Phục Nhan cùng Kỷ Hiển Cũng không khỏi xoay người quay đầu lại nhìn thoang qua Chỉ thấy các nàng phía sau bỗng nhiên trở nên một mảnh mông lung Thậm chí liền lộ đều thấy không rõ Vừa mới kêu một mảnh dư viên Sớm đã là không biết tung tích Không có gì bất ngờ xảy ra Đương nàng dòng dõi một chân bước vào nơi này khi, phía sau không gian liền hãy còn đã xảy ra biến hóa, đổi một loại nói, các nàng chỉ có thể đi tới, không thể lui về phía sau. Phục nhan chỉ là ngẩn ra một giây, lập tức liền hoàn hồn, nàng đáy mắt ánh sáng ám ám, ngược lại dẫn đầu một cái xoay người, vững vàng thượng trước mắt tỉ thí đẻ. Nếu không thể phản hồi, như vậy cũng không có gì hảo dối dám, các nàng càng không thể tại đây ngồi chờ chết. Xôn sao, rơi vào tỉ thí đẻ trong ngay mắt, Phục Nhan rõ ràng cảm nhận được một cổ rất nhỏ dao động, chỉ là trong nháy mắt công phu, cảnh sát chung quanh lại lần nữa đã xảy ra biến hóa, trắng xóa một mảnh, Thủy Lưu Thanh cùng Kỷ Hiển thân ảnh cũng không biết tung tích. Phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có dưới chân này một phương tỉ thí đài, thực sự quỷ dị. Phục Nhan vẫn chưa kinh hoàng, bởi vì vừa 14 phía một trận nghiêng trời lệch đất thời điểm, nàng rõ ràng đã nhận ra một cổ trận pháp biến động năng lượng dao động, trước mắt cảnh tượng, bất quá là phi thường cao cấp trận pháp thôi. Lấy lại bình tĩnh, Liên ở phục nhan chuẩn bị cẩn thận quan sát đi xuống phương pháp ghi, liền thấy tỉ thí đài bên kia, đột nhiên nhiều ra một đạo đứng lặng thân ảnh. Ngước mắt nhìn lại, người nọ vừa lúc cũng nhìn lại đây. Tỉ thí trên này lại là xuất hiện một cái cùng phục nhan giống nhau như lúc thân ảnh, phục nhan sửng suốt một giây, bên kia bóng người đồng dạng như thế. Giây tiếp theo, phục nhan nhanh chóng có lực dơ ra bàn tay, hưu một tiếng, tinh túc kiếm trôi kiếm đã là bị nàng chặt chẽ nắm trong tay. Một bộ động tác xuống dưới, nước chảy mây trôi Mà đối diện đồng dạng như thế, nàng làm cùng Phục Nhan giống nhau như lúc động tác, toàn bộ hình ảnh chính là cảnh trong gương giống nhau quỷ dị. Có ý tứ. Phục Nhan nhìn chầm chầm trước mắt chính mình, không khỏi cười khẽ một tiếng, sau đó lẩm bẩm tự nói một tiếng. Xem ra, cần thiết muốn đột phá tự mình, mới có thể đi xuống cái này tỉ thí đại. Cơ hồ là vừa dứt lời, liền thấy Phục Nhan cả người ngay lập tức nổ bắn ra đi ra ngoài, trong tay tinh túc kiếm cũng là một cái mánh liệt quay cuồng vương đại đáng sợ kiếm ý tức khắc sỏ xuyên qua mà đi. Đối diện bóng người cũng chấp kiếm nổ bắn ra mà đến, nàng dùng ra kiếm chiêu cùng lực độ, cơ hồ là cùng phục nhan hoàn toàn giống nhau, toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn tựa như là ở đối với gương công kích. Soạt pong. Hai thanh tinh túc kiếm ở giữa không chung đối thượng thời điểm, bên hai liền chuyển đến một trận trói thai kiếm minh thanh, ngay sau đó không gian đều bắt đầu run rẩy lên. Phục nhan ánh mắt một ngừng, cùng thời gian nhanh chóng thu kiếm, mũi chân nhẹ đạp hư không, đột nhiên tới một cái xoay người. Ở không trung lưu lại một đạo hoàn mỹ độ cung, toàn thân chân nguyên bùng nổ mà ra, nàng tựa hồ không có chuẩn bị cho chính mình lưu lại một chút thở dốc thời gian, trong tay bóng kiếm nhanh chóng phân hóa ra 8 đạo thân kiếm, sau đó ngừng ở chính mình thân thể bốn phía, nhanh chóng xoay tròn. Nhìn đối diện bóng người như cũ như cảnh trong gương động tác, phục nhan không có lại chần chờ đi xuống, trực nắm chặt tinh túc kiếm, mang theo quanh thân sở hữu bóng kiếm, toàn thân một cái quay cuồng, trực tiếp nhất kiếm giết đi ra ngoài. Đối diện bóng người cũng là như thế, Cường đại lạnh thấu xương mũi kiếm nhanh chóng đánh nút lại, nhưng là Phục Nhan lại không có bất luận cái gì tránh né ý tưởng, lập tức mà lại phi thường đơn giản thô bạo rôi đi lên. Chỉ một thoáng, hai cổ đồng dạng lực lượng Cường đại hoàn toàn gặp phải, giữa không trung dòng khí kịch liệt thoáng động, không gian tửa hồ đều có loại bị vặn bẻo thế, nhưng mà Phục Nhan không chỉ có không có từ bỏ, lại là lại lần nữa tăng lớn lực lượng. Phan, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, bên hai liền chuyển đến kiếm ý bị dập nát thanh âm. Tiếp theo chính là một đạo cắt qua phía chân trời hình ảnh, bốn phía không gian lại lần nữa đã xảy ra một đốn vạn mẹo. Một lần nữa vững vàng rơi xuống sau, lúc này trên đài phục nhan lại là bỗng nhiên mở hai tróng mắt, tỉ thí đài khôi phục phía trước bộ dáng, chỉ là mặt trên lại nhiều da thủy lưu thanh cùng kỷ hiện thân ảnh. Hiển nhiên, bọn họ hai người còn chưa từ cảnh trong gương tự mình trung đột phá ra tới. Phục nhan thu kiếm, vẫn chưa sốt ruột đi xuống, mà là phi thường cảm thấy hưng thú cảm thụ được. Dưới chân cái này tỉ thí trên đài cảnh trong gương trận pháp. Ở tu luyện trong quá trình, chỉ có không ngừng theo đuổi đột phá tự mình, mới có thể từng bước một trở nên cường đại lên, mà cái này trận pháp lại là có thể trợ giúp người toàn lực đột phá tự mình. Không thể không nói, làm xương hoa cung một cung chi chủ, phục nhăn đối cái này trận pháp phi thường tâm động, nếu là có thể lấy về đi an trí ở xương hoa cung chung, liền có thể càng tốt kích phát đệ tử tiềm năng, có thể cho bọn họ lớn nhất hóa tu luyện lên. nghĩ đến chỗ này Phục nhan cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, vội vàng ngồi xổm xuống thân tới, cẩn thận tra tìm này trận pháp mắt trợn, muốn đem nó mang đi ra ngoài. Bất quá Phục nhan từ trước đến nay đối với trận pháp nghiên cứu, vẫn là không đủ tinh thông, cảnh trong gương trận pháp rõ ràng quá mức với cao cấp, một chốc đi qua, nàng như cũ không có đầu mối đáng nói. Dừng một chút, Phục nhan đột nhiên rỗi tay vung lên, đem giới tử không gian chung ma linh thả lại đây. Ha, ma linh ra tới sau, không tự giác đánh ngáp một cái. Một bộ không nghỉ ngơi tốt bộ dáng nhìn chầm chầm phía dưới Phục Nhan, trong ánh mắt tựa hồ còn có một kia mờ mịt. Phục Nhan, cũng may ma linh nháy mắt hoàn hồn, tức khắc chỉnh cái đầu đều khôi phục tinh thần, làm sao vậy? Ngươi không phải đi mang đệ tử rèn luyện, nơi này là chỗ nào nhi? Phục Nhan cũng lười đến giải thích cái gì, chỉ là một lần nữa đứng dậy, nhìn chầm chầm ma linh đầu nói, cái này tỉ thí trên đài có cái tương đối cao cấp trận pháp, ngươi nhìn xem có thể hay không mang đi. Ma Linh tự nhiên cũng là không hiểu cái gì trận pháp, nhưng là nó bản thân chính là một loại thiên địa hơi thở, đối với vạn vật cảm giác còn là phi thường rõ ràng. Vây quanh tỳ thí đại phiêu một vòng sau, Ma Linh mới đến ra kết luận, trận pháp giống như cùng tỳ thí đại hoàn toàn dung hòa ở bên nhau, người muốn mang trận pháp đi nói, cần thiết liền tỳ thí đại cùng nhau đóng gói mang đi. Phục Nhan nhíu mắt nhìn thoáng qua dưới chân vô cùng thật lớn tỳ thí đẻ. Kỳ thật tựa hồ là nhìn ra Phục Nhan khó xử, Ma Linh dừng một chút, có chút không cho là đúng giải thích nói. Thì thật cái này tỷ thí đài không sai biệt lắm cũng coi như là một kiện linh khí, người hoàn toàn có thể nếm thử luyện hóa nó. Chỉ cần luyện hóa linh khí, tự nhiên cũng có thể tùy ý thu nhỏ lại mang đi. Nghe thấy lời này, Phục Nhan nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới dưới chân tỷ thí đài đều có thể sưng được với một kiện linh khí, bất quá cẩn thận ngấm lại cũng cũng không đạo lý, rốt cuộc nó cùng cao cấp cảnh trong gương trận pháp dung hòa không biết nhiều ít năm, theo thời gian rèn luyện cùng mài giũa, sắp thật có thể coi như là linh khí. Suy nghĩ gian, trên đài kỷ hiển Mỹ mắt nhẹ giật mình, tựa hồ là lập tức liền sẽ từ cảnh trong gương tỉ thí trung tình lại, Phục Nhân vừa mới chuẩn bị đem Ma Linh thu hồi tới nháy mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì. Giây tiếp theo, liền thấy một đạo kim quang hiện lên, Ma Linh cảm giác chính mình trên người Pháp tắc chi lực nhẹ giật mình, tiếp theo lại lập tức xu với bình tĩnh. Phục nhan nghĩ nghĩ vẫn là chuẩn bị tiếp tục đem Ma Linh đặt ở bên ngoài đi theo chính mình, rốt cuộc nếu là gặp được cái gì đột phát tình huống, thời gian còn có thể tới kịp. Đương nhiên, ma linh thân phận như cũ không thể bị người ngoài thấy, cho nên nàng đống nhiên nghĩ đến có thể lợi dụng pháp tắc chi lực ở ma linh trên người thiết hạ một đạo thủ thuật che mắt, như vậy trừ bỏ chính mình, những người khác cũng liền nhìn không thấy nó thân ảnh. Vận dụng chính là pháp tắc chi lực, cứ việc chỉ là đơn giản thủ thuật che mắt, bất quá sợ là tiên nhân tới, phòng trừng cũng rất khó phát hiện cái gì khác thường. Thức mau, trên đài kỷ hiển cuối cùng là mở con người, một bên phục nhan cũng thuận thế thu tay, hắn trinh lăng một lát, mới từ từ hoàn hồn. Vừa mới đây là. Phục Nhan gật gật đầu, xác nhận kỳ Hiển trong lòng suy đoán. Không nói thêm gì, Phục Nhan tiếp tục cẩn thận vòng quanh tử thi trên đài đi rồi một vòng, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Lớn như vậy một cái tử thi này, muốn hoàn toàn luyện hóa cũng không có dễ dàng như vậy, chỉ sợ yêu cầu phi thường hùng hậu linh lực mới được. Mặc kệ như thế nào, nếu gặp vỡ, Phục Nhan vẫn là chuẩn bị nếm thử một phen, tốt nhất là có thể đem nó mang về, sau đó an trí ở Sương Hoa Cung nội. Cung chủ, kỳ hiền đã đi tới dường hồ có chút tò mò nàng muốn làm cái gì. Phần 305. Phục Nhan rốt cuộc ngừng bước chân, nàng ngước mắt nhìn trước mắt Kỳ Hiển, đột nhiên liền lộ ra một cái tươi cười tới, không biết vì sao, Kỳ Hiển Mạc Danh cảm thấy có chút không tốt sự tình muốn đã xảy ra. Quả nhiên, dây tiếp theo hắn liền nghe thấy Phục Nhan thanh âm chuyển tới, "Ngươi tỉnh lại vừa lúc, mượn ngươi linh lực dùng một chút." "Kỳ Hiển, ân." Phục Nhan không có tiếp tục giải thích cái gì, mà là xoay người tới tỉ thí đài nhất trung tâm, sau đó thần sắc vừa động, Trên người linh lực nhanh chóng tuân ra, trong khoảnh khắc, liền thấy nàng một trường hướng tới dưới chân tỉ thí đài đánh đi xuống. Ông, theo thân thể thượng cường đại linh lực, thông qua phục nhan bản tay chuyển tống vào dưới chân tỉ thí đài trung, phía dưới tức khắc vang lên một trận run dậy thanh âm, thậm chí tỉ thí đài trung quanh đột nhiên bắt đầu tản mát ra một tầng quang mang nhạt nhạt. Nhưng mà, thủ hạ tỉ thí đài phản phất là một cái động không đáy giờ phút này chính nhanh chóng hấp thu phục nhan trong cơ thể linh lực. Phục Nhan hơi thở lấy mắt thưởng, có thể thấy được tốc độ bắt đầu chậm dãi biến yếu. Chờ luyện hóa quá trình chậm dãi bắt đầu thu gần với ổn định sau, Phục Nhan mới quay đầu lại nhìn thoáng qua Kỳ Hiển, tiếp tục nói, "Lại đây, độ cho ta ngươi linh lực." Kỳ Hiển. Thằng đến giờ này khắc này, Kỳ Hiển mới bỗng nhiên minh bạch Phục Nhan chuẩn bị làm cái gì, còn có vừa mới câu kia nói ý tứ, nguyên lai nàng lại là muốn luyện hóa cái này tỷ thí đệ. Loại này thời điểm, đột nhiên dùng một lần tiêu hao lực lượng nhiều lắm rõ ràng không quá sáng suốt. Rốt cuộc ai cũng không biết kế tiếp bọn họ còn hội ngộ thượng cái gì nguy hiểm, cần thiết thời khắc bảo trì toàn thịnh thực lực mới được. Cung chủ. Cùng lúc đó, bên kia Thủy Lưu Thanh cũng rốt cuộc từ cảnh trong gương tự mình trung tình lại. Kỳ Hiển một đoán, không có biện pháp chỉ có thể nhanh chóng đi qua, sau đó hướng tới Phục Nhan phương hướng, bắt đầu dơ tay hỗ trợ chuyển vận linh lực, nhìn chằm chằm Kỳ Hiển có chút âm trầm con ngươi, Phục Nhan nhưng thật ra không khỏi có chút buồn cười. Kỳ thật nếu là nàng chân thân tại đây, Bằng vào chính mình khổng lồ khí hải chân nguyên, Phục Nhan hoàn toàn có thể chính mình một người luyện hóa cái này tỉ thí đầy, nhưng là con dối thân mình nói, linh lực tự nhiên là không đủ. Bất quá liền tính không có kỷ hiển cùng Thủy Lưu Thanh đi theo, nàng cũng sẽ không hoảng, rốt cuộc nàng trong tay linh dược cùng đang dược, hoàn toàn cũng đủ chống đỡ. Bên kia Thủy Lưu Thanh đã nhận ra Phục Nhan ý đồ, cũng không có chút nào do dự, vội vàng đi tới hỗ trợ luyện hóa. Ở ba người nỗ lực hạ Bọn họ dưới chân tỷ thí trên đài quanh thân thiên mang càng lúc càng lớn, không đến nửa khắc chung thời gian, Phục Nhan rốt cuộc có thể cảm giác đến tỷ thí đài trung tâm. Bá, bá, dây lắc gian, liền thấy ba người trực tiếp xoay người từ phía trên hạ xuống, mà Phục Nhan lại lần nữa dơ tay khẽ nhúc đích, trước mặt tỉ thí đài lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại lên. Luyện hóa thành công, mấy cái hô hấp gian đi qua, vừa mới vẫn là cực đại tỷ thí đài, lúc này đã hóa thành lớn bằng bàn tay, vững vàng nằm ở Phục Nhan trong tay. Phiên tay thu lên, nàng mới âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bất quá đổi lấy đại giới là, Phục Nhan ba người đều là có chút linh lực khô kiệt, phản phất là vừa rồi đánh một hồi phi thường khó khăn ác chiến. Phục Nhan quay đầu lại nhìn hai người, đảo cũng không có mặc kệ bọn họ ý tứ, chỉ thấy nàng dối tay từ chữ vật linh giới trực tiếp móc ra tam cái âm dương đan. Chính mình ăn một quả, sau đó lại ném cho Thủy Lưu Thanh cùng kỷ hiển một người một quả. Đây là âm dương đan. Kỷ hiển nắm trong tay đan dược. Không khỏi sao líu lưỡi, một đôi màu nâu trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ có điểm không thể tin được sự thật này. Này đó Âm Dương Đan tự nhiên là Phục Nhan phía trước lợi dụng Âm Dương Hoa luyện chế ra tới đang dược, có thể trực tiếp nhanh chóng khôi phục 8 phần thực lực, cứ việc thực chân quý, bất quá nàng trong tay xác thật có không ít. Chạy nhanh khôi phục, lập tức rời đi nơi này. Phục Nhan ngước mắt nhìn hắn một cái, sau đó mới đối Thủy Lưu Thanh nói, "Thủy Lưu Thanh cũng hoàn hồn, vội vàng lên tiếng. Kỳ Hiền nuốt nuốt nước miếng, Vẫn là vẻ mặt đau lòng ăn đi xuống, hắn cảm thấy dưới loại tình huống này liền ăn luôn một quả âm dương đan, thật sự có chút phí phạm của trời, trong tay hắn cũng có khôi phục linh lực đang dược, nhưng là yêu cầu thời gian. Ăn xong âm dương đan ba người, cơ hội là nháy mắt liền khôi phục tới rồi phía trước trạng thái. Đi thôi. Phục nhan chưa nói cái gì, trực tiếp nhắc chân tiếp tục hướng phía trước phương thâm nhập. Thoát ly này phiến quảng trường, phía trước xuất hiện một cái rất là nhỏ hẹp truyền tống trận, ba người cũng không có cái khác đừng ra. Chỉ có thể cùng nhau đứng lên trên, theo một trận linh lực dao động sau, các nàng chỉ cảm thấy quanh thân chuyển động, lại lần nữa ổn định khi, mấy người đã là đi tới một cái khác địa phương. Nhất chân từ truyền tống trận trung đi ra, Phục Nhan mới có thể thấy rõ bốn phía. Ánh vào mi mắt chính là một gian phi thường bao la hùng vĩ điện phủ, không giống từ bên ngoài nhìn lại cái loại này âm u nặng nghề, ngược lại phá lệ tráng lệ huy hoàng. Điện phủ phía trên nạm đầy đa quý, nơi này rõ ràng vài ngàn năm chưa từng mở ra qua. Chính là phía trước như cũ sạch sẽ ánh sáng, nhìn không ra một tia bụi bạm. Chính phía trước tạo 5 cái đồng nhân giống, trên người ăn mặc thật dày áo giáp, chúng nó đáy mắt một mảnh đen nhánh, trên người cũng không có một chút lực lượng dao động, thoạt nhìn chính là bình thường đồng nhân giống. Nhưng mà, phục nhan mấy người mới vừa nhấc chân đi qua đi thời điểm, toàn bộ điện phủ chung đột nhiên liền vang lên thật lớn tiếng vang. Giây tiếp theo, 5 cái đồng nhân giống đáy mắt, nhấp nhoáng một phen sâu thẳm hồng quang. Không tốt, chúng nó sống lại. Kỳ Hiền gắt gao nhìn chầm chầm phía trước đồng nhân giống, nhanh chóng nói. Nơi này phản phất là một cái phong bế không gian, Phục Nhan trở tay lại lần nữa chấp kiếm dựng lên, hướng tới nên diện đi tới đồng nhân giống chính là nhất kiếm Huy đi ra ngoài. Trong ngáy mắt, 5 cái đồng nhân giống sôi nổi cầm trong tay, nhanh chóng hướng tới ba người giết lại đây, Thủy Lưu Thanh thấy vội vàng lấy ra chính mình buồn cung quan rối, mấy người thực mau liền hoàn toàn chém giết ở bên nhau. to như vậy điện phụ chung kiếm Quang nổi lên bốn phía Giữa không chung ma linh nhưng thật ra không có việc gì, nó tùy ý phiêu một vòng, mới nhìn phía dưới trong đám người Phục Nhân nói, nơi này không gian, có chút không ổn định a Kỳ thật sớm tại bước vào điện phủ thời điểm, Phục Nhân liền có điều phát hiện, nhưng là vừa mới truyền tống trận rõ ràng là đơn hướng, đã không có khả năng đường, cũng phản hồi. Cũng may, các nàng vừa mới nhanh chóng khôi phục thực lực. Này đó đồng nhân giống thực lực đại khái cũng liền ở hóa hư trung kỳ tả hưu, đối với ba người tới nói còn là phi thường nhẹ nhàng. Chỉ là phá vỡ trên người chúng nó áo giáp có điểm đau đầu. Đây là cái gì áo giáp, thế nhưng có thể thừa nhận đại thừa kỳ lực lượng. Kỳ hiền nhìn chầm chầm trên người chúng nó màu ngân bạch áo giáp, ánh mắt không khỏi ám ám. Khi nói chuyện, ba người bất đắc dĩ sau này lui lui, phục nhan cũng là những mày, vốn dĩ rất đơn giản là có thể đánh tan chúng nó, chính là tầng này áo giáp lại là không bình thường, cơ hồ sắp đào thương bất nhập. Năm gái đồng nhân giống trong mắt tản ra hồng quang, giống như mánh thu giống nhau lại lần nữa vây công đi lên Ba người bất đắc di thối lui đến một mặt tường sau. Đúng lúc này, Phục Nhan mới phát hiện không đúng, này đó đồng nhân giống cứ việc công kích tấn mãnh nhưng là giống như ở đem các nàng hướng một phương hướng ép sát. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan vội vàng mở to hai mắt, chính là đã không còn kịp rồi, bởi vì ba người phía sau trên vách tường đã xuất hiện bất đồng Quang môn. Trong trước mắt, các nàng liền phân biệt bị hít vào môn trung. Ma Linh thấy, cũng vội vàng đuổi kịp Phục Nhan nơi quan môn. Xôn sao? Quang mang tan đi. Vừa mới xuất hiện môn lại biến mất không thấy, to như vậy trong điện một lần nữa khôi phục dị vãng bình tĩnh. Bởi vì là bị mạnh mẽ hít vào quang môn trung, Phục Nhan thân thể có chút lung lay sắp đổ, cũng may nàng trước tiên mũi chân nhẹ điểm, một cái xoay người mới miễn cưỡng ổn định sắp ngã trên mặt đất thân mình. Frank! Ma Linh mới vừa phiêu tiến bào, đầu liền trực tiếp trên đỉnh trần nhà, chọc đến nó no không khỏi tiêu nhỏ, cái quỷ gì, nơi này như thế nào như vậy lùn. Dứt lời, Phục Nhan mới thấy rõ bốn phía tình huống. Chính như Ma Linh lời nói, nơi này là một gian phi thường tiểu nhân toàn phong bế mật thất, trong nhà độ cao cũng liền miễn cưỡng có thể lệnh Phục Nhan đứng thẳng thân thể mà thôi. Mọi nơi ánh sáng phi thường ảm đạm, một khối màu đen quan tài lại lặng lặng nằm ở mật thất trung tâm, trừ cái này ra, lại không có bất luận cái gì cái khác đổ vật Ma Linh bất đắc dĩ ra xuống, bay đi tới quan tài thượng, có chút tò mò gõ gõ Phục Nhan thu hồi tâm mắt sau, lúc này mới nhấc chân đi qua, bốn phía không có cái khác đường ra. Chỉ có trước mặt một khối quan tài. Lấy lại bình tĩnh, liền ở Phục Nhan chuẩn bị rỗi tay dơ lên quan tài cái khi, nó lại là chính mình đột nhiên trực tiếp phi khai, ngay sau đó liền thấy một cái màu đen cái đôi đột nhiên rỗi ra tới. Phục Nhan phòng bị không kịp, lại là trực tiếp bị cái kia cái đuôi túm vào quan tài chung, chỉ một thoáng nàng vội vàng toàn lực một trưởng đánh đi ra ngoài. Nhưng mà quan tài chung, có thứ gì hướng tới cánh tay của nàng thượng cắn một ngụm. Giây tiếp theo, Phục Nhan lại là không cảm giác được chính mình bàn tay tồn tại. Tựa hồ đã lập tức hóa thành một bãi thi thủy trong phút chốc phục nhan trực tiếp đột nhiên một cái lôi kéo ngạnh sinh sinh xả chặt đứt chính mình kia chỉ bị c cánh tay cơ khuynh tuyệt tiến vào mộ phủ sau không bao lâu cũng đã cùng hoa linh Quốc cái khác đệ tử phân tán mở ra rốt cuộc lấy thực lực của nàng không cần ôm đoàn cũng hoàn toàn không cần phải cùng người cùng nhau chia sẻ chính mình cơ duyên cứ việc tiến vào không bao lâu nàng cũng đã thu hoạch rất nhiều vừa mới còn ở một cái con rối hết xanh bụng trùng được đến một kiện phi thường lợi hại linhnh khí chính là cơ huynh tuyệt chưa từng nghĩ đến chính là liền ở nàng cầm linh khí xoay người thời điểm, nên diện liền đi tới lưỡng đạo bóng người. Này Hai người lại là Hóa hư hậu kỳ tu vi, tức khắc gắt gao theo dõi nàng trong tay linh khí, trong ánh mắt hiển lộ ra giết chóc chi sắc. Cơ huynh tuyệt không chút hoang mang nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra một cái mị hoặc tươi cười tới, trong lúc nhất thời hai người đều là sửng sốt một chút, trong ánh mắt tức khắc lộ ra si mê chi sắc. Hiện giờ ở sư tôn dưới sự trợ giúp, cơ huynh tuyệt thể đã có thể phát huy ra cực hạn Chỉ cần định lực hơi chút có chút khiếm khuyết người, đều ngăn cản không được nàng mị hoặc, chính như hiện tại như vậy. Này hai người tiến vào sau đạt được tài nguyên, trực tiếp thân thủ cấp cơ khuynh tuyệt đưa lại đây, kỳ thật nàng giống nhau cũng không thương người khác đổ vật ý tưởng, nhưng là nếu bọn họ muốn cấp chính mình đổ vật, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cơ khuynh tuyệt cười ha hả nhận lấy tài nguyên, lúc này mới cũng không quay đầu lại xoay người rời đi nơi này. Lật qua một cái tiểu hố đất, không biết vì sao. Ngay sau đó cơ khuynh tuyệt liền rớt vào một cái truyền tống trận trung sau đó đi tới một cái điện phủ chung. Điện phủ chung hai cụ đồng nhân giống đột nhiên sống lại, cơ khuynh tuyệt bất đắc dị phấn khởi phản kháng, chỉ là lại như thế nào cũng phá không khai trên người chúng nó áo giáp, cuối cùng đồng dạng bị buộc vào một cái quang môn bên trong. Quang mang tan đi, xuất hiện ở trước mắt cạnh là một gian vũ khí mất thất, cơ khuynh tuyệt không khỏi sửng sốt một chút, chỉ là nơi này vũ khí tựa hồ đều tương đối bình thường, thậm chí có chút còn dị sát. Nàng chỉ lấy hai kiện còn tinh có điểm giá trị vũ khí. Mật thất đối diện là một cái phi thường thật lớn cửa đá, có điểm như là cái loại này trung gian cố định, có thể hai đầu xoay tròn mở ra cửa đá, cơ khuynh tuyệt nâng bước đi qua đi. Rồi tay, dùng sức dừng ở cửa đá bên phải. Thủy lưu thanh tử trên mặt đất bò dậy thời điểm, cả người đều chiếm đầy cho bụi, nàng không khỏi vội vàng rối tay cho chính mình thi triển một cái khiết tinh thuật, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía bốn phía. Thực hiện nhiên. Vừa mới ở điện phủ chung nàng cùng Phục Nhan Kỳ Hiển hai người, rõ ràng là bị bắt tách ra, phân biệt rất vào bất đồng quang môn trung. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi lấy ra con rối người giấy, Phục Nhan vị trí khoảng cách nàng tựa hồ cũng không phải rất xa, Thủy Lưu Thanh hãy còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới bắt đầu quan sát bốn phía. Trước mắt phòng phi thường trống vắng, bên trong lại là thứ gì cũng không có, Thủy Lưu Thanh xác nhận hai lần, mới hướng tới đối diện xuất khẩu đi đến. Đó là một đạo thật lớn cửa đá. Không biết có thể hay không mở ra, nhưng là mật thất chung cũng không có cái khác xuất khẩu. Âm thầm điều động khởi lực lượng, Thủy Lưu Thanh bình tinh vươn tay, đặt ở cửa đá bên phải. Âm ấm ấm. Cửa đá bị đẩy ra. Đệ 263 chương 263. Bị màu đen cái đuôi tún tiến một mảnh hát cám giữa thời điểm, Phục Nhan lập tức kinh hãi, chính là nhỏ hẹp trong không gian, nàng căn bản không kịp làm ra phản ứng. Trân Nguyên tấn động, một trưởng mãnh liệt đánh ra đi cơ hội là nàng bản năng phản ứng Chính là liền tại đây một giây đồng hồ thời gian, nàng đỗng nhiên liền cảm giác được có thứ gì quấn quanh ở chính mình trên cổ tay. băng băng lương lương xúc cảm, trên người mang theo một cổ âm ú ấm ớt hơi thở, làm người không tự giác cảm thấy một trận sờn tóc gáy. Phục nhan còn chưa tới kịp điều chỉnh hô hắc khi, trên cổ tay đổ vật liền quay đầu đối với nàng cắn thượng một ngụm, một cổ thi hài tử khí, đỗng nhiên từ miệng vết thương bắt đầu xâm nhiễm nhập nàng cốt nhục chung. kia một khắc, Phục nhan trong đầu lập tức tiếng trung đại tác phẩm. Cứ việc không biết chính mình đến tuột cùng bị thứ gì cắn, nhưng là nàng đã đột nhiên cảm giác được chính mình bàn tay hoa rớt. Phần 306 Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Phục Nhan căn bản không kịp bận tâm quá nhiều, chỉ có thể đột nhiên một cái đứng dậy lôi kéo, trong cơ thể cường đại linh lực càng là trực tiếp bên trái cánh tay chô đứt gãy mở ra. Cánh tay liền như vậy sinh sôi bị xả đoạn. Cũng may thừa dịp cái này thời cơ, Phục Nhan tiếp tục tăng lớn xoay người lực lượng, cuối cùng là miễn cưỡng từ màu đen quan tải chung nhảy ra tới. Dũ mắt nhìn thoáng qua chính mình đoạn rất cánh tay chỗ, Phục Nhan không khỏi có chút kinh hãi, nàng vừa mới ở bên trong nếu là ở nửa bước, sợ là lúc này đã trực tiếp hóa thành một bãi thi thủy. Cũng may nàng hiện tại là con dối chi thân, đảo cũng không có máu tươi phút ra, hơn nữa so với lập tức táng thân tại đây, đoạn một cái cánh tay đã xem như tốt nhất kết quả. Nhưng mà, nguy hiểm còn vẫn chưa giải trừ. Suy nghĩ rốt cuộc là một lần nữa trở về lùng nhỏ hẹp không gian trùng, cục tay Phục Nhan vững vàng đứng lặng ở quan tài bên. Ánh mắt một lần nữa lọt vào quan tài thượng, mày nhăn lại, ánh mắt tràn đầy tàn bạo. Kỳ thật vừa mới phát sinh hết thể đều là ở điện quang thạch hỏa chi gian, một bên ma linh phản ứng lại đây thời điểm, ánh vào mi mắt chính là cụt tay ra tới phục nhan. Này! Này ma linh nhìn nhìn phục nhan, lại nhìn nhìn màu đen quan tài, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ liền lời nói đều có chút nói không thông thuận. Tê tê! Cùng lúc đó, quan tài trung đột nhiên truyền đến một cái, nghe như là loài rắn phun tin tử Thanh Âm Tại đây phiến an tĩnh không gian trung, có vẻ phá lệ khiếp người. Cảm giác được bên trong đồ vật tựa hồ chuẩn bị bò ra tới, Phục Nhan lúc này mới vội vàng sau này rời khỏi vài bước, quả nhiên ngay sau đó, liền thấy một cái toàn thân biến thành màu đen đầu rắn từ quan tài trung ngẩn đầu đỡ ngược lên. Quỷ dị chính là, nay xà thân thể thượng tựa hồ sớm đã phát lạn có mùi thúi, một đôi con người lại là đáng sợ bạch đồng, rõ ràng nhìn như như là một con vật chết, chính là nó trên người phát ra, xác thật lại là vật còn sống hơi h Ở Phục Nhan kinh ngạc ngáy mắt, màu đen quan tài chung lại là lại bỏ ra tới một cái đồng dạng hắc xà, bất quá là một lát công phu, hai điều quỷ dị đầu rắn ở quan tài Trung dựng thẳng lên, sôi nổi phun lưỡi rắn hướng tới Phục Nhan nhìn chầm chầm lại đây. Phục Nhan! Không thể không nói, còn hảo Phục Nhan bị kéo vào đi thời điểm phản ứng cũng đủ nhanh chóng, bằng không một con rắn tới một ngụm nói, nàng sợ là thật sự không thân thể có thể từ bên trong tồn tại ra tới. Cái này mật thất trung không gian thật là quá nhỏ, Phục Nhan đã không đường tối lui. Kìa hai điều xà tựa hồ tùy thời đều có thể nhanh chóng phát lại đây. Phục nhan không thể không ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm chúng nó, trong tay càng là không tự giác cầm thật chặt chua kiếm, phản phất tùy thời đều chuẩn bị ra tay, sau đó đem chúng nó chạm với chính mình dưới kiếm. Bất quá kia hai điều xà nhìn chằm chằm Phục nhan nhìn trong chốc lát sau, lại là đã không có cái gì động tác, không biết là nhận thấy được Phục nhan trên người nguy hiểm, vẫn là đối nàng không có hương thú. Phục nhan ngước mắt nhìn chằm Linh Thấy đối phương ánh mắt dừng ở xà ảnh trên người, liền mở miệng hỏi nói, ngươi biết chúng nó là thứ gì? Mà Linh nghĩ nghĩ mới nói, chúng nó giống như không có gì đặc biệt, chính là bình thường xà. Thậm chí liền yêu thú đều không tính là. Sắc thật như thế, Phục Nhan cũng có thể cảm nhận được hai điều xà ảnh trên người không có bất luận cái gì cường đại hơi thở, bất quá nói nó bình thường, lại cũng không bình thường, cắn thượng nhân một ngụm sợ là không có đại thừa kỳ trở lên thực lực, đều đến chơi xong. Nga, ta hiểu được. Ma Linh tựa hồ trợt nghĩ tới cái gì, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắp tới. Dưng một chút, nó mới quay đầu lại nhìn chầm chầm Phục Nhan giải thích nói, chúng nó hẳn là chính là bình thường xa, nhưng là ở chỗ này sinh hoạt không coi ăn, nó môn chỉ có thể ăn quan tải chung hư thối thi thể. Bởi vì quá nhiều tử khí bị ăn xong bụng, chúng nó liền biến thành dáng vẻ này, quỷ dị chính là chúng nó không bởi vậy chết đi, vì thế liền thành một cái thiên địa độc vật. Phục Nhan lại nhìn hai điều xà ảnh liếc mắt một cái, nhìn chầm chầm ma chầm hỏi Người muốn ăn chúng nó khôi phục thực lực. Mà Linh. Cứ việc ta không sợ chết khí độc vật, nhưng là ta cũng hấp thu không được. Mà Linh có chút tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Nó mới không cần hấp thu này trung tanh tửi độc vật. Mà Linh cũng là có nguyên tắc có được không. Tất nhiên không có gì dùng. Phục nhan cũng liền không có lại dối dám cái gì. Chấp kiếm dựng lên liền tưởng trực tiếp chấm dứt chúng nó. Bất quá đúng lúc này, nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Không khỏi trước mắt sáng ngời. Nếu chúng nó là ăn thi thể thì thối. Thi quỷ môn tẩu thi hoặc là thi vương, hẳn là. Cũng có thể ăn đi. Phục nhan bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười tới, nhìn chầm chầm ma linh hỏi. Hơn nữa này chúng độc vật, hoàn toàn có thể đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Ma linh nhìn chầm chầm Phục nhan tươi cười, lập tức cảm thấy thi quỷ môn muốn xui xẻo, đại khái. Có lẽ có thể đi. Nghĩ đến đây, Phục nhan không khỏi thu hồi kiếm, dây tiếp theo liền thấy nàng tử trong lòng móc ra một đoá hoa, sau đó trực tiếp ném vào quan tài trung phấn hoa tức khắc ở bên trong tràn ngập mở ra. Tê tê. Màu đen xà ảnh lại kêu hai tiếng sau, lại là trực tiếp hôn mê qua đi. Phục nhan cảm thấy quan tài chung không chỉ hai điều xà, cho nên cũng chậm chạp không núp nhích, thẳng đến phấn hoa hương vị, đã biến mất không sai biệt lắm, nàng mới nhấc chân đi qua. Lần này, ma linh bị bắt dẫn đầu phiêu vào quan tài chung. Xác nhận không thành vấn đề sau, phục nhan lúc này mới xoay người một lần nữa nhảy vào quan tài, bên trong đen nhánh một mảnh. Nàng không được lấy ra một quả dạ minh Châu treo ở trên cổ, bốn phía cuối cùng có nhàn nhạt ánh sáng. Chỉ thấy không lớn không nhỏ quan tài chung, có sáu bảy điều xà ảnh lặng lặng hôn mê qua đi, phục nhan cũng không khách khí, trực tiếp cố ý lấy ra một cái giới tử không gian, toàn bộ đem chúng nó liền ném đi vào. Chỉ có giới tử không gian mới có thể chứa đựng sống sinh mệnh thể. Quan tài phía dưới giống như có cái thông đạo. Một bên ma linh bỗng nhiên nhìn chầm chầm mỗ một chỗ vết xe nói. Này gian nhỏ hẹp mật thất chung Bên ngoài Phục Nhan đã sớm quan sát qua, không có bất luận cái gì đường ra, như vậy đường ra cũng chỉ có thể là ở quan tài chúng Cũng không biết quan tài trung có cái gì cơ quan mở ra thông đạo, Phục Nhan nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trực tiếp dùng cậy mạnh mở ra. Thanh. Một tiếng. Chỉ một thoáng, quan tài trung liền truyền đến thật lớn bạo phá thanh, Phục Nhan chỉ cảm thấy dưới chân sàn nhà ẩm vang một chút, tiếp theo cả người liền trực tiếp dọc theo thông đạo rất đi xuống. Sợ hãi thông đạo phía dưới còn có này trung đáng sợ độc vật. Phục nhan vội vàng nổ tung chân nguyên, một tầng linh lực bảo hộ màng tức khắc gắt gao đem chính mình toàn thân bao vây lại. Thức mau, Phục nhan rốt cuộc là từ trong thông đạo lăn xuống ra tới. Một lần nữa đứng dậy sau, Phục nhan vội vàng nương dạ mình trâu ánh sáng thấy rõ bốn phía, này vừa thấy, nàng không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy to như vậy không gian trung, lại là phóng đầy lớn lớn bé bé quan tài, phẳng phất thật là một khối mộ địa, nàng dưới chân râm đúng là chính mình vừa mới ném xuống tới hôn mê hoa, bên cạnh còn giải rắc nằm mấy cái xả. Phục nhan khiếp sợ rất nhiều, cũng không có khách khí, trực tiếp đem này đó độc vật đều thu lên, rốt cuộc chúng nó không có linh trí, càng không thể bị chăn nuôi lên, dùng một cái liền ít đi một cái. Một lát sau, Phục nhan mới nhìn bốn phía quan tài như suy tư gì, hảo nửa ngày mới khẽ thở dài một hơi, tính, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian tìm kiếm đường ra đi. Không biết vì sao, Phục nhan tổng cảm giác nơi này phi thường âm trầm quỷ dị, rõ ràng không phải cái gì ở lâu nơi, càng sẽ không có cái gì bảo bối có thể tìm ra thậm chí còn cất dấu cái gì thật lớn nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào, cần thiết mau rời khỏi nơi này mới được. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không có trì hoãn, vội vàng bắt đầu cẩn thận quan sát đến này phiến mộ địa, chỉ nghĩ mau chóng tìm ra đường đi ra ngoài. Chính là 15 phút thời gian trôi qua, như cũ không thu hoạch được gì, bốn phía tựa hồ trừ bỏ đầy đất quan tài ở ngoài, lại vô cái khác bất cứ thứ gì, cũng không có ẩn hình truyền tống môn hoặc là trận pháp. Người đi mặt trên nhìn xem, Phục Nhan nhìn chầm chầm một bên Ma Linh Đúng như nói, nơi này không có biện pháp bay lên tới, Ma Linh một viên đầu lại có thể tiếp tục bay lên, cho nên chỉ có thể làm nó đi lên xem xét một phen. Thực mau, Ma Linh liền lại phiêu xuống dưới, đối với Phục Nhan lắc đầu nói, cái gì cũng không có, nơi này tựa như một cái toàn phong bế lồng sát, căn bản không có bất luận cái gì xuất khẩu. Nói đúng ra, là chỉ có thể tiến lại không thể ra lồng sắt Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi lại lần nữa khóa chặt mày, không chỉ có không có bất luận cái gì đừng ra. Càng đáng sợ chính là nơi này tràn đầy tử khí, đối với người tu tiên tới nói, thời gian dài đợi nơi này, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lại tìm trong chốc lát, ma linh không khỏi có chút tự sang ngã nói, không có biện pháp, nơi này an táng nhiều người như vậy, khẳng định là hoàn toàn bị phong bế lên, thậm chí bị thiết hạ thật dày cầm chế, nhưng tiến không thể ra, trừ phi chúng ta có thể chính mình xé rách không gian. Phục nhan còn chưa phi thăng, liền tính là chân thân tại đây, kia cũng là không có biện pháp xé rách không gian chính là không thể ngồi chờ chết, Phục Nhan thậm chí hướng tới bốn phía khởi sướng công kích, bất quá như cũng phản phất đá chìm náy biển, một chút phản ứng cũng không có, cuối cùng chỉ có thể thu hồi kiếm. Nhưng vào lúc này, Phục Nhan cuối cùng nhớ tới nàng trong tay còn có một chương về cái này mộ phủ tàng bảo đồ, mặt trên nói không chừng sẽ có cái gì manh mối nghĩ đến đây nàng vội vàng đem tàng bảo đồ đảo ra tới. Màu nâu da dê cuốn thượng họa một ít lệnh người khó có thể đọc hiểu hoa văn, Phục Nhan chỉ có thể ngồi ở một khối quan tài thượng Lạng lặng bắt đầu cân nhắc này trương tàng bảo đồ, đến tột cùng là cái gì chìa khóa. Ma Linh không có biện pháp, cũng chỉ có thể thấu qua đi. Trong bóng đêm, một người một đầu liền như vậy nhìn chằm chằm Phục Nhan trong tay ra dê cuốn thời gian chậm dài ở mộ địa chung trôi đi. Bang! Nhưng mà không bao lâu, yên tĩnh không gian chung trợt truyền đến một trận động tinh thành, ngay sau đó một đạo thân ảnh đột nhiên từ một chỗ rớt xuống dưới. Phục Nhan cùng Ma Linh đồng thời quay đầu nhìn lại. Ẩm Ẩm Ẩm. Trước mặt cửa đá bị Thủy Lưu Thanh đẩy ra, nàng có chút cẩn thận nhất chân đi vào cửa đá một khắc mặt, chỉ là đúng lúc này, mật thất bên kia cũng chợt vang lên một trận tiếng vang. Thủy Lưu Thanh một đốn, vội vàng bước nhanh lắc mình qua đi, mới vừa ngước mắt nhìn lại thời điểm, ánh vào mi mắt vừa lúc là một khắc phiến, cửa đá đóng, cửa hình ảnh. Nơi này có người. Thủy Lưu Thanh trong đầu nháy mắt liền hiện lên cái này ý niệm, nàng nhìn phía trước đã một lần nữa đóng cửa cửa đá, minh bạch phòng này chung vừa mới hẳn là có những người khác tại đây. Trung hợp chính là, nàng cùng người kia thế nhưng đồng thời đẩy ra cửa đá, nàng tiến vào nơi này khi, bên trong người đã trước nàng một bước bước vào tiếp theo cái mật thất phòng Lúc này, phía sau vừa mới bị chính mình đẩy ra cửa đá, cũng lại lần nữa một lần nữa đóng lại. Nghe tiếng vang, mật thất trung thủy lưu thanh lúc này mới một lần nữa hoàn hồn, nàng vội vàng lại lấy ra chính mình con rối người giấy, bốn phía cũng không có cái khác xương hoa cung người, xem ra nơi này đồng dạng cũng có cái khác tông môn vào được. Vừa mới chuẩn bị thu hồi con rối người giấy thời điểm, Thủy Lưu Thanh bỗng nhiên lại phát hiện Phục Nhan vị trí đột nhiên biến mất không thấy, rõ ràng vừa mới còn có thể cảm ứng được liền ở phụ cận cách đó không xa. Phát sinh cái gì? Thủy Lưu Thanh tự nhiên không cho rằng Phục Nhan đã thân chết, chẳng lẽ là bị nốt ở một cái phong bế không gian chung. Thu hồi người giấy, Thủy Lưu Thanh lúc này mới bắt đầu đánh giá 4 phía, nơi này lại là một gian vũ khí thất, bốn phía trên vách tường đều treo đầy các chung vũ khí, trung gian còn có một cái cái giá cách xa nhau Đi rồi một vòng, Thủy Lưu Thanh mới phát hiện này đó vũ khí đều đã không thể dùng, không sai biệt lắm cùng một ít phế liệu không có quá lớn khác biệt. Có lẽ phía trước là có hảo vũ khí, nhưng là đã bị vừa mới người nọ nhanh chân đến trước. Ý thức được cái này, Thủy Lưu Thanh đảo cũng không có quá sinh khí cùng không cam lòng, rốt cuộc cơ duyên này chung sự tình vốn chính là yêu cầu nhất định vật khí, nàng nếu so nàng người chậm một bước, kia cũng là không có biện pháp. Không có quá rôi răm cái này, Thủy Lưu Thanh xoay người liền chuẩn bị rời đi nơi này. Cứ việc nàng không thèm để ý một lần bị người khác nhanh chân đến trước, nhưng là nàng cũng không nghĩ luôn là đi theo người nọ mà sau. Bằng không, nay một chuyến nàng sợ là cái gì cũng thu hoạch không đến. Nhưng mà nhưng vào lúc này, Thủy lưu thanh nện bước vừa lúc dừng ở toàn bộ mật thất nhất trung tâm, một chung vô hình dao động đột nhiên từ từ nàng dưới chân chuyển đến. Nàng không khỏi một đốn, dưới chân tựa hồ. Có thứ gì? Ngần ra một cái chấp mắt, Thủy lưu thanh vội vàng dừng bước chân, sau đó thẳng tắp ngồi xổm đi xuống. Kia trùng vô hình dao động lại lần nữa từ sàn nhà phía dưới chuyển tới, phía dưới xác thật có cái gì. Thủy Lưu Thanh rũi tay gõ gõ sàn nhà, phía dưới là trống không thanh âm, nàng thoáng dừng một chút, liền trực tiếp vận chuyển chân nguyên, cuối cùng đột nhiên một chưởng hướng tới dưới chân bắt qua đi. Trên sàn nhà nháy mắt xuất hiện một đạo rất lớn cái khe, Thủy Lưu Thanh không có chần chờ, lại lần nữa rũi tay một chảo, cuối cùng là đem mặt ngoài một tầng sàn nhà cấp khấu ra tới. Dũ mắt, ngầm xuất hiện một cái thật dài vết xe, bên trong lặng lặng đặt một cái hộp Hô. Hộp thượng tràn đầy bị che dấu bùi bạm, thủy lưu thanh cơ hồ là theo bản năng túi đầu thổi một chút, nàng lúc này mới phát hiện hộp thượng tựa hồ có một tầng màu đen dấu vết. Phần 307. Đó là một tầng độc. Nhận thấy được cái này, thủy lưu thanh vội vàng đứng dậy phong bế chính mình hô hấp, nhìn chầm chầm hộp hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ nghĩ nàng đỗng nhiên móc ra một cái loại nhỏ con rối. Con rối thật cẩn thận đem hộp từ trên mặt đất đào ra tới, sau đó nhanh chóng đem hộp mở ra tới Thủy Lưu Thanh lúc này mới thấy rõ, bên trong phóng lại là một phiên phá lệ thông thấu linh kiếm. Chỉ là liếc mắt một cái, Thủy Lưu Thanh liền xác định này không phải một phiên bình thường linh kiếm. Máng mắng. Đúng lúc này, bản năng ôm hộp con rối nháy mắt bị mai một thành cho, nghĩ đến là nó thay thế Thủy Lưu Thanh chạm vào hộp thượng độc duyên cớ. bất quá cũng may, hiện giờ hộp đã bị mở ra. Kiếm đem thông thấu linh kiếm trên người đang tản phát ra phi thường rất nhỏ dao động, Thủy Lưu Thanh suy nghĩ một lát, vẫn là duỗi tay đem kiếm cầm lên tích thủy kiếm mộ địa chung cơ khuynh tuyệt mới vừa phản ứng lại đây thời điểm liền cảm giác thân thể của mình thật mạnh quăng ngã đi xuống sau đó tạm phá thứ gì cả người rất vào một cái vương mức không gian chung cũng may có chân nguyên hộ thần nàng cũng vẫn chưa chịu cái gì thương, bất quá đại não vẫn là tạm dừng một lát mới hồi phục tinh thần lại cơ khuynh tuyệt mới vừa dơ tay chuẩn bị chống thân thể thời điểm đột nhiên liền đã sợ cái gì ngạnh ngạnh đổ vật nàng xứng sốt trong tay đổ vật như là một cái bất quy tắc cũng đá Có chút viên lại có chút lồi lõm. Bốn phía quá tối, quả thực là rũi tay không thấy 5 ngón tay, căn bản nhìn không thấy một đinh điểm ánh sáng, bất quá cơ khuynh tuyệt cũng vẫn chưa có điều hoang loạn, chỉ thấy nàng rũi dài cánh tay, trên cổ tay một chuỗi hạt châu lộ ra tới. Hạt châu này tay xuyến tự nhiên không phải phan vật, cơ khuynh tuyệt vận chuyển chân nguyên nhẹ nhàng tụy dần mình, ngay sau đó liền thấy một trận ánh sáng từ cổ tay của nàng thượng chuyển đến. Tâm nhìn nội cuối cùng là có ánh sáng, cơ khuynh tuyệt rốt cuộc có thể thấy rõ bốn phía tình huống. Nàng theo bản năng dẫn đầu hướng tới thủ hạ nhìn qua đi, một viên bạch xâm sâm đầu lâu cứ như vậy đột ngột xâm nhập nàng tầm mắt. Cơ Khuynh Tuyệt. Nguyên lai nàng vừa mới sở tới sở lui đồ vật, thế nhưng là một cái đầu lâu, Cơ Khuynh Tuyệt trừng mắt hai mắt sửng sốt hảo một lát, mới cuối cùng hoàn hồn, nàng vội vàng dịch khai bàn tay. Ngước mắt nhìn quanh bốn phía, cái này vương vực không gian rõ ràng lại là một cái quan tài, Cơ Khuynh Tuyệt vừa mới rơi xuống thời điểm, tựa hồ trực tiếp tạm phá quan tài cái, sau đó nằm đi vào. Ý thức được cái này sau, Cơ khuyên tuyệt không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Không rảnh lo cái khác, nàng vội vàng một cái xoay người, nhanh chóng từ quan tải chung nhảy ra tới, sau đó trước tiên thi pháp trừ bỏ chính mình trên người không cẩn thận lây dính tử khí. Làm xong này đó sau cơ khuynh tuyệt còn chưa tới kịp tùng thượng một hơi, liền đột nhiên phát hiện nơi này còn có một đạo xa lạ hơi thở, nàng đông nhiên trừng lớn hai mắt, xoay người hướng tới một phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, cũng lập lệ một vòng ánh sáng. Một đạo thân ảnh giờ này khắc này đang ngồi ở nơi đó, một khối quan tài phía trên, tựa hồ cũng hướng tới chính mình phương hướng nhìn lại đây. Ai? Cơ khuynh tuyệt nháy mắt liễm đi thần sắc, lạnh giọng quát lớn nói. Quan tài thượng phục nhan có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới trừ bỏ chính mình thế nhưng còn có người sẽ đánh bậy đánh bạ rất vào này phiến mộ địa trung, nàng định nhãn xem qua đi thời điểm, mới phát hiện người này tựa hồ có chút quen thuộc. Cơ khuynh tuyệt một chốc tựa hồ cũng không có nhận ra phục nhan tới. Bất quá đột nhiên rơi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm làm nàng phi thường cẩn thận, trong tay càng là nắm thật chặt chua kiếm, không dám dễ dàng đi qua đi. Vì thế hai người, cứ như vậy cho nhau nhìn hảo nửa ngày, đều vẫn luôn không có người ta nói lời nói. Cơ khuyên tuyệt. Phục nhan đại não nhanh chóng vật chuyển, rốt cuộc là nhận ra trước mắt thân ảnh. Rơi xuống người thế nhưng là cơ khuyên tuyệt, bác vực vị kia trời sinh mị thể cơ khuyên tuyệt, phục nhan cùng nàng chi gian cũng không có quá lớn sâu xa. Chỉ là ở lần đó Bí Cảnh Trung đánh quá vài lần đối mặt. Nói xong, Phục Nhan không khỏi đứng dậy. Ở đối phương hô lên tên của mình sau, Cơ Khuynh tuyệt rõ ràng sửng sốt, lại lần nữa thật sâu nhìn Phục Nhan liếc mắt một cái, mới nháy mắt nghĩ tới cái gì, ngươi là? Phục Nhan. Bí Cảnh Trung bị Phục Nhan hố vài giọt điệu tâm tinh nguyên dịch sau, Cơ Khuynh tuyệt vốn dĩ vẫn luôn tính toán tìm Phục Nhan báo thù tới, chỉ là sau lại Phục Nhan rời đi bất vực, các nàng cũng liền không còn có gặp gỡ. Hai người tựa hồ cũng chưa nghĩ đến Hôm nay cư nhiên lại ở chỗ này gặp phải. Cứ việc các nàng nhận thức, nhưng là Phục Nhan cùng cơ khuynh tuyệt cũng không thân, tự nhiên không có gì hàn huyên, Phục Nhan đối nàng đảo cũng không có định ý, nghị nghĩ vẫn là đem tình huống nơi này nói cho đối phương. Người cánh tay cơ khuynh tuyệt tựa hồ mới phát hiện chỉ còn lại có một cái cánh tay Phục Nhan, tức khác không khỏi có chút ngạc nhiên. Phục Nhan không thèm để ý cười cười, cũng lười đến giải thích. Nghe thấy tình huống nơi này, cơ khuynh tuyệt ngay từ đầu vẫn là không muốn tin tưởng. Nhưng là ở trải qua chính mình một phen lăn lộn sau, nàng mới cuối cùng nhận rõ sự thật, nơi này thật sự ra không được. Bên này Phục Nhan không có tiếp tục để ý tới nàng, mà là tiếp tục lo chính mình nghiên cứu tàng bảo đồ, tựa hồ hoàn toàn lâm vào chấm tư, không, có nhất định điểm phòng bị chi tâm. Bên kia, Cơ Khuynh tuyệt mặt ngoài vẫn luôn ở thử tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp, ngầm lại thường thường nhìn về phía Phục Nhan phương hướng, cặp kia tràn đầy mị hoặc ánh mắt hạ, âm thầm toát ra vài phần rối rắm chi sắc. Trong lúc nhất thời, Nàng không khỏi nắm thật chặt trong tay chua kiếm. Thức mau, cơ huynh tuyệt thân ảnh khoảng cách phục nhan càng ngày càng gần, phía trước người như cũ không có bất luận cái gì phát hiện, nàng không tự giác cắn cắn môi, tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm. Soạt. Trong khoảnh khắc, liền thấy một cổ cường đại kiếm y trực tiếp từ phục nhan phía sau chuyển đến, dây tiếp theo liền phải trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Cơ huynh tuyệt nắm chặt linh kiếm, mắt thấy liền phải thành công, lại phát hiện chính mình linh kiếm ở khoảng cách phục nhan còn thừa một phân mễ khoảng cách bị bắt dừng. Một trùng vô hình lực lượng đem nàng gắt gao cố định ở giữa không chung. Mặt trên Ma Linh cười nhạo một tiếng. Phục Nhan lại lần nữa đứng dậy, quay đầu lại nhìn trước mắt bị Ma Linh khống chế được Cơ Khuynh Tuyệt, tựa hồ đối với cái này tình huống, một chút cũng không ngoài ý muốn. Kỳ thật Cơ Khuynh Tuyệt ra tay trước rồi giám chi sắc, sớm đã đều bị Phục Nhan nhất nhất xem ở trong mắt. Chỉ là rất kỳ quái, Cơ Khuynh Tuyệt rõ ràng chuẩn bị đánh lên nàng, trong mắt lại không có bất luận cái gì sát ý cùng thăm dục, này nhất kiếm cũng không thứ hướng yếu hại ngược lại như là chuẩn bị nhân cơ hội bắt phục nhan. Không giải thích một chút sao? Phục nhan nhìn nàng, dù bận vẫn ung dung nói, Cơ Khuynh tuyệt tựa hồ nháy mắt hoàn hồn, thần xác tựa hồ có chút thống khổ, nàng rõ ràng ghét nhất đánh lén tiểu nhân, chính là hiện tại. Nàng cư nhiên cũng sẽ đi đánh lén người khác. Cơ Khuynh tuyệt tựa hồ có chút tuyệt vọng, gắt gao cắn môi, không có gì hảo giải thích, ta chính là tưởng nhân cơ hội giết người cấp của mà thôi. Phục nhan không sao cả, ta không ngại lục soát được. Người cơ Khuynh Tuyệt tựa hồ tương nói cái gì đó, chính là muốn nói lại thôi. Phục Nhan không đội, chờ nàng giải thích. Cơ Khuynh Tuyệt lại lần nữa mở con ngươi thời điểm, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia không cam lòng, cùng Thủy Liễu thành ký kết chủ tớ khế ước chính là, ngươi đúng không, Phục Nhan, ngươi rựao vào cái gì đem nàng cột vào bên người. Cái này trả lời làm Phục Nhan có chút ngoài ý muốn, rồi lại không như vậy ngoài ý muốn, Cơ Khuynh Tuyệt ăn mặc hoa linh cốc quần áo, thân phận không cần nói cũng biết, nàng nhớ rõ nhập hồ phía trước, Thủy Lưu Thanh liền thường thường nhìn về phía hoa linh cốc phương hướng. Giống như các nàng hai người ra bắc vực thời điểm, tao nộ cùng con hát thuyền, còn có lần trước huyết tế đại trận cũng ở bên nhau. Hồi tưởng khởi này đó, Phục Nhan nháy mắt hiểu rõ. Lại lần nữa nhìn về phía cơ khuynh tuyệt thời điểm, nàng không khỏi mang theo một tiêu ý cười. Vì nàng tới giết ta. Người thích nàng A. Đệ 264 chương 264. Tích Thủy Kiếm. Thủy Lưu Thanh gắt gao nắm trong tay Linh Kiếm, ánh mắt kh Không biết vì sao, ở cầm lấy hộp trung kiếm khi, nàng trong đầu liền đột nhiên hiện ra, này vô cùng đơn giản bà chữ. Ông! Có lẽ là nghe thấy được thủy lưu thanh nhẹ lầm bầm thanh, tích thủy kiếm trợt run dẩy một chút, như là đang ở đáp lại nàng. Mật thất không gian trung, thủy lưu thanh nắm thân kiếm trinh lăng hảo một lát, suy nghĩ mới cuối cùng là một lần nữa thu hồi, nguyên lai thanh kiếm này tên là tích thủy kiếm. Nhẹ nhàng hô một hơi, thủy lưu thanh không khỏi dối tay đáp ở trên chuôi kiếm. Cơ hồ không có bất luận cái gì dư thừa động tác, trực tiếp liền mạch lưu loát đem kiếm từ vỏ kiếm trung rút ra tới. Tích thủy kiếm cả người thông thấu sáng ngời, thoạt nhìn giống như một khối tốt nhất lưu ly, nắm trong tay rồi lại là phá lệ uyển chuyển nhẹ nhàng như nước. Thủy Lưu Thanh tầm mắt gắt gao rừng ở kiếm thể toàn thân thượng, tựa hồ đang ở cẩn thận thưởng thức này đem tích thủy kiếm, sau đó lại dơ tay thử huy động hai hạ. Không thể không nói, thậm chí xứng tay. Thấy vậy, Thủy Lưu Thanh khẽ miệng theo bản năng tác động một chút. Vẽ ra một cái hoàn mỹ độ cung, đáy mắt cũng là phát ra một tia kinh hỉ chi sắc. Này đem tích thủy kiếm sắc thật không tầm thường, ít nhất so thủy lưu thanh phía trước dùng quá linh kiếm đều phải tốt hơn mấy lần. Hơn nữa càng may mắn chính là, nó tựa hồ cũng như thế nào bài xích chính mình, gắt gao là năm nó, nàng đều có thể cảm giác một trận vui vẻ thoải mái. Thật tốt quá, rốt cuộc có một fan phi thường xương tay linh kiếm. Thủy lưu thanh đáy mắt kinh hỉ không giảm, lại thử vài cái tích thủy kiếm. Lúc này mới một lần nữa đem nó thu hồi vỏ kiếm chung, sau đó để ở trên tay. Đặt được một phen linh kiếm sau, Thủy Lưu Thanh lại cẩn thận quan sát một phen cái này vũ khí thất, bất quá như cũ không phát hiện cái gì cái khác gì thường giao động tới. Xem ra, hết thể cơ duyên đều là yêu cầu khí vận, này đem tích Thủy Kiếm cùng Thủy Lưu Thanh là có nhất định duyên phận, bằng không vừa mới đã sớm sẽ bị phía trước người nọ thu vào trong túi. Xác định nơi này không có cái khác bảo bối sau, Thủy Lưu Thanh cũng không có tính toán tiếp tục ở lâu. Thực mau liền trực tiếp cất bước đi tới bên kia cửa đá bên, đẩy ra cửa đá kia một khắc, nàng lại lần nữa trở nên cẩn thận lên. Theo cửa đá mở ra thanh em rơi xuống, Thủy Lưu Thanh dẫn theo tích Thủy Kiếm, từng bước một bước vào tiếp theo cái trong phòng. Bốn phía im ắng, ở nàng phía trước người nọ tựa hồ đã không ở nơi này. Thủy Lưu Thanh không nghĩ nhiều, rốt cuộc nơi này nơi nơi đều là cơ quan cùng che giấu không gian truyền thống, các nàng sẽ gặp phải tỷ lệ vốn là không phải rất lớn, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nhanh chóng nhìn quanh bốn phía Cái này mật thất có chút nhỏ hẹp, trống rông cái gì cũng không có, phía trước thông đạo có một cái chỗ ngoặc chỗ, phía sau cửa đa sớm đã đóng cửa, Thủy Lưu Thanh chỉ phải từng bước một đi qua. Xuyên qua chỗ ngoặc thông đạo, một khối màu đen quan tài bỗng nhiên ánh vào mì mắt. Thủy Lưu Thanh một đốn, không khỏi dưng bước chân, phía trước quan tài cái đã bị mở ra, bên trong đen nhánh một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Không cần đoán, Thủy Lưu Thanh liền có thể xác định vừa mới người nọ xác thật đi tới nơi này, bất qua ở mở ra quan tài cái sau Người lại biến mất không thấy, ý thức được cái này, nàng không tự giác như mày. Bốn phía không có cái khác bất luận cái gì đứng ra, người nọt như thế nào sẽ một chút tung tích cũng chưa. Kỳ quái chính là, Thủy Lưu Thanh vẫn chưa ở quan tài chung nhận thấy được cái gì cái khác xa lạ hơi thở, cũng không có thi khí hoặc là vật còn sống. Suy nghĩ hảo nửa ngày, không có cái khác lộ có thể lựa chọn Thủy Lưu Thanh, chỉ có thể móc ra một cái chiếu sáng vật, sau đó nhanh chóng xoay người nhảy vào quan tài chung. Toàn bộ động tác phá lệ lưu loát. Quan Đài chung lại là không có đế, thủy lưu thanh một cái không bắt bẻ, cả người trực tiếp rơi xuống đi xuống. Yến tính mộ địa trung, Phục Nhan thanh âm chậm rãi trong bóng đêm vang lên, chỉ là nàng cuối cùng câu nói kia mấy chữ tựa hồ phá lệ dài lâu, vẫn luôn đều ở cơ khuynh tuyệt bên thai lượn lở không dứt. Người thích nàng. Cơ khuynh tuyệt ngước mắt nhìn chầm chầm trước mắt nói ra những lời này Phục Nhan, thần sắc tức khắc một lưng, phản phất là bị trọc thủng cái gì tâm sự giống nhau, cả người thoáng chốc có chút thẹn quá thành giận, hồ. Nói vậy, Nhìn chầm chầm một bộ phảng phất tạc mao bộ dáng, Phục Nhan đột nhiên có chút buồn cười, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là sinh sôi nhịn xuống, như cũ không chút để ý phát ra nghi vấn. Ân. Ta. Ta chỉ là thế nàng bên vực kẻ yếu, không sai, chính là bên vực kẻ yếu mà thôi. Cơ khuyên tuyệt gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt Phục Nhan, ngược lại nhanh chóng đem chính nghĩa hai chữ viết ở trên mặt. Mỗi cái người tu tiên đều là có tôn nghiêm, người dựa vào cái gì như thế nô dịch người khác. Cơ khuyên tuyệt tự hồ cảm giác chính mình tìm được đột phá khẩu, không ở lại lần nữa căm giận mà tật nói. Phục Nhan Phục Nhan đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, cơ khuynh tuyệt như thế nào sẽ biết nàng cùng Thủy Lưu Thanh chi gian quan hệ, y lì người sau tính tình, tất nhiên sẽ không chính miệng nói ra chuyện này. Liên tính nói ra, Thủy Lưu Thanh cũng sẽ không nghĩ chính mình vẫn luôn ở nô dịch nàng, rốt cuộc từ tán thành nàng sau. Phục Nhan nhưng chưa bao giờ lấy này áp chế, hoặc là hạn chế Thủy Lưu Thanh tự do. hơn H Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly còn xả thân cứu Thủy Lưu Thanh vài lần. Ngươi như thế nào liền cho rằng là ta? Phục Nhan vẫn chưa trực tiếp trả lời cơ Khuynh Tuyệt vấn đề, phản sắc lại lần nữa ngước mắt nhìn chằm chằm giữa không chung thân ảnh, từng câu từng chữ ra tiếng dò hỏi. Phần 308. Cơ Khuynh Tuyệt ngay từ đầu tự nhiên không có trăm xác nhận, từ lần trước sư tôn nói cho nàng cái này chân tướng sau, nàng liền vẫn luôn ở suy đoán đến tột cùng là ai cùng Thủy Lưu Thanh ký kết loại này bất bình đẳng chủ tớ khế ước. Chỉ là cho tới nay Thủy Lưu Thanh bên người tựa hồ cũng vẫn chưa xuất hiện quá những người khác. Hôm nay ở chỗ này thấy Phục Nhan sau, thành công đánh thức cơ huynh tuyệt lúc ấy ở Bắc vực bí cảnh trung ký ức, nàng lúc ấy cứ việc chưa từng cùng Thủy Lưu Thanh lại quá chính diện tương lộ, nhưng là cũng xa xa thấy quá vài lần. Nàng nhớ rõ, lúc ấy Thủy Lưu Thanh liền vẫn luôn đi theo Phục Nhan bên người. Sau lại Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hai người, cùng Thủy Linh Tông chi gian ân oán cơ huynh tuyệt cũng là nghe qua không ít, lúc ấy cái loại này dưới tình huống các nàng đều có thể chạy đi khẳng định có người hỗ trợ. Không biết vì sao, Cơ Khuynh Tuyệt liền nghĩ tới Thủy Lưu Thanh. Nhớ tới này đó chuyện cũ năm xưa, Cơ Khuynh Tuyệt mới đưa hoài nghi rừng ở Phục Nhan trên người, vừa lúc Phục Nhan lúc này lại bị cột tay chi thương, trong đầu hiện ra Thủy Lưu Thanh bị nguy bộ dáng, nàng rốt cuộc là không nhịn xuống, âm thầm ra tay muốn một kích bắt đối phương. Rút kiếm kia trong ngáy mắt, Cơ Khuynh Tuyệt liền có chút hối hận, nàng trước nay đều không phải xúc động người. Chính là, nhưng là thấy Phục Nhan phản ứng sau, Kơ Khuynh Tuyệt đã có thể xác định chính mình suy đoán xác thật không sai, ký kết chủ tớ khế ước đúng là Phục Nhan cùng Thủy Lưu Thanh. Thấy cơ Khuynh Tuyệt không lên tiếng nữa, mặt trên Ma Linh tụi hồ đã có chút không kiên nhẫn, trực tiếp nhìn chầm chằm Phục Nhan nói: "Ngươi chừng nào thì như vậy do dự không quyết đoán, vừa lúc làm ta trực tiếp hút nàng lực lượng." Nói, Ma Linh tụi hồ thật sự muốn động thủ. Phục Nhan không khỏi nhướng mắt, ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Phiêu ở trên không Ma Linh. Ma Linh kéo kéo miệng, tùy ý dịch khai tầm mắt. Phanh. Nhưng vào lúc này, trong bóng đêm lại lần nữa rơi xuống xuống dưới một bóng hình, Phục Nhan vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm, lại trước tiên đã nhận ra một cái quen thuộc hơi thở. Thật đúng là xảo. Nghĩ đến đây, Phục Nhan không khỏi sửng sốt một chút, lúc này mới ngước mắt hướng tới cơ khuynh tuyệt phía sau phương hướng nhìn lại, nơi đó, Thủy Lưu Thanh thân ảnh chính vội không ngừng từ một khối quan tài trung bò lên. Cùng lúc đó, giữa không trung thượng cơ khuynh tuyệt thân mình tức khắc cứng đờ, cứ việc nàng lúc này không thể quay đầu lại, chính là Thủy Lưu Thanh hơi thở nàng rốt cuộc quen thuộc bất quá. Cuối cùng là rơi xuống xuống dưới, bên kia Thủy Lưu Thanh em thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, mới vừa bỏ dậy sau, nàng còn chưa tới kịp vô vỗ trên người lây dính bùi bạm, liền cảm giác một đạo ánh mắt rừng ở trên người mình. Thủy Lưu Thanh sửng sốt, ngước mắt hướng tới phía trước vòng sáng nhìn lại thời điểm, liền thấy Phục Nhan thân ảnh. Nàng chỉ một thoáng liền kinh ngạc trừng lớn hai mắt, Thủy Lưu Thanh chưa từng nghĩ đến, lúc này xuất hiện ở trước mắt Phục Nhan, lại là sống sờ sờ chặt đước một cánh tay. Không rảnh lo quá nhiều, Thủy Lưu Thanh vội vàng lắc mình lược qua đi. Cung chủ, người không sao chứ? Đã xảy ra cái gì? Thủy Lưu Thanh vọt đến bên này sau, khó có thể tin nhìn chầm chằm Phục Nhan chặt đứt cánh tay bà vai, vội vàng ra tiếng dò hỏi. Ở Thủy Lưu Thanh trong mắt, Phục Nhan thực lực vẫn luôn là cái mê, phản phất như thế nào đều sở không tới nàng chân chính đế giống nhau. Nàng sắc thật có chút không thể tin được, đến tổn cùng đã xảy ra cái gì, có thể làm Phục Nhan chặt đứt một cánh tay.